Đến nỗi thời cơ này sao? Tự nhiên là chờ nạp cấu giới tan rã lúc sau. Âm Dương lưỡng nghi trận là tử mẫu trận, Yến Thanh Tuyển có thể thông qua trong tay trận pháp cùng hướng hư đạo trưởng liên hệ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong truyền lại tin tức, vô pháp xài chung linh lực. Nạp cấu giới trung phá trận chỉ có thể dựa Yến Thanh Tuyền một người, cũng may nạp cấu giới chung cũng không cách ly linh lực, Yến Thanh Tuyền có thể hấp thu trong không khí linh lực, chuyển hóa lúc sau đưa vào trận pháp chung. Bọn họ sớm có ước định, một khi thu được Yến Thanh Tuyển tín hiệu, tức xác động thủ Nhưng mà hiện giờ Yến thanh Tuyền tiến vào nạp cấu giới không đủ 15 phút, trận pháp tất nhiên là còn không có bị phá, tùy tiện động thủ nói. Hướng hư đạo trưởng xua xua tay ngăn lại đào đại kế tiếp nói, nếu thanh Tuyền đã phát ra tín hiệu, liền nhất định có nàng chính mình nguyên nhân, có thể là nào đó đột phát tình huống thúc đẩy nàng không thể không trước tiên động thủ. Lần này bắt giữ kỷ lão ma hành động vốn dĩ chính là thanh tuyển cá nhân khảo hạch, nàng sẽ không đem này coi như trò đùa. Theo hướng hư đạo trưởng ra lệnh một tiếng. Sở quốc nguyên anh kỳ tu sĩ đồng thời hướng kỳ lão ma bế quan sơn động khởi sướng công kích, lóa mắt màu xanh lá kiếm mang, nóng rực màu đỏ ngọn lửa, cương mãnh màu tím sâm đánh. Ngũ quang thập sắc kỹ năng đầy trời bay múa, trông rất đẹp mắt. Bất quá một lát, kỳ lão ma bố trí đệ nhị trọng hộ sơn trận pháp cũng lung lay sắp đổ. Nhân công mở trong sơn động, động bích trình thể, trang trí đến xa hoa lộng lẫy. Tuy là hoang dã bên trong, trong động lại tựa như đại quan quý nhân phủ đệ, đẹp đẽ quý giá chung lộ ra thanh nhã tục lệ. Từng viên trong suốt mượt mà dạ minh châu điểm suyết ở giữa, tản ra nhu hòa quan mang. Sơn động ở giữa một trương bình phong giường la hán thượng, một vị thân xuyên màu tím sa y lìa nam tử nhàn nhã mà nằm nghiêng, biểu tình lười biếng. Hắn da bạch như tuyết, mảnh khảnh mi hình dưới là một đôi thủy phượng nhãn, đôi mắt yêu nhã mà hơi hơi thượng tiểu. Hắn mũi cao thẳng, môi trên mỏng mà tiểu, khỏe môi hơi nhấp, sướng với hắn kia tiêm mà tế cảm, chỉ làm người cảm thấy tướng mạo quyến rũ, xa so tầm thường nữ tử muốn chọc người rủ lòng thương. Người này đúng là Kỳ lão Ma, vốn dĩ ở tỉ mỉ chọn lựa đồ ăn hắn, lại bởi vì cảm giác đến trận pháp sở đã chịu công kích mà thần sắc đại biến. Hắn đem đầu lưới từ trong tay cầm vương bức cái hộp nhỏ rời đi, phi thân lực đến sơn động khẩu, lạnh giọng hỏi: "Ai ở bên ngoài?" Nạp cấu giới huyện hóa ra nhà tù chung, màu đỏ tươi cự lưỡi đột nhiên rút ra, toàn bộ nhà tù chung đều tràn ngập một cổ sống sót sau thai nạn may mắn cảm giác. Tân Vũ nằm liệt ngồi dưới đất, buông lòng ra nắm chặt bùa chú tay phải, hắn sờ sờ tiểu thiên trạch đầu. Nghiêm trang mà thuyết giáo, Thiên Trạch, lần sau tái ngộ đến tình huống như vậy, ngươi liền phải đứng ở ta phía sau, nhớ kỹ sao? Tiểu Thiên Trạch lại nắm chặt nắm tay, cố chấp mà lắc đầu, cũng không đáp ứng Tần Vũ nói. Hắn ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía Tần Vũ, hát rượu thạch giống nhau, con ngươi tràn đầy kiên định. Hư đầu lươi dám lại đến, hắn còn muốn đánh. Tiểu Thiên Trạch tuy rằng địch ngợm một ít, lại đem Tần Vũ coi như hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân, tự nhiên nguyện ý liều mình lẫn nhau. cùng Tiểu Thiên Trạch so. Tần Vũ mục đích liền có vẻ không như vậy thuần túy, hắn sở dĩ sẽ bảo hộ Tiểu Thiên Trạch, hoàn toàn là vì hội trưởng công đạo xuyên thư nhiệm vụ. Bọn họ nhẹ nhàng, tinh toán ở một bên yến thanh tuyển trong lòng lại là một trận phát khổ. Nàng đáp ứng rồi Sở Thiên Tử muốn đem Tần Vũ nguyên vẹn mang về, từ nàng đáp ứng Sở Thiên Tử kia một khắc khởi, này liền đã trở thành nàng khảo hạch một bộ phận. Nếu tùy ý kỳ lão ma ăn luôn Tần Vũ mà không ra tay, sẽ ảnh hưởng đến nàng cuối cùng cho điểm. Nhưng mà trước tiên động thủ đại đại quái, rầy nàng sớm định ra kế hoạch Rốt cuộc nàng trong tay lấy căn bản là không phải chân chính âm dương lưỡng nghi trận Chỉ là tứ sư thúc vì nàng làm một cái mô phỏng bản thôi Mỹ Kỳ danh rằng tiểu âm dương lưỡng nghi trận Chân thật uy lực còn không đến âm dương lưỡng nghi trận 1% Nếu có chân chính âm dương lưỡng nghi trận nơi tay Nàng chỉ cần một canh giờ là có thể phá vỡ nạp cấu giới thượng trận pháp Nhưng tiểu âm dương lưỡng nghi trận sau Nhanh nhất cũng đến 3 ngày mới được Hiện tại Nhưng Hảo Nếu bên ngoài người vô pháp bám trụ kỷ lắm mà Bước cho hắn muốn đồng quy vu tận. Vậy không phải ảnh hưởng cho điểm vấn đề, nàng khảo hạch sẽ thất bại. Tiễn Thanh Tuyền lần đầu tiên cảm thấy chính mình ra một cái hôn chiêu, nàng có lẽ không nên đi sở quốc mượn người. Chỉ bằng nàng cùng hướng hư đạo trưởng, diệt trừ kỷ lão ma tuy rằng có điểm khó khăn, nhưng rốt cuộc có thể từ từ mưu tính. Như thế nào cũng so hiện tại vì cứu tần vũ, không thể không trước tiên động thủ muốn hảo a. Sơn Động Ngoại, người mặc màu xanh lá đạo bào hướng hư đạo trưởng cất cao giọng nói, kỷ lão ma, mau mau thúc thủ chịu trói đi. Tu chân Minh đã đối với người phát ra lệnh truy nã, ngươi lấy vô tội đồng nam đồng nữ vì thực, đã sớm chọc đến thiên nội nhân oán, ai cũng có thể giết chết. Cửa động ước chừng đứng bảy vị nguyên anh kỳ tu sĩ, một khi bị bọn họ bắt lấy, kỳ lao ma chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Thấy do người tới lúc sau, kỳ lao ma nhanh chóng quyết định, trốn, trốn, trốn. Hắn ngoài miệng nói chuyện tê mỏi mọi người, kỳ mô luôn luôn hành tung ẩn ngấp các ngươi lại như thế nào đi tìm tới. Trên tay động tác lại rất nhanh nhẹn. Tay áo rộng một quyển liền huề toàn bộ ra sản, từ một cái khác xuất khẩu chạy trốn. Hướng hư đạo trưởng đáp, thế gian có chuyện gì có thể giấu giếm được quan thiên kính. Hắn sớm đã dùng thần thức tỏa định kỷ lao ma, ngay sau đó hạ lệnh, truy. Kỷ lao ma người tuy rằng đi xa, vẫn là châm trọng nói, kỷ mổ một cái nho nhỏ ma tu, liền ma đầu đều không tính là, cư nhiên lao đến quý phái xuất động quan thiên kính, cái này cũng coi như là chết cũng không tiếc. Hắn thanh âm phiêu đang ở thiên địa chi gian trong đó ẩn chứa linh lực dao động làm sơn giã bên trong vạn vật ghé mắt, đó là độc thuộc về nguyên anh kỳ linh áp. trong khoảng thời gian ngắn, đất dung núi chuyển, tàu thú buôn đảo, chúng nó e sợ cho chạy trốn chấm điểm, đã chịu nguyên anh kỳ tu sĩ đánh nhau lan đến. chẳng sợ chỉ là một tia trong lúc lơ đãng tràn ra linh lực, cũng đủ để muốn chúng nó mạm nhỏ. kỳ lão ma vì chạy trốn, không tiếc hao tổn tinh huyết thi triển ra huyết đột, tốc độ cực nhanh. đáng tiếc chính là hắn trước sau ở hướng hư đạo trưởng thần thức tỏa định dưới bảy vị nguyên anh kỳ tu sĩ không ngủ không nghỉ mà đuổi bắt kỳ lão ma ước chừng có một ngày một đêm, rốt cuộc đem hắn vây đổ ở rừng sương mù bên cạnh. kỳ lão ma sớm đã là nhỏ mạnh hết đà, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thở hồng hộc nói: tu chân minh gia nhiều ít linh thạch truy nã ta. kỳ mẫu nguyện ý ra gấp đôi giá, không, gấp ba, năm lần đều có thể. chỉ cầu các vị dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa đi. hướng hư đạo trưởng từ vỏ kiếm trung rút ra trường kiếm, kiếm khí như trụ, xông thẳng phía chân trời. Hắn lạnh lùng nói, "Những lời này, ngươi vẫn là lưu trữ đi cấp những cái đó bị ngươi tàn hại hải tử oan linh nói đi thôi." Mắt thấy không đường nhưng trốn, Kỷ lao ma sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn sắc mặt hung lệ, Thủy Phượng nhãn trung hiện lên một mảnh điên cuồng, khỏe miệng câu ra một mặt quỷ dị tươi cười, "Nếu các ngươi bất nhân, liền không nên trách Kỷ Mộ bất nghĩa." Theo hắn nói âm rơi xuống, thiên địa chi gian đột nhiên một mảnh tối tăm, mây đen quẩn quện mà đến, giống như đem ban ngày ban mặt toàn bộ nuốt lấy. Đào đại kinh hô Ngươi cư nhiên luyện thành tế hồn thuật, tế hồn thuật bá đạo vô cùng, có thể trực tiếp cắn nuốt sinh linh hồn phách vì công kích động lực, sinh linh càng nhiều, uy lực liền càng lớn. Kỷ lão ma này mặt hồn cờ ít nhất cũng có trăm vạn đoan hồn. Kỷ lão ma buông ra trong tay trăm quỷ cờ, trên người màu tím xa y đi theo gió mà động, ngực quỷ vương bức họa phát ra lóa mắt thanh quang, hắn âm trầm trầm mà nói: này chiêu hao tổn cực đại, ta vốn dĩ cũng không tưởng vận dụng, nhưng các ngươi lại đau khổ tương bước. Nếu các ngươi đối kỷ mẫu theo đuổi không bỏ vậy tất cả đều lưu lại đi thân thể hắn giống như thả khí bóng cao su giống nhau nhanh chóng khô quắt đi xuống dây lát chi gian hồng nhan liền thành xương khô nơi nào còn có lúc trước mỹ mạo bộ dáng quay cuồng không thôi mây đen dưới làn da làm nhăn như láo vỏ cây giống nhau kỳ lắm mà trong miệng phát ra quỷ mị dường như khặc khặc cười quái dị thanh chương mười lăm thánh mẫu bệnh tần phát người bệnh trăm quỷ cờ che trời lấp đất mà ở giữa không trung triển khai nơi đi qua mây đen cuộn cuộn đến không hết oán linh từ trăm quỷ cờ trung lao ra nơi nơi đều là chúng nó chói thai gào giống thanh lấy hướng hư đạo trưởng cầm đầu bảy vị nguyên anh kỳ tu sĩ bị trăm quỷ cờ tòa định tu nùn không dứt toán linh đối bọn họ bảy người phát ra một đợt lại một đợt công kích tránh cũng không thể tránh dưới bọn họ đành phải tế ra pháp bảo chống đỡ nhưng mà đoán linh chính là đến huế chi vật có thể ô tận thiên hạ pháp bảo đoạn tuyệt pháp bảo linh tính mới vừa một giao thủ bọn họ pháp bảo liền mất đi ngày xưa sáng giỏi hướng hư đạo trưởng trong tay thanh xương kiếm là thượng phẩm pháp bảo uy lực thật lớn nó xuất từ danh sư tay, là thế gian ít có chân phẩm. Hắn Tử tiến giai Nguyên Anh kỳ bắt đầu, liền lấy Thanh Xương kiếm vì bản mạng pháp bảo, tế luyện thời gian đã lâu, kiếm này cùng hắn tâm ý tương thông. Thanh Xương kiếm vừa mới đã chịu váng linh ố khí ăn mòn, hướng hư đạo trưởng lập tức phun ra một búng máu tới. Hồng nguyên giới trung, tu sĩ sở cầm binh khí y đi theo huy lực lớn nhỏ cộng chia làm tam loại: linh khí, pháp bảo, thông linh pháp bảo. Pháp bảo cùng linh khí khác nhau ở chỗ uy lực lớn nhỏ Liên tính là một kiện nhất bình thường pháp bảo cũng có thể nháy mắt hạ gục một kiện chế tác hoàn mỹ linh khí, đó là tài liệu bản chất tạo thành khác nhau. Đến nội thông linh pháp bảo, đó là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, đại thừa kỳ tu sĩ sở cầm binh khí. Nói như vậy, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ chỉ có thể sử dụng linh khí, bọn họ linh khí tổng sản lượng căn bản là không đủ để sử dụng pháp bảo. Linh khí tế luyện phương thức cực kỳ đơn giản, cùng vị tu sĩ có thể đồng thời sử dụng nhiều kiện linh khí. Chờ tu sĩ tới rồi nguyên anh kỳ. Trong cơ thể ngưng kết nguyên anh có thể câu thông thiên địa linh khí, hóa trong thiên địa linh khí vì mình dùng, liền có thể tế luyện bọn họ bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo có thể phát huy ra huy lực xa cao hơn mặt khác pháp bảo, càng lại thêm theo thời gian gia tăng, dần dần cùng tu sĩ tâm ý tương thông, sử dụng lên như chỉ cánh tay sử, diệu dụng vô cùng. Nhưng mà một vị tu sĩ cả đời chỉ có thể tế luyện một kiện bản mạng pháp bảo, bản mạng pháp bảo một khi bị hao tổn, còn sẽ đối tu sĩ tự thân tạo thành thật lớn thương tổn Tu sĩ nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì dẫn phát tu vi lùi lại, thậm chí chết. Mặt khác sáu vị nguyên anh tu sĩ tình huống cùng hướng hư đạo trưởng tương tự, hướng hư đạo trưởng vội vàng hạ lệnh, chạy nhanh triệt rất bản mạng pháp bảo. Đối mặt khác pháp bảo ngăn địch. Cũng may bọn họ bản mạng pháp bảo lúc này bị hao tổn trình độ không nghiêm trọng lắm, bọn họ thu hồi bản mạng pháp bảo, lấy mặt khác pháp bảo đối chiến trăm quỷ cờ. Tuy rằng có thể tạm thời bảo toàn tự thân, nhưng pháp bảo linh tính bị ô tình hình vẫn cứ không có được đến giải quyết. Mắt thấy từng cái pháp bảo báo hỏng, liền tính là quý vì nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng đủ bọn họ đau lòng. Hướng hư đạo trưởng đành phải chấn an đại gia, chuyến này hết thể tổn thất, ta huyền thiên tông một mình gánh chịu. Mặc kệ báo hỏng nhiều ít pháp bảo, huyền thiên tông chiếu bồi không lầm. Lúc này mới ủng hộ sĩ khí. Tuy là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể bị động phong ngự, miễn cưỡng bảo toàn tự thân tánh mạng. Trăm quỷ cờ dưới mây đen có thể ngăn cách thần thức tra xét. Các vị nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là vô pháp tìm được kỳ lao ma bóng dáng. Đào Đại Kiến Nghị nói, trăm quỷ cờ rất khó tế luyện, kỳ lao ma nếu có thể bằng vào này cờ lấy một địch chúng, như vậy trăm quỷ cờ nhất định là hắn bản mạng pháp bảo. Chư vị mạc kinh, chúng ta toàn lực công kích trăm quỷ cờ, chỉ cần này cờ phá, là có thể muốn kỳ lao ma nửa cái mạng. Chúng tu sĩ đồng thời ứng hảo, tận hết sức lực mà công kích khởi trăm quỷ cờ. Chăm quỷ cờ ở ngoài, kỳ lao ma quỷ dị cười này đó chính đạo nhân sĩ tưởng nhưng thật ra mỹ nhưng hắn kỷ người nào đó lại sao lại ngồi chờ chết kỷ lão ma đồng dạng bay vào trăm quỷ cờ chung, cùng người khác bất đồng chính là ác quỷ nào vào kỷ lão ma trên người không chỉ có không có đối hắn tạo thành chút nào thương tổn ngược lại tăng cường hắn thân thể lực lượng kỷ lão ma trong tay kết tấn thúc giục trăm quỷ cờ bảy vị nguyên anh kỷ tu sĩ lập tức đã bị trăm quỷ cờ hoàn toàn cách ly sẽ không còn được gặp lại lẫn nhau đào đại từng cùng kỷ lão ma đã giao thủ đối hắn nhất hiểu biết Đào Đại gấp giọng nói, không tốt. Kỷ Lão Ma đây là tính toán các đột phá. Kỷ Lão Ma lập tức bay về phía Đào Đại, trong tay Lang Nha bỗng đột nhiên nện ở Đào Đại phần eo. Đào Đại một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, hắn vội vàng ổn định thân hình, xoay người nên chiến Kỷ Lão Ma. Kỷ Lão Ma cười đến bửa bãi bửa bãi, hắn nói, nói đúng, ta còn muốn trước từ ngươi cái này mềm quả hồng méo lên đâu. Đào Đại thời trẻ chịu quá trọng thương, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, tu vi vẫn luôn ngừng ở nguyên anh sơ kỳ là chúng tu sĩ bên trong tu vi thấp nhất. Trong quỷ cờ trung truyền đến Đào Đại Thê lương tiếng kêu rên, một trận lại một trận, lệnh người sởn tóc gáy. Nhưng mà chúng tu sĩ thần thức bị mây đen hoàn toàn ngăn cách, vô pháp thăm dò phương vị. Tu sĩ bằng vào trực giác, theo Đào Đại thanh âm tiến đến cứu viện, không chỉ có không có tìm được lẫn nhau, còn đụng phải càng thêm hung tàn ác quỷ. Cái này miễn bản cứu viện Đào Đại, bọn họ tự thân đều khó bảo toàn. Đào Đại tiếng kêu rên tiệm được, thẳng đến hoàn toàn không có tiếng động. Kỳ Lao Ma chỉ sợ đã đắc thủ, hắn sau mục tiêu sẽ là ai? Trong quỷ cơ chung, chúng tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an. Ngày nay một đêm bên trong, Kỳ Lao Ma mệt mỏi buông đầu, không rảnh bận tâm nạp cầu giới. Tiến thanh tuyển nhân cơ hội tăng lớn linh lực phát ra, điên cuồng mà thúc dục trong tay tiểu âm dương lưỡng nghi trận, dựa theo nàng tốc độ, lại có một ngày một đêm thời gian, có lẽ là có thể phá trận. Đến ít với nàng bán mạng giống nhau linh lực đưa vào. Phá trận thời gian so với bọn hắn nguyên bản thương lượng tốt ngắn nhất thời gian còn có thể lại buổi sáng một ngày. Tiễn Thanh Tuyền nuốt vào một viên hồi linh đan, quần quần không ngừng mà hướng tiểu âm dương lưỡng nghi trong trận đưa vào linh khí, linh khí đưa vào tổng sản lượng càng lớn, phá trận tốc độ liền càng nhanh. Nhưng mà nuốt phục hồi linh đan đều không phải là chính đồ, tu sĩ hằng ngày sử dụng linh lực đến từ chính linh mạch, trừ bỏ linh mạch ở ngoài, linh lực còn hoặc nhiều hoặc ít chứa đựng với mặt khác kinh mạch bên trong. Hồi Linh Đan căn bản nguyên lý là mạnh mẽ ngưng tụ ra tu sĩ tán ở khắp người trung mỏng manh linh lực, mượn vì mình dùng. Tuy rằng có thể giải lửa xém lông mày, lại sẽ đối thân thể căn nguyên tạo thành thương tổn, xong việc yêu cầu càng nhiều thời giờ tới khôi phục. Yến Thanh Tuyền sư phụ từng nhiều lần báo cho nàng, không thể đa dụng Hồi Linh Đan. Giờ phút này Yến Thanh Tuyền lại bất chấp như vậy nhiều, nàng cần thiết muốn thông qua lần này khảo hạch. An quá Hồi Linh Đan yến thanh tuyền sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng trong mày, mồ hôi thơm đầm địa toàn thân đều ướt đẫm như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Tần Vũ lúc này đang ở dùng lòng bàn tay viết chữ phương pháp cùng tiểu khất cái thương lượng chạy đi tính khả thi con đường. Đột nhiên hắn trên tay lại bị tiểu khất cái thật mạnh cắt một đạo. Tần Vũ mắt trợn trắng, hắn nghiêng liếc mắt một cái tiểu khất cái, quả nhiên tiểu khất cái lại đang xem cái kia tiểu nữ hải phương hướng rồi. Tần Vũ hỏi, ngươi nên không phải là coi trọng nhân ra đi? Tiểu khất cái ở Tần Vũ lòng bàn tay viết nói, nàng là giả đan kỳ tu sĩ. Cứ việc trên người có chứa che giấu tu vi linh vật, lại không thể gạt được ta. Ta tu tập quá một môn Liễm Tức Bí Thuật, có thể nhìn thấu nàng che giấu. Hắn tu tập chính là thượng cổ Liễm Tức Bí Thuật, so với hắn cao 3 cái cấp bậc tu sĩ mới có thể nhìn thấu hắn chân thật tu vi, trái lại, hắn cũng có thể nhìn thấu so với ta cao 3 cái cấp bậc trong vòng sở hữu tu sĩ tu vi. Nhưng hắn cũng không có hướng Tần Vũ toàn bộ thắc ra, hắn tạm dừng một chút, tiếp theo viết nói, ngươi xem nàng hư thoát bộ dáng, nàng hẳn là ở sử dụng hồi linh đan. Nhưng nàng ngồi ở chỗ kia căn bản là không có gì động quá, rốt cuộc vì cái gì sẽ bốn phía tiêu hao linh lực đâu. Tần Vũ theo tiểu khất cái chỉ điểm nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền đại kinh thất sắc. Hắn quan tâm hỏi, tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy? Kỷ Lao Ma ngày này một đêm đều ở mệt mỏi bút đầu, chưa từng lại hướng nhà tù chung ném mạnh quá linh khí biến ảo mỹ thực. Một ngày một đêm không coi ăn cơm, nhà tù chung đại đa số người đều mặt như thái sắc, nhưng mà bọn họ hữu khí vô lực bộ dáng cùng yến thanh Tuyền một so Cư nhiên còn có điểm sinh long hoạt hổ hương vị. Thật sự là bởi vì Yến Thanh Tuyền lúc này trạng huống quá không xong, Tân Vũ lúc này mới nhịn không được mở miệng, hắn rốt cuộc làm không được giống Hồng Nguyên giới trung tu sĩ như vậy lạnh nhạt vô tình. Nay liền giống ở thế kỷ 21 nhìn đến một cái cô nương đứng ở trên cầu phí hoài bản thân mình, tổng muốn hỏi một chút nhân ra vì cái gì luẩn quẩn trong lòng đi. Hoặc là có một vị thai phụ ngã vào đường cái trung gian thở hồng học, tổng muốn hỏi một chút nàng hay không yêu cầu hỗ trợ đi. Theo hắn mở miệng, Nhà tù trung giam giữ người lực chú ý đều tập trung ở yến thanh tuyển trên người, Tiểu Thiên Trạch cũng ngắm hai mắt, hắn cười hì hì nói, vị này tỷ tỷ hảo xinh xinh đẹp. Tiểu khất cái đỡ chán, hắn chỉ là tưởng cùng Tần Vũ thương lượng cái kia tiểu nữ hài dị thường chỗ, cũng không có làm hắn mở miệng dò hỏi a. Tùy tiện mở miệng sẽ rút dây động rừng hảo sao? Quả nhiên ăn thịt giả bị. Liên tính là Tần Vũ phụ thân là nổi tiếng xa gần chiêu Vũ Hầu, cũng ngăn không được vị này thế tử là cái không đầu góc bao cỏ. Tiến Thanh Tuyển theo bản năng muốn cự tuyệt Tần Vũ quan tâm, lại đột nhiên thu được hướng hư đạo trưởng truyền đến tin tức, chỉ có một chữ, "Trốn". Ở bọn họ ước định bên trong, "Trốn" tự đại biểu cho khởi động Càn Khôn Na Di Phủ. Tiễn Thanh Tuyển tùy thân mang theo có một chương Càn Khôn Na Di Phủ, có thể đột phá biên giới chi lực, đem người truyền tống đi ra ngoài. Đây là vì để ngừa vấp nhất, nếu hành động thất bại, nàng còn có thể bằng vào đùa chú rời đi nạp cấu giới. Càn Khôn Na Di Phủ là sư phụ cho nàng bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Một khi vận dụng lá bùa chú này, cũng liền đại biểu cho lần này hành động hoàn toàn thất bại. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sẽ làm hướng hư đạo trưởng không tiếp từ bỏ lần này hành động đâu. Tiến thanh tuyển hơi hơi mà túi đầu, nàng đôi tay đang rung động, cặp kia thanh triệt như nước con ngơi, lúc này lại nhiễm một mảnh điên cuồng chi sắc. Không. Nàng tuyệt đối không thể thất bại. Lần này khảo hạch không chỉ có quan hệ nàng có không trở thành bí truyền đệ tử, càng thêm quan trọng là nàng muốn cứu phụ mẫu của chính mình. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời, ác linh hoành hành tư quá giới, Yến Thanh Tuyền liền một khắc cũng không dám nghỉ ngơi. Nàng bất quá bảy tuổi, từ khai linh đến bây giờ cũng chỉ có một năm mà thôi. Nàng đã tu luyện đến giả đăng kỳ, chỉ kém một bước liền có thể kết thành kim đan. Cho dù Yến Thanh Tuyền khai linh tức trúc cơ, nàng cũng không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn, ngược lại liều mạng giống nhau tu luyện. Ngắn ngủn một năm, nàng liền nương tẩy linh trì tân chức đến giả đăng kỳ. Nàng nếu có thể ở trúc cơ kỳ liền lấy mệnh Tương bác, từ một đống kim đan kỳ tu sĩ trong tay cướp được tẩy linh chỉ danh nghịch, hôm nay làm sao có thể bởi vì hướng hư đạo trưởng một cái trốn tự, liền từ bỏ khảo hạch đâu. Tân Vũ còn đang chờ Yến Thanh Tuyền trả lời, Yến Thanh Tuyền trong đầu hiện lên một cái lớn mật chủ ý nàng dơ lên mặt, lộ ra một mảng suy yếu ý cười, tựa như bị Dạ Vũ đánh quá hoa sen. Tuy rằng bị mưa to xối một suốt đêm, lại vẫn như cũ thẳng tóc mà đứng thẳng, những cái đó trong suốt bọt nước thậm chí vì nó thêm một tia kinh người mị lực. Yến Thanh Tuyền tái nhợt trên mặt, một đôi môi anh đảo khẽ mở, "Các ngươi muốn đi ra ngoài sao?" "Chương 16 đoàn kết mới có thể có lực lượng." Yến Thanh Tuyền vươn tay phải đèm tràn ra Thái Dương Phong tới nhị sau, tiếp tục nói, "Nếu các ngươi dựa theo lời nói của ta đi làm, ta có biện pháp cứu các ngươi đi ra ngoài." Nàng nói chuyện khi ngữ điệu mềm nhẹ, lời nói nội dung lại là nói năng có khí phách. Yến Thanh Tuyền giọng nói rơi xuống sau, nhà tù chung có một lát trầm tĩnh. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Tiện đà chỉ vào nàng buộc phát ra một trận cười văn thanh. Bọn họ tốt 5 top 3 nghị luận. Ta có hay không nghe lầm, cái này tiểu nha đầu vừa rồi hỏi chúng ta có nghĩ đi ra ngoài. Đối nữ hải tử thái độ muốn ôn nhu điểm sao, không chuẩn nhân ra thực sự có phương pháp cứu chúng ta đâu. Xem nàng kia phúc chúa cứu thế bộ dáng cũng không biết ước lượng một chút chính mình cân lượng. Nếu lời này là từ một vị đại năng hỏi ra, bọn họ đương nhiên sẽ khẩn cầu đại năng ra tay cứu rút. Nhưng Yến Thanh Tuyền lúc này bộ dáng bất quá là vị tầm thường nông gia nữ, một cái chỉ có 7 tuổi tiểu nữ hài dựa vào cái gì rong rạc. Hồng nguyên giới chung, tu sĩ 6 tuổi mới có thể khai linh, 7 tuổi nữ hài trên đỉnh thiên lại có thể tu luyện tới trình độ nào. Nàng tự thân còn khó bảo toàn, còn vọng tưởng cứu giúp người khác. Tiểu khất cái phản ứng lại cùng mọi người hoàn toàn tương phản, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Yến Thanh Tuyền, hai tròng mắt trung hiện lên một tia hy vọng quan mang. Cái này tiểu nữ Hải có thể ở 7 tuổi liền tu luyện đến giả đàn kỳ, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Chỉ cần có Nguyên Thần kỳ tu sĩ tiến đến nghị cách cứu viện nàng, thu thập một cái kỳ lão ma, kia còn không phải ván đã đóng thuyền sự tình sao? Tiểu Thiên trạch vỗ vỗ tay thượng dính quả khô, đứng dậy, dơ lên một trường non nớt khuôn mặt nhỏ, cười nói: "Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi thật lớn khẩu khí." Nói chuyện khi lộ ra hai viên trắng như tuyết, sáng lấp lánh răng nanh, mười phần manh thái. Tiểu mập mạp chỉ là quét bọn họ liếc mắt một cái, Liên tiếp tục mùi ngon mà gặm trong tay tương mãng thịt bò, đến ích với hắn nhận tiểu thiên chạch làm đại ca, cứ việc kỷ lao ma một ngày một đêm đều không có hướng nạp cấu giới cho ăn, hắn cũng có thể dựa vào lúc trước tư tàng mỹ vị xuống qua. Tần Vũ một phen chụp bay tiểu mập mạp trong tay tương mãng thịt bò, tức giận mà nói, đừng ăn. Trải qua hai ngày này ở chung, hắn cùng tiểu mập mạp cũng coi như quen thuộc. Từ biết này đó đồ ăn ăn đến càng nhiều, cùng trận pháp liên hệ liền càng chặt mật về sau. Tần Vũ không thiếu ngăn trở tiểu mập mạp ăn cái gì. Nhưng tiểu mập mạp thái độ lại rất quan côn, hắn ồn ào, các ngươi là tu sĩ, mấy ngày không ăn cái gì cũng ai đến qua đi. Nhưng ta như vậy béo, đói thượng một đốn liền sống không bằng chết. Ngươi thật tin cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu nha đầu nói a? Dù sao bị nhốt ở nơi này cũng ra không được, như thế nào đều là cái chết, còn không bằng làm no ma quỷ. Sau đó tiếp tục ăn uống thỏa thích. Cái loại này vì ăn liền mệnh đều không cần tinh thần đem tần vũ xem đến chỉ có thể lưu lưới. Yến Thanh Tuyền cũng không để ý mọi người thái độ, nàng hơi hơi mỉm cười, kế tiếp nói dùng lại là truyền âm nhập mật phương pháp, chỉ có tần vũ mới có thể nghe được, ta là huyền Thiên tông nội môn đệ tử, chuyên vị bất kỳ lao ma mà đến. Mấy ngày trước, ta từng ở sở quốc vương cùng gặp qua người mâu thần, với phu nhân cùng sở vương đều làm ơn ta đem người mang về. Đây là chỉ có kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tu luyện bí kỹ. Khó được nàng chỉ có giả đăng kỳ, đã có thể truyền âm nhập mật. Tần Vũ Dương mắt nhìn về phía Yến Thanh Tuyền trong mắt tràn đầy trinh trọng. Yến Thanh Tuyền cư nhiên đến từ Huyền Thiên Tông như vậy tiểu khất cái đâu chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Yến Thanh Tuyền tu vi tiểu khất cái lại là cái gì lai lịch. Khó trách Yến Thanh Tuyền còn tuổi nhỏ là có thể tu luyện đến giả đăng kỳ. giả đăng kỳ thực lực xa xa vượt qua trúc cơ đại viên mãn vô hạn tới gần kim đăng kỳ, khoảng cách kết ra kim Đan cũng chỉ có một bước xa. Nói chung. Chỉ cần ngưng kết ra giả đàn, lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian, mười có đều có thể tiến giai kim đăng kỳ. Siêu cấp tông phai à rốt cuộc là thế nào một cao thủ như mây địa phương, có thể cho một vị chỉ có 7 tuổi tiểu nữ hài là có thể tiến giai đến giả đăng kỳ. Nguyên thư trung tần vũ ở huyền thiên tông sông ra hiển hách thanh danh, thậm chí trở thành tông chủ thủ tịch đệ tử, nói là thiếu tông chủ cũng không quá, thay đổi chính mình có thể làm được sao. Tần vũ thu hồi suy nghĩ, gật đầu nói, yêu cầu cái gì trợ giúp. Ngươi cứ việc mở miệng. Hắn lời này đem những người khác đậu đến ôm bụng cười cười to. Những người đó chỉ vào Tần Vũ cùng Yến Thanh tuyệt mắng, thật là có ngốc mũ tin nàng. Tiểu Thiên trạch rơi lên trong tay thiết quyền, chỉ một quyền, liền đem mắng đến lớn nhất thanh người nọ lược ngã xuống đất. Hắn khỏe miệng ngầm cười, chớp chớp mắt to, uy hiếp nói, còn dám nói ta tiểu ca ca một câu không tốt, đã có thể không phải đánh ngươi một quyền. Người khác như thế nào cười xinh đẹp tỉ tỉ hắn không đều để ý, nhưng dám cười Tần Vũ. Vậy đến hỏi trước hỏi hắn nắm tay có đáp ứng hay không? Cười vang thanh đột nhiên im bật, bọn họ đối với tiểu thiên trạch ngang ngược còn lòng còn sợ hãi, nào dám lại đi treo chọc hắn. Yến thanh tuyển vẫn là dùng truyền âm nhập mật phương pháp, nàng đối tần vũ nói, ta yêu cầu linh lực, càng nhiều càng tốt. Người đến ta bên người tới, đem trên người của ngươi linh lực đưa vào đến trong tay ta là được. Trong tay ta có một cái phá trận pháp bảo, chỉ cần có cũng đủ linh lực, ta liền có thể phá vỡ nạp cầu giới. Tần Vũ đem sự tình giản yếu về phía Tiểu Khất Cái tự thuật một lần, nắm Tiểu Thiên chạy tay, cùng Tiểu Khất Cái sóng vai hướng về Yến Thanh tuyển phương hướng đi đến. Mắt thấy bọn họ muốn đổi địa phương, Tiểu Mập Mạp vội vàng bế lên kia một đống lớn ăn, trong miệng liên tiếp mà hô, chạy ca, từ từ ta. Bốn người ven đường trải qua địa phương, mọi người tự động vì bọn họ nhường đường. Đại gia thật sự là sợ Tiểu Thiên chạy cái này ngang ngược vô lý Tiểu Bá Vương. Yến Thanh Tuyền một lần nữa ngồi ngay ngắn tại chỗ, sắc mặt vô bi vô hỉ vừa không nhân người khác mắt lệnh chào phúng mà hề hoài, cũng không nhân tần vũ to lớn tương trợ mà hớn hở, nàng bình tĩnh mà tựa như phía trước sự tình chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. tần vũ cùng tiểu khất gái đồng thời hướng yến thanh tuyền trong tay đưa vào linh lực, mới vừa vừa lên tay, hai người sắc mặt đồng thời sinh biến. tuy rằng không biết yến thanh tuyền trong tay lấy chính là cái gì phát bảo, nhưng này hấp thu linh lực tốc độ cũng quá dọa người đi. liền tính là tần vũ thi triển hắn uy lực lớn nhất bí kỹ, cũng sẽ không ở trong chớp mắt liền hao phí nhiều như vậy linh lực. Tiểu khất cái lại là bừng tỉnh đại ngộ, loại này linh lực chảy ra tốc độ, khó trách nàng chỉ là ngồi bất động, liền phải nuốt vào một viên hồi linh đan. Nửa khác chung thời gian đều không đến, tần vũ trong cơ thể linh lực đã khô kiệt, hắn thu hồi tay tới, xin lỗi mà nói, ta chỉ có thể làm được cái này phân thượng. Tiểu khất cái trong cơ thể thượng có linh lực, nhưng hắn làm việc luôn luôn lưu lại đường sống, mắt thấy tần vũ thu tay lại, hắn cũng đi theo nói, ta linh lực cũng dùng hết. Tiến thanh tuyển không có nhìn về phía bọn họ, chỉ là sâu kín thở dài. Này nhà tù tên là nạp cấu giới, mặt trên phủ có thật mạnh trận pháp, kiên cố vô cùng, muốn từ phần ngoài mở ra, phi nguyên thần kỳ đại năng khó có thể làm được. Kỳ lão ma đem các ngươi bắt được nơi này là vì ăn sống, các ngươi có lẽ cảm thấy sẽ không lập tức liền đến phiên chính mình. Nhưng mà cho dù là kéo dài tới cuối cùng một cái bị ăn, cũng chỉ có 100 nhiều ngày. Các ngươi có thể bảo đảm tại đây 100 nhiều ngày, sẽ có nguyên thần kỳ đại năng tới nghĩ cách cứu viện chính mình sao? Nang Dung vẫn là truyền âm nhập mật phương thức. Lần này lại là đồng thời đối với ba người truyền âm, tân vũ, tiểu khất cái, tiểu mập mạp đều có thể nghe được nàng lời nói. Nàng liếc mắt một cái đang ở gặm tương mãng thịt bò tiểu mập mạp, có lẽ ngươi cảm thấy đồng lăng la gia phu giáp thiên hạ, tưởng thỉnh động một vị nguyên thần kỳ tu sĩ không phải không có khả năng. Nhưng ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, phụ thân ngươi tân cưới vào cửa cái này vợ kế, cũng chính là ngươi mẹ kế, chính là cái tàn nhẫn nhân vật đâu. Phụ thân ngươi bị nàng che giấu đến bây giờ cũng không biết ngươi bị kỷ lão ma bắt đến nạp cầu giới, ngươi chính là chờ đến chết cũng sẽ không có người tới. ở thông qua quan thiên kính phát hiện là tín lúc sau, yến thanh tuyển từng ý đồ liên hệ là tín phụ thần, cũng chính là đồng lăng la gia đường gia là toàn phúc, lại bị tân tấn la phu nhân cản gắt cao, căn bản là vô pháp cùng la toàn phúc lấy được liên hệ. tiểu mập mạp thần sắc khẽ biến, hắn buông trong tay tương mãng thịt bò, từ trong lòng ngực lấy ra 10 tới viên cực phẩm linh thạch, thẳng thắn nói, liền như vậy đều cho ngươi. Ta trên người cái này quần áo có thể ngăn cách thần thức cha xét, kia lão ma đầu mới không phát hiện. Cực phẩm linh thạch trung linh khí có thể trực tiếp bị tu sĩ hấp thu, thả hấp thu tốc độ xa xa cao hơn hấp thu trong không khí tứ tán linh khí. Đạo đem tần vũ sợ tới mức cả kinh, không nghĩ tới này dung mạo bình thường tiểu mập mạp cư nhiên đến từ đồng lăng la gia. Không thể nào. Trong chuyện gốc vị kia khí chất nổi bật hồng nguyên giới nhà giàu số 1 la tín, như thế nào biến thành một cái tiểu mập mạng? Chắc không được nhân ra nói. Mập mạp đều là tiềm lực cổ đâu. Trong chuyện gốc, La Tín vừa ra chàng chính là Kim Đan Kỳ, quý cầm đầu phú, ra tay hào phóng. Hơn nữa tướng mạo tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng, là vô số thiếu nữ tình nhân trong động. Nguyên lai La Tín khi còn nhỏ như vậy béo a, này xem như nam thần hắc lịch xử đi. Bất quá này danh tác, không hổ là đồng lăng La gia. Liên tính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, dùng một lần móc ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch đều sẽ thì đau. Tiểu mập mạp lại liền mày cũng chưa nhăn một chút mười tới viên cực phẩm linh thạch đó là hơn một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, sở quốc một năm nộp lên trên cấp huyền thiên tông cung phụng cũng bất quá là mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi. yến thanh tuyền tiếp nhận linh thạch, một bên đem trong đó linh lực hóa tiến tiểu âm dương lưỡng nghi trong trận, một bên nói, bên ngoài đang có bảy vị nguyên anh kỳ tu sĩ đang ở vây công kỳ lão ma, chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ nạp cầu giới, là có thể chạy đi. bỏ lỡ lúc này đây, các ngươi không có cơ hội khác. tần vũ cởi xuống trên cổ quải chú, đưa cho yến thanh tuyền giải thích nói ta phụ thân riêng cho ta dùng để phòng thân bên trong có nguyên anh kỳ tu sĩ một kích bảy thành uy năng hắn cho ta hai trường bừa chú mấy ngày trước dùng hết một trường này trường cho ngươi đi tiến thanh tuyệt khen chiêu vũ hầu hảo thủ pháp này bừa chú thượng cư nhiên còn khắc có dấu diếm thần thức tra xét trận pháp bừa chú bị quản chế làm tài chất có hạn có thể thừa nhận trận pháp số lượng hữu hạn lá bừa chú này đã có nguyên anh kỳ tu sĩ một kích bảy thành uy năng lại có thể tránh thoát nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức tra xét Chiều vũ hầu chế tác đùa chú năng lực thực sự làm người thán phục Tiểu khất cái lại vẫn cứ không có buông cảnh giác, Hắn hỏi, ngươi đã là huyền thiên tông người, lại là đặc biệt tới cứu người, sao có thể không có vạn toàn chi sách, yêu cầu hướng chúng ta này đó tu sĩ cấp thấp xin giúp đỡ đâu. Tân vũ cùng tiểu mập mạp đồng thời nhìn về phía yến thanh tuyển, yến thanh tuyển không thể không đem tình hình thực tế toàn bộ thắp ra, dứt lời nàng bổ sung nói, ta chỉ có một trường cản khôn na di phủ, liền tính cứu không được các người, ta cũng có thể an toàn chạy thoát nhưng chỉ có một mình ta có thể thoát thân tình thế rõ ràng đã nghiêm túc đến cấp bách nông nối, tiểu khất cái lại vớt cầm đánh giá yến thanh tuyền ở trong lòng cân nhắc đoạt tới càn khôn na di phủ khả năng tính có bao nhiêu đại cùng với đem hy vọng ký thác đến yến thanh tuyền mô phỏng bản âm dương lưỡng nghi trận thượng chi bằng đi đoạt lấy càn khôn na di phủ yến thanh tuyền trạng thái như vậy chợt vật hiện tại không động thủ càng đại khi nào đâu trước một giây hắn trên mặt còn mang theo cười giây tiếp theo hắn liền lấy tay thành trưởng công hướng yến thanh tuyền Tiểu Khất Cái phát lực chỉ có ngắn ngủn trong ngay mắt, trong đó huy năng lại làm Tần Vũ kinh hãi. Tần Vũ tay trái xách lên Tiểu Thiên Trạch, tay phải xách lên Tiểu Mật Mạng, thi triển ra xuyên vân bộ pháp, thân hình bão lui, sợ đã chịu lan đến. Yến Thanh Tuyền Dương mắt nhìn về phía Tiểu Khất Cái, trong miệng nhẹ nhàng mà ngâm sướng. Tiểu Khất Cái liền bị định tại chỗ, vẫn không núc ních, mà hắn công kích cũng bị Yến Thanh Tuyền kể hết tiếp được. Liên tính nàng lúc này trạng thái không tốt, nhưng nàng dù sao cũng là giả đàn kỳ tu sĩ, lại xuất từ siêu cấp tông phái. Gây chết lạc đà rốt cuộc so mã đại, còn không đến mức tùy ý tiểu khất cái lấn trên đầu. Tiểu khất cái trong lòng kinh hô, vãng sinh quyết. Hắn rốt cuộc tán thành yến thanh truyền, ta nguyện ý toàn lực trợ ngươi phá vỡ nạp cấu giới thượng trận pháp. Chương 17 đánh không chết kỷ tiểu cường. Ở bị định trụ trong ngày mắt, tiểu khất cái tâm niệm thay đổi thật nhanh. Huyền Thiên Tông lập tông đã có mấy và năm, trừ bỏ bị nhiều người biết đến tam đại trấn phái chi bảo ngoại, có khác nhiều bộ địa giai đạo pháp, vãng sinh quyết đó là một trong số đó chỉ có chân chính hoạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện địa giai đạo pháp, yến thanh tuyền thân phận có thể thấy được một chút. Bực này nhân vật tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc đến khởi, ít nhất hiện tại không thể. yến thanh tuyền cũng không kinh ngạc với tiểu khất cái chuyển biến, ở đường kim nguyên đường giới, dám cùng huyền thiên tông là địch người cũng không nhiều. nàng thời bỏ đối tiểu khất cái chói buộc, móc ra hai viên hồi linh đan, một viên đưa cho tần vũ, một khác viên đưa cho tiểu khất cái. tần vũ nuốt vào hồi linh đan lúc sau chỉ cảm thấy một cổ ấm áp hơi thở tự khắp người trung dâng lên, tràn ngập đến toàn thân, cảm giác tựa như phao suối nước nóng giống nhau thoải mái. Hắn hồ nghi mà xem Yến Thanh Tuyền liếc mắt một cái, không hiểu nàng như thế nào sẽ bởi vì ăn hồi linh đan mà cả người hư thoát đâu. Bên kia tiểu khất cái cũng bởi vì ăn hồi linh đan mà sắc mặt tái nhợt, đại mạo mồ hôi. Tần Vũ lập tức ý thức được, kỳ quái không phải Yến Thanh Tuyền, mà là chính mình. Bọn họ ăn thật là cùng loại hồi linh đan sao. Tần Vũ cảm thấy khảo nghiệm chính mình kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, làm một cái đoạt xá hàng giả, nếu bị người phát hiện thân thể có khắc thường sẽ tao ngộ cái gì. Tần Vũ vội vàng dùng linh lực bước ra mồ hôi, bắt chước ra tiểu khất cái suy yếu bộ dáng, đạo cũng không ai đối hắn xinh nghi. Yến Thanh tuyển thi triển bí thuật, đạo ra chiêu Vũ Hầu sở chế bùa chú trung linh lực. Tiểu khất cái còn lại là tay cầm cực phẩm linh thạch, tay trái hấp thu linh lực, tay phải đem linh lực chuyển hóa tiến tiểu âm dương lượng nghi trong trận. Tân Vũ cùng Tiểu Khất cái giống nhau tay cầm linh thạch, nhưng mà hắn lúc này trong thân thể linh lực nơi phát ra lại là hồi linh đan. Hồi linh đan sở hồi phục linh lực tổng sản lượng lại là mấy lần với hắn bản thân linh lực. Ở bọn họ điên cuồng đưa vào linh lực đồng thời, Tiểu Âm Dương Lưỡng nghi trận vận chuyển tốc độ đạt tới cực hạn, không đến nửa canh giờ, liền có ba một thanh âm vang lên khởi, nạp cấu giới trung trận pháp bắt đầu tăng dã. Những cái đó mắt thường không thể thấy trận pháp đang ở một tầng tầng mà sụp đổ, phá trận tốc độ từ chậm đến mau. Cuối cùng thế, nhưng như tội kéo khô mục giống nhau thế không thể đỡ. Nhà tù trung tựa như địa chấn mà loạn choạng, mọi người hoảng sợ mà kêu to. Yến Thanh Tuyền trên mặt rốt cuộc trồi lên một tia vui mừng, nhưng mà theo pha trận tốc độ nhanh hơn, đối với linh lực yêu cầu càng là tăng gấp bội, Yến Thanh Tuyển trong tay bừa chú, tiểu khất cái linh thạch, thần vũ tự thân linh lực tất cả đều dùng hết. Yến Thanh Tuyền có một loại cảm giác, chỉ cần lại cho nàng nửa khắc chung thời gian, ngắc cấu rơi tất phá không thể nghi ngờ. Nhưng linh lực xác thật đã hao hết chỉ kém kia nửa khắc chung, bọn họ mới vừa dừng lại ngăn linh lực đưa vào, nhà tù chung chấn động liền ngưng hẳn. Tiễn Thanh tuyển trên mặt vui mừng liền giống như tránh ở u ám sau lưng Thái Dương, chỉ là lộ cái mặt, liền lại lần nữa bị khói mù che đến kín mít, nàng mặt chầm như nước, gắt gao mà nhìn trầm trầm trong tay tiểu Âm Dương lưỡng nghi trận. Tân Vũ thấy nàng này phúc suy sụi bộ dáng, lại liên hệ nàng phía trước nhất định phải được, chỉ cảm thấy tâm sinh không đành lòng, không khỏi ra tiếng an ủi nàng, trời không tuyệt đường người. Ngươi không cần quá khổ sở. Kỷ Lao Ma làm nhiều việc bất nghĩa, sẽ có nguyên thần kỳ đại năng tới thu thập hắn. Hắn nói không chỉ có không có an ủi đến Yến Thanh Tuyền, ngược lại làm nàng trong mắt hiện lên một mảnh điên cuồng chi sắc. Đúng vậy, nguyên thần kỳ đại năng thông qua quan thiên kính, tùy thời đều ở cha xét nàng hướng đi, dù cho nàng thất bại, cũng sẽ có người tới thu thập Kỷ Lao Ma. Nhưng nàng Yến Thanh Tuyền lần này bí truyền đệ tử Khảo Hạch lại muốn thất bại. Tiếp theo Khảo Hạch muốn lại chờ 5 năm, nàng không có như vậy nhiều năm năm. Tiễn Thanh Tuyền cắn chặt răng, hít sâu một hơi, đem chỉnh bình hồi linh đan đều ngã vào trong miệng, cường hiệu dược lực cư nhiên đem nàng giả đàn cắn nát. Nàng đạt tới một loại xưa nay chưa từng có linh lực tràn đầy, lại cũng cùng với chủy tâm thực cốt mà đau đớn, đau đến mức tận cùng. Tiễn Thanh Tuyền khỏe miệng lại hiện ra một mặt nhẹ đạm ý cười. Tiễn Thanh Tuyền thất khiếu đổ máu, lại năm tâm hướng về phía trước ngồi ngay ngắn bất động, trong tay liên tiếp kết ra cổ áo ấn ký, từng luồng linh lực bay nhanh mà bị nàng đánh tiến tiểu âm dương lượng nghi trong trận. Nhà tù trung đông đưa lại lần nữa bắt đầu, lại so với lúc trước càng thêm kịch liệt, gián chắc gan đá núi liên tiếp vỡ ra, đá vụn rơi vào đầy đất đều là. Theo kịch liệt chấn động, đá vụn bùm bùm mà tạp hướng nhà tù trung mọi người, nơi nơi đều là kinh sợ khóc tiếng la cùng trói mắt đỏ như máu. Tiên Thanh truyền lại vô lực căng ra phòng hộ cháo bảo hộ mọi người, nàng toàn thân tâm đều tập trung ở tiểu âm dương lưỡng nghi trong trận. Nhẹ nhàng nhất phải kể tới tiểu mật mại, trên người hắn pháp y không những có thể ngăn cách thần thức điều tra, còn có phòng ngự công năng. Đá vụn vô pháp đối hắn tạo thành nửa điểm nguy hiếp. Sau đó là tiểu khất cái, hắn thân hình mờ mịt, bộ pháp chắc tuyệt. Cho dù là linh lực đã hao hết, hắn chỉ bằng né tránh thân pháp, thế nhưng không có bị một khối đá vụn tạm đến. Tân Vũ đem Tiểu Thiên Trạch ôm vào trong lòng ngực, chặt chẽ mà bảo vệ. Đá vụn đánh vào hắn trên lưng, lập tức liền máu tươi đầm địa. Tiểu Thiên Trạch kinh thanh kêu lên, "Tiểu ca ca." Tân Vũ trên lưng một trận nóng rát đau đớn, nhưng hắn lại vẫn cứ cười an ủi Tiểu Thiên Trạch, "Đừng sợ." Tiểu Ca Ca bảo hộ ngươi. Khi nói chuyện, Tần Vũ lại bị một khối cự thạch tạm chúng não bộ, lập tức liền ngất xỉu. Tiểu Thiên Trạch phát ra tận trời tiếng giống giận, hắn từ Tần Vũ trong lòng ngực bỏ ra tới, huy quyền nên hướng đẩy trời đá vụn. Giờ khắc này, không ai sẽ đem hắn coi như một cái ba tuổi tiểu hải tử, hắn nho nhỏ thân hình như là cất giấu một con mãng hoang cự thú, hắn thân hình không hề kết cấu, đá vụn lại ở hắn thiết quyền dưới hết thể hóa thành yên phấn, rốt cuộc vô pháp thương đến Tần Vũ. Yến Thanh Tuyền dùng cuối cùng một tia ý thức đánh ra một trường, nàng đối diện trên tường bị phá khai một cái lỗ thủng, sáng ngời quang mang cùng mới mẻ không khí đồng thời vào vào, chấn động rốt cuộc đình chỉ, Yến Thanh Tuyền cũng lâm vào hôn mê bên trong. Nhà tù chung có thiếu bộ phận xui xẻo trứng giống tần vũ giống nhau bị cục đá tạm hôn mê, đại đa số người chỉ là bị tạm đến máu tươi chảy ròng. Lúc này, còn tỉnh bọn nhỏ phía sau tiếp trước về phía trên tường lỗ thủng toàn đi, cao hứng phấn chấn mà ồn ào, ra tới. Chúng ta chạy ra tới. Tiểu Mập Mạp thấy thế vội vàng đem Yến Thanh Tuyền hộ bên người, é e sợ cho nàng bị đám người dâm đến, chạy như điên đám người trải qua Yến Thanh Tuyền khi tạo nên một mảnh cho bụi, những cái đó cho bụi rừng ở Yến Thanh Tuyền dính đầy vết máu trên mặt, ngưng kết thành màu đỏ huyết bùn, có vẻ dơ loạn đáng sợ. Xác định phía trước người không có nguy hiểm lúc sau, Tiểu Khất cái một cái thả người, nhảy đi ra ngoài, đến nỗi ngã trên mặt đất tần vũ đám người, hắn thậm chí bùn xỉn với bố thí cho bọn hắn một ánh mắt, trước một giây còn ở kề vai chiến đấu đồng bọn. Này một giây đã bị hắn ném tại sau đầu. Ở tiểu khất cái xem ra, này hết sức bình thường. Ở nạp cấu giới hoàn toàn bị phá khai kia một khắc, trăm quỷ cờ trung kỳ lão ma phun ra một ngụm máu tươi, suy sụp ngã xuống đất. Nguyên Lai Đào Đại suy đoán sai lầm, trăm quỷ cờ đều không phải là là kỳ lão ma bản mạng pháp bảo, nạp cấu giới mới là. Hắn muốn là bởi vì mạnh mẽ thúc dục trăm quỷ cờ mà mất đi hơn phân nửa tinh huyết, lúc này bản mạng pháp bảo bị hư hao, lại đi rất nửa cái mạng lại là liền đứng thẳng đều không thể bảo trì, trăm quỷ cờ bởi vì mất đi chủ nhân linh lực thêm vào mà hiệu lực giảm đi, thực mau liền bị chúng tu sĩ hoàn toàn hủy hoại, che trời lấp đất mây đen rốt cuộc tan đi, lộ ra ngã vào một bên mấy người, có bị kỷ lão ma đánh lén đả thương tu sĩ, còn có hơi thở thoi thóp kỷ lão ma, liên hệ trong tay tử mẫu trận truyền đến tin tức, hơn nữa kỷ lão ma vô cớ bị thương, hướng hư đạo trưởng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like nạp cấu giới mới là này ma bản mạng pháp bảo. Bàn mạng pháp bảo bị hao tổn, khó trách hắn sẽ đột nhiên vô pháp chủ trì trăm quỷ cờ. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ yến thanh tuyển, không hổ là lấy bảy tuổi chỉ linh liền có thể tham gia bí truyền đệ tử khảo hạch người A. Hắn già rồi, huyền thiên tông hướng tự bối đệ tử huy hoàng thời đại đã qua đi, là nên vì tân nhân nhường đường. Kỷ lao ma cả người là huyết, quỳ dạp trên mặt đất, lại kiên trì về phía nơi xa bò đi, ven đường kéo ra một đạo thật dài vết máu. Hướng hư đạo trưởng ném thanh xương kiếm. Từ phần lưng sọ xuyên qua đến kỳ lão ma ngực trái trước, đem hắn chặt chẽ mà đinh trên mặt đất. Kỳ lão ma hoa mà phun ra một ngụm máu đen, dãy rủa vài cái, rốt cuộc chết đấu. Từ trên người hắn đột nhiên nhảy ra một cái trong suốt sắc nguyên anh tiểu nhân, tướng mạo giống như kỷ lão ma, độn tốc cực mau, trong chớp mắt liền hành đến vài dặm ở ngoài. Hướng hư đạo trưởng tùy tay thả ra một chương tiểu võng, kia tiểu vong đón gió tăng trưởng, đem nguyên anh tiểu nhân trồng lên trung ương. Nguyên anh tiểu nhân trong mắt hiện lên một đạo hoán độc qua mang, hắn mắng nói: Hướng hư lão cẩu làm người lưu một đường. Ngày sau, hảo gặp nhau ba chữ chưa nói ra, hắn nguyên anh đã bị Hướng hư đạo trưởng nhất kiếm xỏ xuyên qua. Lần này là hoàn toàn mà thân tử đạo tiêu. Mặt khác tu sĩ đang ở rửa sạch chiến trường, bọn họ chia cắt kỷ lão ma chăm quỷ cờ cùng chữ vật không gian. Hướng hư đạo trưởng ngầm đồng ý có kỷ lão ma pháp bảo làm chiến lợi phẩm. Bọn họ cuối cùng không có đến không một chuyến, thướng chi Hướng hư đạo trưởng còn hứa hẹn sẽ bổ thượng hết thể tổn thất. Nhìn chung toàn trường, đào đại bị thương nặng nhất. Cũng may tánh mạng vô ưu kỳ Lao Ma lúc ấy vội vã đi thu thập tiếp theo vị nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có thời gian hoàn toàn muốn đào đại mệnh. Đào đại từ người nâng lên, hắn câu đầu tiên lời nói đó là, không biết nhà ta thế tử hiện tại nơi nào. Tần ra tam đại đơn truyền, thế tử an nguy không thể không coi trọng A. Hướng hư đạo trưởng căn cứ trong tay tử mẫu trận chỉ thị, dẫn bọn hắn tìm được nạp cấu giới bị phá sau ngưng lại địa phương. Tay háo rộng một quyển, liền mang theo mọi người trở lại sở quốc đô Thành. Hắn dùng chính là đại dịch chuyển phù, nhà tù chung lúc trước chạy ra hải tử cũng bị hắn mang về đô thành, rốt cuộc lúc trước vị trí ly rừng sương mù thân cận quá, tùy ý bọn họ lưu tại nơi đó, chỉ biết biến thành yêu thú đồ ăn. Ở bọn họ đi rồi, phu cận một mảnh đầm lầy ủng ủng ủng mà toát ra bậc khí, từ giữa chui ra một cái tiểu khất cái, hắn đầy người nước bùn lại không chút nào để ý, hướng về phía mọi người rời đi địa phương thổi cái huyết sáo ngậm một cây cỏ khô, lào đảo lắc lư mà rời đi. Hắn Liêm tức chi thuật cư nhiên liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều giấu giếm được. Sở quốc đô thành vu chỉ quân bổ nhào vào tần vũ trên người khóc thút thít không ngừng. Hoa lê dính hạt mưa bộ dáng chọc người sinh liên. Hướng hư đạo trưởng an ủi nói: Thế tử không quá đáng ngại, chỉ là ngất đi rồi, chờ hắn tỉnh lại liền hảo. Sở thiên tử đối hướng hư đạo trưởng liên tục nói lời cảm tạ. Hướng hư đạo trưởng cười nói: Lần này hành động tất cả đều dựa vào thanh tuyển, lao đạo chỉ là chạy cái chân thôi. Tiễn thanh Tuyền sớm bị huyền thiên tông người tiếp đi. Sở thiên tử chỉ có thể ở miệng thượng khen, quý phái quả nhiên nhân tài đông đúc, anh hùng xuất thiếu niên A. Hắn mở tiệc vì chúng tu sĩ Khánh Công, hướng hư đạo trưởng thoái thác bất quá, đành phải dự tiệc. Đến nỗi những cái đó bị cứu bọn nhỏ, tuổi đại chút nhớ rõ ra trụ nơi nào, sở thiên tử phái người trực tiếp đem bọn họ đưa về ra. Tuổi con nhỏ chút nói không rõ chỗ ở, sở thiên tử tắc quảng phát triệu lệnh, thông chi người nhà tiến đến nhận lãnh. Huyền thiên tông nội, nguy nga linh sơn phía trên, thiên vân lợ lờ ký thế bảng bạc đại điện trung dựng đứng một mặt tạo hình cổ xưa gương đồng ba vị nguyên thần kỳ tu sĩ vây quanh gương đồng mà ngồi hạc phát đồng nhan lão giả là huyền thiên tông tông chủ minh nước một thân sát phạt chi khí mỹ mạo nữ tử là kiếm tu chi chủ minh công ý cười doanh doanh trung niên nam tử còn lại là phù tu chi chủ minh tâm huyền thiên tông hạ căn cứ tu luyện chủng loại bất đồng chia làm bảy phái phân biệt là thanh linh thể đan phù kiếm khí nguyên thần kỳ đại năng bận về việc tu luyện một lần bế quan liền lấy trăm năm kế hôm nay hai phái chi chủ cùng một tông chi chủ tổng hợp một đường tất là có việc thương lượng minh đứng hỏi hai vị cảm thấy ta này đổ nhi lần này khảo hạch như thế nào minh công trường tụ vung không vui nói rất kém cỏi không đề cập tới nạp cấu giới trung tạo thành thương vong riêng là nàng nuốt vào một lọ hồi linh đan đối kinh mạch tạo thành trọng đại tổn hại đó là nhân tiểu thất đại minh tâm lại cười nói lời này sai rồi ta đảo cảm thấy thanh tuyển có dũng có hiu Lại có tráng sĩ bóp cổ tay chi ý khí, ta huyền thiên tông, có người kế tục A. Ta đề nghị nàng bí truyền đệ tử khảo hạch thông qua, đạt được vị giáp thượng. Ba người tranh luận một lát, đặt thành nhất trí lúc sau, cầm tay rời đi đại điện. Không có một bóng người đại điện chung, quan thiên kinh còn tại vận chuyển. Không có người nhìn đến, ở một cái biển máu cái đáy, thả một ngụm băng quan, băng quan chung nằm một vị mỹ hoặc chúng sinh nam tử. Hán tử từ, từ mở cặp kia thủy phượng nhãn, tức muốn hộp máu nói, huyền thiên tông các ngươi làm hại ta muốn từ chúc cơ kỳ tu luyện, này bút chướng sớm hay muộn có một ngày muốn cùng các ngươi tính. chương 18 ăn dưa quần chúng lập trường. Sắc trời đã tối, đại sở quốc vương cung trong vòng đang ở tổ chức một hồi long trọng khánh công yến sẽ. sở thiên tử cùng hướng hư đạo trưởng ở chủ vị, mặt khác sáu vị nguyên anh kỳ tu sĩ phân loại mà ngồi, phía dưới còn có sở quốc quần thần tiếp khách. đàn sáo chi âm lượn lờ, trung đỉnh có thanh y lì nữ tử trường kiếm mà vũ, quần thần liên tục trầm trồ khen ngợi. thiếu huynh có tuổi trẻ mạo mỹ các cung nữ bưng mỹ vị món ngon nối đuôi nhau mà nhậm rào hảo dáng người ở cung trang làm nổi bật hạ càng hiện mạn rượu các nàng sở trình đều là tốt nhất linh thiện cái nắp chưa mở ra trong đó linh lực đã ập vào trước mặt linh cửu càng là một vò lại một vò như nước chảy trình lên tới hàng thành thu lộ bạch tây kinh kim tương lao đinh châu tạ ra hồng kiện kiện chân phẩm ở bọn họ suốt đêm suốt đêm mà hưởng thụ yến tiệc chi nhạc khi vu chỉ quân lại là hết đường xoay sở chiêu vũ hồi phủ Thế tử phong ngủ nội, xuyên thấu qua vạn tử văn khắc hoa đạp bộ giường, có thể thấy một vị tú lệ nữ tử trong mày. Nàng nắm trên giường Nam Hải Tây, trong miệng lầm bẩm, nguyên thủy thiên tôn tại thượng, nhất định phải phù hộ nhà ta Vũ Nhi Bình An không có việc gì a. Ở nàng bên người, còn có một cái vóc người còn không đủ giường cao tiểu Nam Hải, là tiểu thiên trạch. Hắn cắn ngón tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng xem một cái trên giường ngủ say tần vũ, rốt cuộc mở miệng nói, phu nhân, ta có biện pháp làm thế tử tỉnh lại. Thỉnh ngài vì hắn chuẩn bị một trung vịt miệng hung thú hầm canh có thể, càng dày đặc càng tốt. vu chỉ quân nửa tin nửa ngờ mà quét liếc mắt một cái tiểu thiên trạch, nàng biết nhi tử luôn luôn yêu thương cái này gã sai vặt. Đừng nói nhi tử, ngay cả nàng đều đối cái này cổ linh tinh quái tiểu nam hải tràn đầy hảo cảm. Cứ việc thân thế đáng thương, lại là còn tuổi nhỏ liền mồm miệng lanh lợi, băng tuyết thông minh. Tuy rằng không hiểu trong đó huyền cơ, nàng vẫn như cũ sai người dựa theo tiểu thiên trạch nói đi làm. Vịt canh mới vừa một mặt đi lên thời điểm, ngủ say trung tần vũ cái muối một trận mất máy. Hắn nghe thấy được cái gì hương vị, là vị canh như thế tươi ngon vịt canh, nhất định là tinh tuyển nghi an quận lão vịt, bỏ thêm bắc xa sâm cùng ngọc trúc, lửa nhỏ ngao chế mà thành. Thơm quá, hắn cầm lòng không đậu mà mở mắt ra, liền nhìn đến Vu Chỉ Quân phủ một chén lớn vịt canh ngồi ở hắn trước mặt. Vu Chỉ Quân hỉ cực mà khóc, Vũ Nhi, ngươi nhưng xem như tỉnh, mấy ngày nay lo lắng chết vì nương. Nàng buông vị canh, ôm chặt Tần Vũ, lại muốn chảy xuống nước mắt. Tần Vũ đối nàng hảo một trận an ủi, Vu Chỉ Quân rốt cuộc lộ ra miệng cười, nàng một lần nữa bưng lên vịt canh muốn uy Tần Vũ uống xong. Tần Vũ cảm động mà thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, vẫn là mẫu thân đau chính mình. Nhưng này động bất động liền khóc tật xấu thật sự là làm hắn chống đỡ không được, cũng không biết Tần Quảng là như thế nào kiên trì xuống dưới, nếu mọi tử đều giống Vu Chỉ Quân như vậy, sẽ sợ tới mức Tần Vũ cô độc sống quãng đời còn lại hảo sao? Cũng may cũng không phải sở hữu nữ hải tử đều giống vu chỉ quân giống nhau. Nghĩ đến đây, nạp cấu giới chung cái kia tiểu nữ hải như dạ vũ đánh quá hoa sen giống nhau lún đồng tiền. ở tần vũ trong đầu chợt lóe mà qua, đem tần vũ hoảng sợ, hắn cũng không phải là trung tình với lọ li quái thuốc thúc ca. Rốt cuộc vì cái gì sẽ đối một cái mới bảy tuổi tiểu nữ hải nhớ mãi không quên. Tần vũ tùy tay bưng lên vị canh, muốn đưa vào trong miệng áp áp kinh, liền nhìn đến tiểu thiên Trạch kia phúc cười như không cười bộ dáng một đôi thuần màu đen con ngựa như là nhìn đến tần vũ trong lòng, tần vũ canh cũng chưa uống, đã bị làm sạc. hắn kịch liệt mà ho khan, đảo đem tiểu thiên trạch đậu đến cười ha ha. tần vũ vội vàng đối với chỉ quân nói, mẫu thân, hài nhi mới vừa tỉnh lại, không thích hợp ăn đồ ăn mặn, uống điểm thanh cháo là được. vị canh bị hạ nhân đoan đi thời điểm, tần vũ suýt nữa chạy xuống nước mắt, vịt canh, tươi ngon láo vị canh, béo mà không án, tế mà không xài thịt vị. Nhưng hắn rốt cuộc đáp ứng quá tiểu thiên trạch không hề ăn yêu thú thịt, tổng không thể lật lọng, vì hai tử tạo nói không giữ lời ví dụ đi. Thanh cháo thay tới thời điểm, tần Vũ rốt cuộc có thể hảo hảo ăn một chút gì. Chiêu Vũ hầu phủ đầu bếp thực sự có một đôi diệu thủ, chính là đạm cháo cũng có thể nấu mỹ vị như vậy. Ngại với Vu Chỉ Quân ở bên, tần Vũ mạnh mẽ thông thả ung dung mà uống cháo. Vu Chỉ Quân cười nói, lần này Vũ Nhi có thể được cứu, toàn bộ dựa vào Huyền Thiên Tông trợ giúp. Tần Vũ tán dương gật gật đầu xem như phụ họa, tiếp tục toàn thân tâm đầu nhập đến tế ngũ tạng miếu hoạt động bên trong. Vu Chỉ Quân cầm khăn tay giúp hắn sát một sát khỏe miệng lây dính cháo mặn, tiếp tục lại nhải. Huyền Thiên Tông thật không hổ là Nam Đại siêu cấp tông phái chi nhất, lần này tiến đến cứu giúp các ngươi đến thanh tuyển, tự nhiên có thể lấy bảy tuổi chỉ linh liền tu luyện đến giả đan cảnh giới, cùng nàng một so, vì nương thật cảm thấy chính mình sống uổng phí. Vu Chỉ Quân nói đem tần vũ sợ tới mức trực tiếp rớt xuống giường, trong tay hắn cháo chén cũng lạch cạch một tiếng nát. Nóng bỏng cháo sái mà nơi nơi đều là. Hắn xem cũng chưa xem bị năng đỏ lên mu bàn tay, chỉ là bắt lấy vu chỉ cổ tay, cao giọng hỏi: "Mẫu thân, ngài nói ai?" Vu Chỉ Quân đau lòng mà giúp Tần Vũ xoa mu bàn tay, một bên phân phó thị nữ đi lấy thuốc, một bên đáp: "Yến Thanh Tuyển a." Tần Vũ lại lần nữa bị dọa đến rất số giường, hắn ở trong lòng mắng to hô cha, này cùng trong tiểu thuyết viết đến không giống nhau a. Nếu nam nữ chủ trước tiên ở nạp cấu giới đã gặp mặt, tiểu thuyết sao có thể không có viết đến? Hắn lại là đã quên, hắn đem tiểu thiên trạch dưỡng tại bên người đã cải biến nguyên thư quý đạo. Trong chuyện gốc, nam chủ lục thiên trạch lúc này cũng không ở đại sở quốc đô thành, chiều vũ hầu thế tử cũng sẽ không đi chợ phía nam đi dạo phố. Bọn họ hai người cũng sẽ không bị kỷ lao ma bắt đến nạp cầu giới. Đã sớm nói muốn rời xa nữ chủ, liền tính nàng mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, kia cũng là nam chủ hào sao. Tần vũ vội vàng đem hắn trong lòng đối yến thanh tuyển về điểm này hảo cảm hết thể mà sắt rớt Nhưng mà hắn trong lòng lại có hai cái tiểu nhân, một cái đang nói, nữ chủ có độc, cần thiết rời xa, một cái khác nói, nhưng nàng đem một chỉnh bình hồi linh đan toàn ngã xuống đi, ngăn cơn sóng giữ bộ dáng thật sự hảo xoay a Đơn từ một cái ăn dưa quần chúng lập trường tới xem, tần vũ thích nhất người là chu chính, đó là hắn vẫn luôn muốn trở thành lại không cách nào trở thành người. Tiếp theo đó là Yến Thanh Tuyển, giới chủ bá thế lục bên trong mỗi một nữ tính nhân vật đều thực xuất sắc, tần vũ thích tiểu linh đơn thuần, thưởng thức ngọc nhu dịu dàng tính nể anh chúc hảo sảng cảm thán a man đanh đá thương tiếc điệp y lẻ đau khổ đối với phản bội nam chủ thanh liên cũng là ái hận đều có nhưng ở tần vũ trong lòng nữ tính nhân vật xếp hạng đệ nhất vị tuyệt đối là yến thanh tuyền luận tướng mạo nàng khí chất thanh tuyền luận xuất thân nàng quý vì huyền thiên tông tông chủ thân truyền đệ tử luận năng lực nàng là huyền thiên tông trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất mấu chốt nhất chính là nàng lòng mang thiên hạ lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình càng lại thêm gặp chuyện gặp biến bất kinh Ở trải qua qua sóng to gió lớn lúc sau lại còn vẫn duy trì thiện lương sơ tâm, nàng là nam chủ vĩnh viễn đều có thể giao phó phía sau lưng người kia. Là một cái người đọc, nếu nam chủ muốn khai hậu cung, Yến Thanh Tuyển cũng cần thiết là chính cung hào sao. Nhưng mà đường Tần Vũ xuyên qua đến trùng tên trùng họ vai ác Tần Vũ trên người, lại xem Yến Thanh Tuyển, liền có một loại vi diệu cảm giác. Có thể nói như vậy, nàng đó là nguyên thư chung làm hại Tần Vũ cùng lục thiên trạch cuối cùng trở mặt thành thù đầu sò gây tội. Tần Vũ tuy rằng ghen ghét Lục Thiên Trạch tư chất, nhưng chân chính làm hắn đối Lục Thiên Trạch rút đao tương hướng lại là Yến Thanh tuyển đối Lục Thiên Trạch coi trọng có thêm. Tần Vũ đánh cái giật mình, rốt cuộc lại lần nữa kiên định lập trường, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ này muội tử lại hảo, cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi a. Tần Vũ nội tâm diễn quá đủ, vũ chỉ quân cùng Tiểu Thiên Trạch hoàn toàn ghét không đến hắn điểm, chỉ có thể lẳng lặng vây xem sắc mặt của hắn ở trong thời gian ngắn trong vòng biến đổi lại biến. Thị Nữ đem phòng thu thập hảo sau. Tần Vũ liền đem hai người bọn họ đều đẩy ra phòng ngoại, lấy cớ đó là hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vu Chỉ Quân giúp hắn đồ xong dược mới đi, cáo biệt Tần Vũ phía trước, luôn mãi dặn dò hắn một khi có bất luận cái gì không khỏe, đều phải lập tức tìm người thông chi nàng. Tần Vũ liên tục gật đầu, rốt cuộc tiễn đi này tôn đại phật. Tiểu Thiên Trạch phết miệng, không vui mà nói, ngày đó trạch hôm nay buổi tối ngủ nơi nào? Thiên Trạch tưởng cùng Tiểu Ca Ca ngủ sao? Tần Vũ đúng là tâm loạn như ma. Hắn phải hảo hảo mà đem tình huống hiện tại lý một lý, làm sao có thời giờ bồi tiểu hải tử. Hắn hông nói, thiên trạch văn, hôm nay đi tìm bà vũ ngủ, bằng không về sau tiểu ca ca không bồi người chơi. Tiểu thiên trạch lưu luyến mỗi bước đi, rốt cuộc ở tần vũ miệng uy hiếp hạ đi ra phòng ngoại. Tần vũ phanh mà một chút đóng lại cửa phòng, nằm ở trên giường lý suy nghĩ, lý lý liền lại lần nữa nặng nề ngủ. Ngoài phòng, tiểu thiên trạch bị đóng cửa trọng tiếng vang tức giận đến hoa một tiếng khóc ra tới hắn một chút cũng không nghĩ đi cùng bà vũ ngủ, bà vũ cũng sẽ không kể chuyện xưa, chỉ biết lại nhảy mà nói với hắn kêu hắn điệu thấp hành sự, không được này không được kia, chỉ là nghĩ đến bà vũ hắn liền phải phiền đã chết. tiểu thiên trạch khóc ách thiết hầu, tần vũ đều không có mở cửa. tiểu thiên trạch căm giận mà chừng mắt nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, đến bên ngoài đi chơi. hắn ngày xưa yêu nhất đặt chân đó là hoa viên, nhưng đã đáp ứng rồi tần vũ không hề khó xử hoa hoa thảo thảo, tiểu thiên trạch chỉ có thể chán đến chết mà đá dưới chân đá mới vừa đi hai bước đã bị gọi lại, người đến là tiểu Mập Mạp. Sở Thiên Tử phái đi thông chi La Gia người chưa trở về, tiểu Mập Mạp lại không nghĩ đi theo trong phòng giam Hải Tử trụ đại giường trung, liền ra mặt giày tới Chiêu Vũ Hầu phủ làm khách. Vu Chỉ Quân nghe nói hắn là Tần Vũ bằng hữu lúc sau, đem hắn tôn sùng là thượng tân, tiểu Mập Mạp quá đến đảo cũng coi như thoải mái. Hắn đối tiểu Thiên Trạch Vân cứ vẫn duy trì nguyên bản cung kính, hắn cười hướng tiểu Thiên Trạch Vân an, "Trạch ca, ngài đây là muốn đi đâu?" Tiểu thiên trạch không nghĩ nói chính mình bị tần vũ đuổi ra cửa phòng, hắn sờ sờ cái mũi, túng túng nói, tìm một chỗ xem ngôi sao. Tiểu mập mạp vội vàng hiên kế, kia tốt nhất bỏ đến trên tường đi xem. Ôn nu như nước ánh trăng dưới, hai cái tiểu lùn cái thâm một chân, thiển một chân về phía tường vây đi đến. Tới rồi ven tường, lại nhìn đầu tường phạm khởi khó tới, như vậy cao, như thế nào đi lên A. Đang ở bọn họ phát ngốc thời điểm, trên tường rất xuống một người. Đó là một cái bảy tám tuổi tả hữu tiểu nam hài lớn lên mi thanh ngục tú khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết trên người hắn xuyên y rìu phục nhan sắc thực tố nguyên liệu lại cực hảo nhìn kỹ xem còn có thể phát hiện cổ tay áo chỗ dùng cùng quần áo cùng sắc tuyến theo hình rồng văn lạc hắn hành lễ ôn tồn lễ độ mà nói không biết nơi này chính là tần phủ tại hạ chu chính đặc tới bái kiến thế tử tiểu thiên trạch đang lo không có việc gì làm đâu liền có việc vui đưa tới cửa tới hắn không có trả lời chu chính nói ngược lại châm trọng nói hơn phân nửa đêm trèo tường tiến bào. Cung, kêu bài kiến. Hắn vây quanh Chu Chính dạo qua một vòng, tinh tế đánh giá, như suy tư gì hỏi, ngươi chính là cái kia đem tiểu ca ca đả thương Chu Chính. Ngươi không phải bị nhốt ở thái miếu nghĩ lại sao? Ta đã biết, ngươi là trộm đi ra tới. Tiểu Thiên Trạch trưởng thành sớm, tuy rằng cốt linh chỉ có 3 tuổi rưỡi, tâm trí lại có 7, 8 tuổi, tổn hại khởi người tới nửa điểm không lưu tình. Hắn ngữ khí rốt cuộc trọc giận Chu Chính, Chu Chính quý vì đại sở quốc vương chứ. Từ khi ra đời tới nay còn chưa từng đã chịu loại này chào phúng, hắn tức giận nói, Bổn thái tử Tên Húy cũng là người có thể kêu đến. Hắn dù sao cũng là một vị luyện khí ba tầng tu sĩ, giận cực dưới thế nhưng ra chiêu công hướng Tiểu Thiên Trạch. Hoàn toàn đã quên Tiểu Thiên Trạch bất quá là vị còn không có khí cảm Tiểu Hải Tử. Hắn giận cực dưới nhất chiêu y lực không thể khinh thường, trong không khí đẩy ra một cổ vô hình linh lực sóng, mắt thấy liền phải đánh trúng Tiểu Thiên Trạch. chương 19 có dám hay không hãy xương tên ra? Tiểu mập mạp kinh thanh kêu lên, chạy ca. Hắn chạy về phía Tiểu Thiên Trạch, muốn che ở Tiểu Thiên Trạch trước người, hắn rốt cuộc thân xuyên phòng ngự pháp ý địa, đảo cũng không sợ Chu Chính. Không còn kịp rồi. Chu Chính công kích tốc độ xa so Tiểu mập mạp muốn mau. Trong chớp nhoáng, Tiểu Thiên Trạch tay phải thành quyền nên hướng Chu Chính, một quyền liền đánh nát Chu Chính công kích. Tiểu Thiên Trạch cũng bị phản chấn đến mấy thức ở ngoài, còn không có khí cảm hắn căn bản là không phải Chu Chính đối thủ. Tiểu Thiên Trạch nắm tay hoàn toàn thừa nhận rồi Chu Chính công kích, thật sự là quá đau, hắn thổi thổi nắm tay, nảy ra ý hay. Tiểu Thiên Trạch nhịch ngậm mà chớp chớp mắt, lên tiếng hô to, chào Tặc." Có tặc treo tường nhảy vào chiêu Vũ hồi phủ. Tiên tĩnh đêm khuya, hắn thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng, khuyết tán đến nơi xa. Thủ vệ vội vàng chạy về phía Tiểu Thiên Trạch nơi phương hướng, hoàng tam càng là khoác áo dựng lên, thừa thượng linh khí, bay vút mà đến. Chu Chính cùng Tiểu Thiên Trạch so chiêu là lúc từng đợt tiếng bước chân vang lên, đó là tự bốn phương tám hướng mà đến chiêu vũ hầu phủ thủ vệ. Chu chính thần sắc đại biến, nửa đêm phiên chiêu vũ hầu phủ tường sự tiểu, trên đường vô cớ rời đi thái miếu sự đại. Chu chính tuyệt đối không thể bị người phát hiện hắn tối nay rời đi qua thái miếu. Chu chính càng là sợ, tiểu thiên trạch liền càng là vui vẻ. Tiểu thiên trạch không ngừng hướng về phía Chu chính là mặt quỷ, dám khi dễ tiểu ca ca, liền tính chính mình đánh không lại hắn, cũng muốn kêu hắn đẹp. Chu chính bộ dáng này, gọi là gì tới? Tiểu ca ca đã dạy chính mình đâu. Đối, chó nhà có tang. Hắn cười nói, mau xem a, đây là nơi nào tới chó nhà có tang, chạy đến chúng ta hầu phủ xin cơm tới sao? Chu Chính bị hắn tức giận đến suýt nữa hổm máu, nhưng trước mắt sự tình khẩn yếu là ở thủ vệ đã đến phía trước rời đi. Chúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể ngự khí phi hành, Chu Chính vô pháp phi hành, đành phải đối ngoài tường hô, còn đang đợi cái gì, mau mang bổn thái tử đi a. Chu Chính giọng nói mới vừa rơi xuống hạ. Liền có kim đan kỳ tu sĩ phi thân tiến vào, cung kính mà đối Chu Chính hành quá lễ sau, sách theo hắn bay lên. Chu Chính đứng ở trên tường, xoay người nhìn về phía Tiểu Thiên Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bổn thái tử nhớ kỹ ngươi, có dám hay không hãy xương tên ra." Khuôn mặt nhỏ đều bị tức giận đến vặn mèo Tuy rằng Tiểu Thiên Trạch vũ lực giá trị không có Chu Chính cao, nhưng lần đầu tiên giao thủ, Tiểu Thiên Trạch thắng tuyệt đối Chu Chính. Tiểu Thiên Trạch vẫy vẫy năm tay, rào rạt đắc ý mà nói: "Có cái gì không dám?" Tiểu ra tên là Lục Thiên Trạch. Hắn cười liền lộ ra hai viên răng nanh, có vẻ phi thường đáng yêu. Tiểu mập mạp ở hắn bên cạnh dùng tay đánh cây quạt, ân cần mà nói, đây là ta chạy ca. Chu chính gật gật đầu, thực hảo. Dứt lời liền cùng kim đàn kỳ tu sĩ cùng nhau biến mất ở bên mang trong bóng đêm. Hắn từng nhân ghen ghét mà đối tần vũ đau hạ độc thủ, nhưng tần vũ không chỉ có không có cùng hắn so đo, ngược lại chủ động cứu hắn một mạng. Ở kia một khắc, hắn buông đối tần vũ sở hữu thành kiến Tần Vũ cũng không sai, hắn sẽ được đến phụ vương thích là bởi vì hắn thiên tư chắc tuyệt, mà chính mình đâu, chỉ biết tránh ở một bên bụng dạ hẻo hỏi. Càng thêm khó được chính là, Tần Vũ còn ở chính mình như vậy đối đại hắn lúc sau, vì chính mình cầu tình, người như vậy mới là chân chính đại trượng phu. Tần Vũ nói rất đúng, quá khứ chính mình, xác thật không xứng chu chính tên này. Chu chính đem Tần Vũ tôn sùng là thần tượng, lập chí lấy Tần Vũ vì tấm gương. Nghe nói Tần Vũ bị ma đầu bắt đi, Chu chính cuộc sống hàng ngày khó an. Tần Vũ rốt cuộc bị người cứu trở về sau, Chu Chính một khắc đều ngồi không yên. Hắn thừa dịp đêm nay Chu Thiên tử đại yến quân thần, Thái miếu thủ vệ không giống tầm thường nghiêm ngặt, trộm chuồn ra Thái miếu, nghĩ đến thăm Tần Vũ một phen. Không nghĩ tới lại gặp được Lục Thiên trạch cái này tiểu bá vương. Làm hại hắn liền Tần Vũ mặt cũng chưa nhìn thấy. Chu Chính oán hận mà quét liếc mắt một cái Chiêu Vũ Hầu phủ phương hướng, rốt cuộc hạ lệnh nói, "Hồi Thái miếu đi." Chu Chính không biết chính là, ở hắn mới vừa vừa ly khai Thái miếu thời điểm, Liền có tu sĩ đem hắn hành tung bí mật trên mặt đất báo cấp sở thiên tử. Sở thiên tử không chỉ có không có tức giận, còn ở nghe được chu chính hướng đi khi thoải mái cười to. Đại sở quốc có thể có mấy ngàn năm cơ nghiệp, cũng không chỉ dựa vào vương thất, càng thêm quan trọng là một thế hệ lại một thế hệ lương thần phụ tá. Đơn linh căn thiên tài A, hắn có bao nhiêu lâu không có nghe nói qua. Nếu chu chính có thể cùng tần vũ trùng tu với hảo, sở quốc tương lai còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Hướng hư đạo trưởng giơ lên trong tay chén rượu. Tò mò hỏi, sở vương vì sao mà mặt rồng đại duyệt? Sở thiên tử làm cung nhân rót đầy rượu, đáp lệ hướng hư đạo trưởng, hắn cười nói, nhìn đến Hoàng Nhi rốt cuộc lạc đường biết quay lại, chấm trong lòng cao hứng A. Đạo trưởng thỉnh, chúng ta đêm nay không say không về. Khi nói chuyện hắn đã nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hướng hư đạo trưởng tùy hắn làm một trận hạ ly chung linh tiểu, khách và chủ tận hoan. Chiều vũ hầu phụ trung, rốt cuộc đuổi tới tường vây biên hoàng tam sắc mặt ngưng trọng, hắn nói nơi này có kim đan kỳ tu sĩ linh lực tàn lưu vừa rồi phiên tiến tưởng tuyệt đối không phải giống nhau tiểu ma tặc hắn không có nói ra chính là chiêu vũ hầu phủ ngoại bố trí có bảo hộ trận pháp đối phương cư nhiên có thể ở không kinh động trận pháp dưới tình huống liền xuống tới chỉ sợ đối chiêu vũ hầu phủ hiểu biết quá sâu a hoàng tam hỏi hướng tiểu thiên trạch cùng tiểu mập mạp hai người các ngươi có từng thấy rõ vừa rồi người nọ tướng mạo tiểu thiên trạch nghiêm trang mà đáp đương nhiên thấy được là một cái xỉu bất quái thân cao tám thước đầy mặt dữ tợn Ta mới vừa một gọi người, liền đem hắn dọa chạy. Hắn đem chu chính một cái môi hồng răng trắng nho nhỏ thiếu niên trực tiếp bôi đen thành trung niên đại thúc. Hoàng Tam không nghi ngờ có hắn, sai người ra cố thủ vệ lúc sau, đi tìm đảo đại thương lượng. Không biết hiện giờ trên đường sinh động đạo tặc, nhưng có phù hợp tiểu thiên trạch hình dung bộ dáng. Bất quá hành tàu hắc đạo người phần lớn sẽ tu hành thuật dịch dung, tiểu thiên trạch nhìn đến chưa chắc chính là người nọ bổ tướng. Hoàng Tam đi rồi, tiểu mập mạp lúc này mới ôm bụng cười cười to. Trạch ca nói được quá đâu, Hoàng Tam ở thời điểm hắn ngượng ngùng cười ra tiếng, sợ hủy đi trạch ca đài. Hoàng Tam đi rồi, hắn rốt cuộc không cần lại nhẹ chứ. Tiểu thiên trạch cảnh cao nói, ngươi cười liền cười đi, nhưng là hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, một chữ đều không được đối tiểu ca ca giảng. Hắn đã từng luôn miệng nói muốn thay tiểu ca ca báo thủ, lại liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không giới, như vậy thật mất mặt sự tình hắn mới không cần làm tiểu ca ca biết đâu. Tiểu mập mạp liên tục gật đầu. Hắn là thiệt tình đem Tiểu Thiên trạch coi như hảo anh em. Hắn sinh ở Đồng Lăng La gia, tu sĩ hải tử khinh thường hắn, cảm thấy hắn đầy người hơi tiền khí, bọn họ hâm mộ hắn chưa khai linh là có thể ăn mặc khởi nguyên anh, kỳ tu sĩ đều không nhất định có pháp ý để, càng không cần để hắn đem cực phẩm linh thạch phối hợp ná đạn điều chơi. Bởi vì hâm mộ mà sinh ra ghen ghét, bọn họ mắng hắn là tên mập chết tiệt, cũng không dẫn hắn cùng nhau chơi. Đến nỗi đồng dạng là thương nhân gia bọn nhỏ đâu, còn lại là nơi trốn ngụy mở hắn chỉ vì từ trong tay hắn bắt được chỗ tốt, những người đó có đôi khi thậm chí còn đào hố cho hắn đi nhảy, hắn bởi vì niên thiếu vô tri, không thiếu bị này đó bạn chơi cùng hố. nghiêm trọng nhất một lần thậm chí làm hại phụ thân muốn cho ra một cái linh quạng thế hắn bồi tội, bị lừa đến nhiều, tiểu mập mạp tự nhiên cũng liền chậm rãi học thông minh, hắn rốt cuộc biết người nào là chân chính nhưng giao người nào là đối hắn có điều ý đồ. tiểu thiên trạch đương nhiên thuộc về người trước, người khác giảng nghĩa khí, đem tiểu mập mạp đưa người một nhà xem nửa điểm không chiếm tiểu mập mạp tiện nghi. Mặt ngoài xem, tiểu mập mạp xưng hô còn không đến hắn phần eo cao tiểu thiên trạch vì cha, là tiểu mập mạp có hại. Nhưng là đối với tiểu mập mạp tới nói, chỉ cần có thể giao cho thật bằng hữu, ở miệng thượng ăn mệt chút lại tính cái gì đâu. Tiểu mập mạp nguyên bản cho rằng hắn tạm chú tần phủ thời gian cũng không sẽ quá dài, nhưng mà ngay cả Yến Thanh Tuyển đều liên hệ không đến La Toàn Phúc, huống chi là Sở Thiên tử phái đi người đâu. La phủ đại môn nhắm chặt, bọn họ liền tiến đều không có đi vào thẳng đến nạp cấu giới trung sở hưu giam giữ hài đồng đều bị lãnh về nhà thời điểm đồng lăng la ra cũng chưa người tới nhận lãnh tiểu mập mạc đảo mắt liền tới rồi ngày tết tại vu chỉ quân dẫn dắt dưới chiêu vũ hầu phủ từ từ hạ mỗi người đều ở khuôi chiêng gõ mõ mà vì ăn tết làm chuẩn bị nơi nơi tràn đầy một loại ăn tết vui mừng hơi thở chỉ có tiểu mập mạc hết đường xoay sở cả ngày cả ngày mà chống cằm chờ ở cửa làm xong sớm khóa tần vũ nhìn đến đầy mặt yêu sầu tiểu mập mạp nhịn không được mở miệng hỏi Ngươi cùng nhà ngươi còn có mặt khác liên hệ phương thức sao? Chương hai mươi tranh đương leo cây tay thiện nghệ. Tiểu mập mạp một trương viên mặt nhăn thành bánh bao dạng, nơi nơi là nếp gấp. Hắn buồn rầu mà nói, cha ta trưởng quản to như vậy thiên nhất các cũng không có thời gian mỗi ngày thủ ta, cho nên hắn phái cho ta hai cái người hầu, phân biệt kêu lão bảo cùng tiểu bảo. Lão bảo là nguyên anh kỳ tu sĩ, ta có chuyện đều là tìm hắn, hắn lại tìm ta cha. Ta xảy ra chuyện ngày đó, lão bảo trùng hợp có việc ra ngoài. Tiểu Bảo cùng ta cùng đi thiên nhất các tân khai chi nhánh thị sát, trên đường đã bị kỳ lão ma bắt đi. Thiên nhất các là đồng lăng la gia xích sản nghiệp, khai biến hồng nguyên giới, kinh doanh phạm vi cực lớn, không chỉ có bán dược chú, đan dược, linh khí, linh sủng chờ thành phẩm, còn thu mua yêu thú tài liệu trở. Thiên nhất các tồn tại khiến cho tu sĩ có thể bằng vào tự thân năng lực mà an cư lạc nghiệp. Hồng nguyên giới tu sĩ có một câu lời nói đùa, mặc kệ tới rồi cái nào địa phương, chỉ cần tìm được thiên nhất các, liền không lo sống không nổi nghe xong tiểu mập mạp nói, tần vũ há to miệng, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, cho nên nói nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ là hắn người hầu sao? nay quy cách có điểm khí phái, xác thật là hào a. hắn hỏi, vậy ngươi cùng lão bảo đều là như thế nào liên hệ? tiểu mập mạp nói, ta trên người pháp y có định vị tác dụng, chỉ cần cùng lão bảo cách xa nhau ở vạn dặm trong vòng, hắn là có thể tìm được ta. nghe được tiểu mập mạp nói, tần vũ nảy ra ý hay, hắn cười nói, nếu ngươi tin cậy ta nói ta có thể thỉnh đảo đại mang theo cái này pháp y, y đi là phủ phủ cận dạo thượng mấy ngày, nói không chừng sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Tiểu Mập Mạp liên tục nói lời cảm tạ, đương nhiên tin được. Hai người khi nói chuyện, có từng trận nồng đậm làn gió thơm truyền đến, là Vu Chỉ Quân. Nàng hôm nay xuyên một kiện màu đỏ mật dệt chỉ vàng hoa mẫu đơn váy dài, đoan trang rất nhiều không mất ngày Tết vui mừng. Vu Chỉ Quân gót sen nhẹ nhàng, dáng người lay động, nàng vừa thấy đến Tần Vũ liền lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, rắt Tần Vũ tay thân thiết nói, vũ nhi, ngươi ở chỗ này làm gì? mau theo vì nương cùng đi quét tước phòng nha. tần vũ đem hắn cùng tiểu mập mạp chi gian đối thoại thuật lại cấp vu chỉ quân, vu chỉ quân thật không có ngăn trở bọn họ, chỉ là khuyên nhủ. mỗi năm chỉ có một ngày tết, tết nhất, tổng không thể làm đào đại bên ngoài buôn ba đi. chờ thêm sơ năm, lại làm đào đại đi la phủ. vũ nhi cảm thấy như thế nào? tần vũ sao cũng được gật gật đầu, tiểu mập mạp lại lần nữa hướng vu chỉ quân nói lời cảm tạ. vu chỉ quân một tay dắt tần vũ. Một tay dắt tiểu mập mạp, nện bước nhẹ nhàng về phía đại sảnh đi đến. Trên tay nàng truyền đến ấm áp xúc cảm, thiếu chút nữa làm tiểu mập mạp rơi lệ. Tiểu mập mạp mẫu thân nhân khó sinh mà đi thế, trong nhà tuy có mấy phòng di nương, nhưng cũng không ở tại là phủ. Đến nội tân tấn mẹ kế, hắn liền thấy cũng chưa gặp qua đâu. Ba vu đôi hắn cung kính có thừa, thân thiết không đủ. Vu chỉ quân cái này động tác, làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại cùng loại mẫu thân cảm giác. Chủ tịch tiết quét tước phòng ở là hồng nguyên giới tập tụ. Mặc kệ là tu sĩ vẫn là người thường, đều nguyện ý dính dính trừ cũ đón người mới đến không khí vui mừng. Chiêu vũ hầu phủ đại sảnh bên trong, chính chuyện tới từng đợt trầm trồ khen ngợi thanh, đó là có người ở quét tước sàng an, thị nữ cùng gia đình liền vây ở một chỗ xem náo nhiệt, Vu chỉ quân cũng không trách cứ, nàng ngược lại nhanh hơn bước chân, cười nói, chúng ta cũng đi xem. Bởi vì tu sĩ chỉ cần một cái tịnh trần thuật là có thể đem phòng ở quét tước sạch sẽ, cũng liền không có trừ cũ đón người mới đến là thú. Bởi vậy mỗi một cái tu sĩ ở bắt đầu quét tức phía trước, đều sẽ đi trước phong bế tự thân linh lực. Khi bọn hắn không hề sử dụng linh lực, trong đại sảnh cao lớn sà ngang liền trở thành đấu trường. Ai có thể trước hết bò lên trên đi, ai quét tứ phạm vi lớn nhất, đều sẽ thu được vây xem mọi người trầm trồ khen ngợi. Năm nay được giải nhất người là Tiểu Thiên Trạch. Hắn mỗi ngày cái gì chính sự cũng không làm, trừ bò ăn uống ngủ ở ngoài, chính là ở trong hoa viên mặt bò lên bò xuống, đậu miêu đậu điểu, hơn nữa trời sinh thần lực, luật khởi leo cây. Ai so được với hắn nha? Quét xà ngang bỏ tuy rằng là cây cột, bất quá cùng leo cây cũng không nhiều lắm khác nhau, tiểu thiên trạch tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Hắn thành thạo mà bỏ lên trên xà ngang, cầm rẻ lao sắt đến hang say. Kỳ thật cũng không có gì cho bụi, rốt cuộc mỗi ngày đều có tu sĩ giữ gìn, hôm nay sắt một lần chủ yếu là bác cái trừ cũ đón người mới đến hảo ý đầu. Tiểu thiên trạch sắt đến hướng về cửa phương hướng, vừa lúc nhìn đến tần vũ đi vào tới, hắn la lớn, tiểu ca ca, mau lên đây chơi à? Tiểu Ca Ca luôn là một người đứng ở náo nhiệt ở ngoài nhìn, không khỏi có chút tiếc liêu, bởi vậy Tiểu Thiên Trạch chủ động mời hắn tham dự trò chơi. Tân Vũ xua xua tay cự tuyệt, tại như vậy nhiều người vây xem dưới sát cái sàng ngang, tổng làm hắn có một loại vi diệu chơi hầu cảm giác, tưởng tượng đến sẽ bị mọi người vây xem cũng lời bình, hắn liền cả người không thoải mái. Vu Chỉ Quân đi theo ồn nào nói, Vũ Nhi cũng đi sao? Đây chính là chúng ta hồng nguyên giới tập tụ, đi dính dính không khí vui mừng. Nàng lời nói không có đả động Tân Vũ. Tần Vũ loại này vạn năm tiểu trong suốt, đánh tâm nhãn cự tuyệt hết thể ở trong đám người làm nổi bật hành vi, người khác ánh mắt đối hắn mà nói là một loại gánh nặng. Tiểu Thiên Trạch đã hoạch hoạch mà theo cây cột bò hạ sáng ngang, hắn không nói hai lời, tuấn khởi Tần Vũ liền hướng cây cột bên cạnh chạy. Tần Vũ dùng ra toàn thân linh lực, nỗ lực mà muốn đem thân thể cố định tại chỗ, nhưng trùng quy không thắng nổi Tiểu Thiên Trạch trời sinh thần lực, hắn ngạnh sinh sinh mà bị Tiểu Thiên Trạch từng bước một mà kéo tuấn đến cây cột bên cạnh. Bất quá Tần Vũ hạ quyết tâm không hướng thượng bò liền tính đem hắn tún đến cây cột bên cạnh lại có thể thế nào. đang lúc hắn phải cho so cái thắng lợi thủ thế là lúc, lại từ phía sau truyền đến một cổ đẩy mạnh lực lượng, trực tiếp đem hắn đưa đến cây cột một phần ba chỗ. Tần Vũ không cần xem liền biết đây là Vu Chỉ có làm, trời ạ, có như vậy ham thích với Hấu Nhi Tử Mẹ rồi sao? Tiểu Thiên trạch cười ha ha, hướng về phía Tiểu Mập Mạp vây vây tay, thét to nói, La Tín, ngươi cũng tới à? Tiểu Mập Mạp vui vẻ mà đáp ứng rồi, hắn đã sớm nóng lòng muốn thử. Ở nhà thời điểm, La Toàn Phúc xem đến nghiêm, sợ hắn co va va đập đập, mới không được hắn bỏ lên bỏ xuống đâu. Mỗi năm loại này thời điểm, hắn chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ nhìn người khác làm mà mỹ. Tiểu mập mạp từ tâm nhãn tưởng leo cây, nhưng Tần Vũ một chút đều không nghĩ a. Tần Vũ từ nhỏ chính là cái ngoan bảo bảo, hắn nhân sinh đi phía trước số hơn 20 năm, cũng không có leo cây kinh nghiệm. Hắn hai tay hai chân chặt chẽ mà ôm cây cột, sợ một không cẩn thận liền chạy xuống đi xuống, vậy thật là quá mất mặt. Hắn có nghĩ thầm sử dụng linh lực, nhưng trước mắt bao người, quá lạc người nhược điểm. Cũng may còn có cái tiểu mập mạp cùng hắn làm bạn, tiểu mập mạp bụng quá lớn, cánh tay lại quá ngắn, căn bản là vô pháp vây quanh được cây cột, hắn liền bò đều bò không đi lên. Gấp đến độ hắn tay chân cùng sử dụng, liền kém không vây quanh cây cột đảo quanh. Mọi người vốn dĩ muốn cười, nhưng không ai dám cười thế tử, chỉ có thể mạnh mẽ nén cười, liên tiếp mà cấp tần vũ cố lên cổ vũ. Vu chỉ quân ở bên cạnh chỉ huy nói, Vũ nhi Ngươi dùng chân đặng khẩn cây cột, đôi tay hướng về phía trước bò nhà. Đối, chính là như vậy, một chút một chút mà tới. Những người khác còn lại là chăm miệng một lời mà hô, thế tử cố lên. Thế tử cố lên. Tần Vũ sở dĩ như thế chán ghét ở mọi người dưới ánh mắt leo cây, là bởi vì hiện đại hắn có rất nhỏ đám người sợ hai trứng. Nguyên nhân gây ra nói đến rất nhỏ, chỉ là hắn ở tiểu học thời điểm tham gia thi chạy, trung gian ké ngã. Lúc ấy chung quanh tất cả đều là khen ngược thanh âm, có người thổi huyết sáo. Có người cười to, có người lạnh giọng chế nhạo. Từ khi đó khởi, Tân Vũ đối với đứng ở mọi người trước mặt hành vi, liền có một loại sợ hãi. Nhưng hắn tốt lắm che giấu chính mình, cha mẹ cũng không có phát hiện hắn loại này sợ hãi. Đọc sách thời điểm, Tân Vũ tận lực tránh cho đứng ở trước đài cơ hội, công tác về sau lại là mỗi ngày cùng hồ sơ giao tiếp, không cần đối mặt đám người. Hắn sợ nhất đi nhờ thang máy cùng tàu điện ngầm, cho nên hắn cũng không ngồi thang máy, chủ địa phương ly công ty rất gần, đi làm tan tầm toàn bộ võ trang, tr Râm, hay nghe, âm nhạc giúp hắn cách ly ra một thế giới khác. Hắn sớm thành thói quen cự tuyệt người khác ánh mắt, nhưng tại đây một khắc, hắn giống như đột phá nào đó cái chắn. Tần Vũ khẩn trương tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn cúi đầu xem một cái ý cười doanh doanh vui chỉ quân ở nàng kia cổ vũ trong ánh mắt, tựa hồ làm trò đại gia mặt bò cây cột cũng không phải một kiện hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự tình. Tần Vũ lần đầu tiên ý thức được, đem người khác vỗ tay coi như ở nào, vẫn là gieo hò, lựa chọn quyền kỳ thật ở chính mình trong tay. Hắn hít sâu một hơi, từ từ về phía thượng bỏ đi. Tần vũ bỏ lên trên đi, tiểu mập mạp còn ở cây cột dưới chân đâu. Thật sự không có cách, hắn đành phải cầu cứu ngoại viện, chạy ca, mau tới giúp giúp ta nha. Tiểu thiên chạch chừng hắn một cái, veo veo veo mà bỏ xuống dưới, đem tiểu mập mạp bối đến mặt sau, tay chân cùng sử dụng. Trước mắt công phu hai người liền đều ở sàn ngang thượng. Tiểu thiên chạch chỉ có ba tuổi dưới, tiểu mập mạp mau sáu tuổi, hơn nữa tiểu mập mạp người lớn lên béo không nói vóc dáng so Tiểu Thiên Trạch cao, riêng là độ rộng, liền có ba cái Tiểu Thiên Trạch. Như vậy một đại đống đẻ ở Tiểu Thiên Trạch trên người, Tiểu Thiên Trạch bò lên cây cột lại như cũ như vậy nhẹ nhàng, lại dẫn tới mọi người đồng thời trầm trồ khen ngợi. Hoàng Tam Tại vu chỉ quân bên cạnh lo lắng suốt rồi nói, thế tử ra thân điểm vị này gã sai vặt, chỉ sợ đều không phải là thường nhân A. Tìm gã sai vật không phải tìm hộ vệ, không cần thực lực cao cường, gã sai vật chỉ cần tay chân cân mẫn, trung tâm hộ chủ là được. Lục Thiên trạch tuổi còn như vậy tiểu, liền mũi nhọn quá lộ, làm hắn không thể không lo lắng ngày sau. Vũ Chỉ Quân Thâm chấp nhận, gật đầu nói, Vũ Nhi ánh mắt tự nhiên là cực hảo. Nàng Cung Hoàng Tam tưởng lại là hai cái phương hướng, không chỉ có không cảm thấy lo lắng, còn bởi vì Nhi Tử ánh mắt mà cảm thấy có trung vinh dự đâu. Mọi người cười đùa gian, có cung nhân bẩm báo, ban thưởng đến. Triêu Vũ hầu chịu đế mệnh thân phong vì hộ quốc đại tướng quân, hắn nhân chiến sự vô pháp về nhà ăn tết, sở thiên tử tự nhiên phải có sở tỏ vẻ. Vũ chỉ quân đối này sớm đã tập mại thành thói quen, chỉ là năm nay tới đưa ban thưởng người lại ra ngoài nàng dự kiến, làm nàng không thể không thận trọng lấy đãi. chương 21 thư Nam chủ đã ngộ. Chuyến này mênh mông quần cuộn tới không dưới ngàn người, riêng là ngân ngọc lộ liền ước chừng có 28 người. Cựu long cùng hoa cỏ lọng tre luân phiên sắp hàng, cầm cờ giả có 36 người, chấp phiến giả có 72 người, có khắc điểm lành lá cờ 120 mặt, cũng chẳng, tinh trở mặt khác các loại nghi thức trước mắt cảnh tượng làm Vu chỉ quân trong lòng cả kinh. Đó là sở thiên tử tế tổ là lúc nghi thức biên chế cũng bất quá là 1.800 người, có thể có bực này phô trương nhân thân phân chi quý trọng có thể thấy được một chút. Vu chỉ quân lấy nàng nhanh nhất tốc độ thay mệnh phụ sở xuyên triều phục, xuất lĩnh triều vũ hầu phủ trên giới 400 dư khẩu người đồng thời quỳ xuống tiếp chỉ. Đội nghi thức phía trước nhất, đứng một vị cung nhân, cầm trong tay nhất phẩm ngọc trục thánh chỉ. Đó là từ đem cấp thiên tầm sở phun ti chế thành lăng diện thượng có tường vân thủy hạc, tráng lệ mà đường hoàng. hán tử từ, từ niệm ra thánh chỉ, âm sắc tiêm tế, lại ở đầy nhịp điệu gian có khác một phen uy nghiêm. phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc rằng, chấm dục lấy đức hạnh trị thiên hạ, nhiên biên cảnh chiến hỏa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. may có chiêu vũ hầu tần quảng đóng giữ biên cương, giải châm chi ưu, quảng văn võ kim toàn, đền đáp sở quốc, uy chấn di địch, thật là triều đỉnh chi để trụ, quốc gia chi là chán. quảng vì nước hiệu lực, ngày hội thế nhưng không được trở về nhà. Chấm đặc mệnh thái tử Chính đại chấm phong thưởng chiêu Vũ Hầu, khâm thử. Lại là thái tử đại thiên tử tiến đến phong thưởng, khó trách sẽ có như vậy long trọng nghi thức. Cung nhân kế tiếp niệm đó là từng cái ban thưởng phẩm, theo hắn từng tiếng súng bãi, thiên gia ban thưởng lại lần nữa như nước chảy đưa vào chiêu Vũ Hầu phủ. Thái tử Chu Chính chậm rãi đi xuống ngọc lộ, hắn hôm nay thân xuyên một kiện hành hoàng sắc triều phục, chính diện theo có ngũ chảo kim long, trấn hiện thiên gia uy nghiêm. Chu Chính tuổi tuy nhỏ, cử chỉ gian lại không mất hoàng gia khí độ. Hắn đi hướng Vu Chỉ Quân, Ôn Thanh nói, "Tần phu nhân xin đứng lên." Theo Vu Chỉ Quân chậm rãi đứng dậy, Chiêu Vũ Hầu phủ một đám người cũng lần lượt đứng dậy. Trong đám người, Tiểu Thiên Trạch lại ở nhìn đến Chu Chính lúc sau, sắc mặt kích động, hắn nâng bước liền tưởng tiến lên khiêu khích Chu Chính. Tần Vũ gắt gao mà bắt lấy hắn tay, thấp giọng uy hiếp nói, "Thiên Trạch, ngươi không nghe tiểu ca ca nói, cho ta chạm hảo đừng lúc nhích." Tiểu Thiên Trạch người mặc Chiêu Vũ Hầu phủ thống nhất chế thức tôi tớ quần áo, hắn vóc dáng quá nhỏ. Lượng thân đặt làm mini bản tôi tớ quần áo bị hắn xuyên ra vài phần linh động hoạt bát cảm giác Hắn múa may nho nhỏ nắm tay, không phục mà mắng Hắn đánh tiểu ca ca chính là hắn không đúng Ta thấy hắn một lần liền phải đánh hắn một lần Một lần đánh không lại ta đánh lần thứ hai Tân vũ ngần ra, nghe thiên trạch ý tứ trong lời nói Hắn cư nhiên cùng chu chính chạm qua mặt Từ từ, nam chủ cùng ngự dụng tiểu đệ gặp mặt tư thế giống như không rất hợp a. Bọn họ không giống hảo cơ hữu, ngược lại giống như kẻ thù a. Tần Vũ cùng tiểu thiên trạch tranh chấp thanh kinh tới rồi Chu Chính, có cung nhân lệnh giọng trách cứ nói, người nào tại đây ồn nào Giám can đảm quá yếu nhiễu điện hạ. Tần Vũ không người nói khiểm, thái độ thực hảo. Chu Chính lại lướt qua thật mạnh đám người, thẳng tóc mà đi hướng Tần Vũ, đối với Tần Vũ thật sâu hành lễ, trong miệng nói, không sao, hắn nói cũng là lời nói thật. Hại thế tử bị thương một chuyện là buồn thái tử sai, cô hôm nay đó là đặc biệt tới xin lỗi. Thái tử chủ động mở miệng thế hai người giải vây. Cung nhân cũng không hảo đi thêm sen vào, đành phải thối lui đến một bên. Chu chính hôm nay là đại thiên tử mà đến, tần vũ không dám chịu hắn này thi lễ. Hắn vội vàng vận hành linh lực nâng dậy chu chính, trong miệng kinh hô, kia chỉ là bằng hưu gian vui đùa mà thôi, điện hạ có gì sai. Đào đem cách đó không xa vu chỉ quân nghe được trong lòng đào xót. Bọn họ tần ra lại không nợ thiên gia, phu quân ở trên chiến trường vì thiên gia vứt đầu, sái nhiệt huyết còn chưa đủ sao. Nhi tử còn muốn ở trong cung bị đánh. Vũ Nhi bị thái tử người đánh thành kia phúc thảm dạng, ghé vào trên giường động một chút đều cảm thấy đau, kết quả lại dùng vui đùa hai chữ sơ lược. Vũ Chỉ Quân hốc mắt sắp sắp. Nhi tử quá hiểu chuyện, vì nương đau lòng a. Chu Chính yên lặng nhìn về phía Tân Vũ, hắn rõ ràng chỉ có 7 tuổi, nhưng cặp mắt kia phát ra quang mang lại nóng rực như hỏa sợ tới mức con ẩu mẹ theo bản năng mà muốn ném ra hắn tay. Chu Chính trở tay nắm lấy Tân Vũ, nắm hắn hướng trong đại sảnh đi đến, ý cười doanh doanh mà nói, thế tử có độ lượng rộng rãi. Nhưng sai rồi chính là sai rồi. Mặc kệ thế tử hay không tiếp thu ta xin lỗi, ta đều phải nhận sai. Hắn luôn luôn tự xưng là thân phận cao quý, đối người khác từ trước đến nay tự xưng bổn thái tử hoặc là cô. Hắn này một tiếng ta càng là đem tần vũ sợ tới mức bảy hồn đi sáu phách, này không phải nguyên thư nam chủ đãi nộ sao. Như thế nào rơi xuống chính mình trên đầu? Nguyên thư chung, chu chính vì tỏ vẻ cùng lục thiên trạch bình đẳng tương giao, ở cùng lục thiên trạch ở chung là lúc, đều lấy ta tự xưng. Chu chính lòng bàn tay thức ấm, so với hắn lòng bàn tay truyền đến xúc cảm càng thêm ấm áp, là hắn nói ra nói. Thế tử trường ta một tuổi, không bằng người ta hai người về sau liền lấy huynh đệ tương xứng. Ta liền gọi thế tử một tiếng vũ ca ca. Tần vũ còn không có tới kịp phản ứng, tiểu thiên Trạch đã nhảy đến chu chính trước mặt, một tay đem hắn đẩy ngã, thở phì phì mà mắng, tiểu ca ca là ta ca ca, ngươi xem như thứ gì, cũng xứng tới cùng ta đoạt ca ca. Hắn động tác quá nhanh. Trung quanh cung nhân căn bản không có dự đoán được một cái ba tuổi dưới tiểu hài tử có thể đối chu chính tạo thành thương tổn, cũng liền không có kịp thời bảo hộ chu chính. Đến nỗi chu chính bản nhân, nếu muốn chu chính cùng tiểu thiên trạch chính diện đối công, hắn thượng có thể lược chiếm thượng phong. Nhưng bị tiểu thiên trạch đánh lén, đơn thuần tương đối lực lượng lớn nhỏ, hắn liền xa xa không kịp. Ở thái miếu này mấy tháng, chu chính ngày ngày viết tay đại chu luật, hiếm khi có tu luyện thời gian, hắn tu vi như cũ chỉ có luyện khí ba tầng. Ngay cả hiện giờ đã có luyện khí 9 tầng Tần Vũ ở sức lực phương diện đều không phải tiểu thiên trạch đối thủ, càng miễn bản Chu Chính. Chu Chính ngã xuống đất trong nháy mắt, trong đại sảnh mỗi người biến sắc. Tần Vũ vốn là khoảng cách Chu Chính gần nhất một người, cũng là có khả năng nhất giữ chặt Chu Chính người, nhưng hắn đang bị Chu Chính ta tự xưng làm đến tinh thần không tập trung, không có chú ý tới tiểu thiên trạch hành động. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Chu Chính đã ngã xuống đất. Phụ trách bảo hộ Chu Chính cung nhân vội vàng tiến lên, đem tiểu thiên trạch bao quanh vây quanh. Có người muốn đem Chu Chính nâng dậy, Chu Chính đánh cái thủ thế cự tuyệt. Vu chỉ quân lo lắng mà nhìn về phía Chu Chính, sợ vị này đại sở quốc thân phận tôn quý chỉ ở sau thiên tử nhân vật ở chiêu vũ hầu phủ xẻ ra chuyện. Hoàng Tam còn lại là những mày, sắc mặt không vui, cái này lục thiên Trạch cũng quá có thể gây chuyện. Lúc này, tiểu thiên Trạch hai tay chống nạnh, vên báo tự đắc mà nhìn xuống Chu Chính, mặt mang tức giận. Chu Chính trên mặt lại đạm như là không có biểu tình giống nhau, hán phủi phủi quần áo và áo bởi vì lúc trước trong đại sảnh đang ở quét thước, trên mặt đất xái lạc một ít vết nước vừa lúc dính ở chu chính và táo thượng kia một mảnh vệt nước ở hạnh hoàng sắc phục sức thượng phá lệ thấy được chu chính cũng không đứng dậy chỉ là nhìn về phía tần vũ vu chỉ quân cùng tần vũ đồng thời đỡ hướng chu chính chu chính cũng không dối tay hắn nửa cúi đầu dụ mắt thấy hướng trên tay mang nhẫn ban chỉ cung nhân nắm lên tiểu thiên trạch tiểu thiên trạch cho dù trời sinh thần lực ở kim đan kỳ hoàng gia tinh vệ trước mặt cũng chỉ có thể nhận người khi dễ Hắn vùng vẫy phản kháng, lại trực tiếp bị tinh vệ ném ra chói tiên tác triển đã chết. Chói tiên tác tài chất cứng rắn vô cùng, rất khó tránh đoạn, hơn nữa có trở ngại linh lực vận hành công hiệu, đối phó tu sĩ là một đại vũ khí sắc bén. Một khi bị trói chung, đó là thần tiên cũng khó thoát, bởi vậy được chói tiên tác chi danh. Tiểu Thiên Trạch không có linh lực, chói tiên tác tuy rằng mất đi trở ngại hắn linh lực vận chuyển công hiệu, nhưng là chói tiên tác tài chất thật sự không phải cốt linh chỉ có 3 tuổi rưỡi Tiểu Thiên Trạch có thể tránh ra. Tiểu Thiên Trạch giận dữ hét, vung ta ra a. Cánh tay hắn thượng từng cây gân xanh tuôn ra, cảnh tượng như vậy xuất hiện ở một cái nguyên bản tuyết trắng đáng yêu tiểu hài tử trên người, có vẻ phá lệ khiếp người. Cung nhân hướng về chu chính quỳ lạy, cung cung kính kính nói, khởi bẩm thái tử, mạo phạm thái tử người đã bị bắt lấy, xử trí như thế nào còn thỉnh thái tử bảo cho biết. Bởi vì bọn họ bảo hộ không chu toàn, thế nhưng chớ mắt mà nhìn thái tử bị một cái ba tuổi tiểu nhi đẩy ngã, này nếu là truyền ra đi, bọn họ bát cơm đều đừng nghĩ muốn cũng may đầu sỏ gây tội đã bắt lấy, hy vọng có thể lập công trừ tội. Tần Vũ hai tay giao nhau, quan tâm mà nhìn về phía Tiểu Thiên Trạch. Hoàng gia tinh vệ vẫn chưa đối Tiểu Thiên Trạch tạo thành thực chất tính thương tổn, hiện giờ ngấu chốt vẫn là ở Chu Chính trên người. Tần Vũ thế Tiểu Thiên Trạch cầu tình, nếu Chu Chính hôm nay là thiệt tình thừa dịp phong thưởng hết sức tiến đến xin lỗi, vậy hẳn là bán chính mình cái này mặt mũi. Phong Tiểu Thiên Trạch một con ngựa. Tần Vũ chứa đầy xin lỗi nói, là ta quản giáo vô phương mới làm cái này gã sai vật không coi ai ra gì bị thương thái tử con thỉnh thái tử niệm ở hắn tuổi tác thượng tiểu nhân phân thượng hắn bao dung một vài còn chưa nói ra chu chính liền đánh gây hắn chu chính sâu kín mà thở dài một hơi bất đắc dĩ mà nói ta cũng biết hắn còn nhỏ cũng không tưởng cùng hắn so đo nhưng ta cùng với hắn không thân chẳng quen hắn lại mạo phạm thiên gia huy nghiêm thật sự không có phóng hắn một con ngựa lý do a tiểu thiên trạch đối áp người của hắn tay đấm chân đá trời ấm lên tiểu ca, ca ngươi đừng cầu hắn Hắn đánh ngươi lại tới nơi này tra người tốt, chính là cái kia cái gì lang cấp gã chúc tết, mới không có hảo tâm đâu. Hắn dáng vẻ này đảo đem hoàng gia tinh vệ xem đến tấm tắc bảo lạ, người khác trong nhà ba tuổi nhiều tiểu hài tử, lời nói đều nói không lưu loát. Chiêu Vũ Hầu phủ cái này gã sai vật không chỉ có ở trước mắt bao người một phen đẩy ngã thái tử, còn sẽ nói câu nói bỏ lường đâu. Tân Vũ thật sâu mà nhìn thoáng qua Chu Chính, câu kia không thân chẳng quen làm hắn đột nhiên nhanh trí, lại liên tưởng đến Chu Chính lúc trước nhắc tới lấy huynh đệ tương xứng kiến nghị. Tần vũ không chút do dự nói, có thể cùng thái tử lấy huynh đệ tương xứng là thiên đại phúc phận, ta cầu mà không được. Cái này gã sai vật từ ta bà vũ mang đại, cùng ta tỉnh thâm ý đốc, ta sớm đã nhận hắn vì nghĩa đệ. Thái tử như không chê, còn thỉnh xem ở ta bạc diện thượng, tha cho hắn lần này đi. Nếu không phải vì cứu tiểu thiên trạch, tần vũ tuyệt đối không dám dễ dàng leo lên chu chính. Mấy tháng trước, chu chính cười lừa gạt hắn đi rừng chút sự tình như cũ rõ ràng trước mắt. Cái này làm cho tần vũ càng thêm minh bạch. Từ hắn thân ở hồng nguyên giới kia một khắc khởi giới chủ bá thế lục đã không đơn giản là một quyển mặt bằng tiểu thuyết. Đối với thân ở trong đó chúng sinh muôn nghìn mà nói, này đó là một cái chân thật vận chuyển thế giới. Như vậy trong sách sở xuất hiện quá nhân vật, liền cũng không phải chỉ một tính cách. Chu chính có hắn trời quang trăng sáng một mặt, nhưng bị tán vì nội viên ngoại phương hắn, đối mặt địch nhân là lúc, thủ đoạn không thể nói không tàn nhẫn. Nếu có thể lựa chọn nói, tân vũ tuyệt đối không muốn đứng ở chu chính mặt đối lập. Tựa như hắn không nghĩ đứng ở Lục Thiên trạch mặt đối lập giống nhau. Nhưng ở Tần Vũ nguyên bản thiết tưởng bên trong, hắn đối Chu Chính xử lý thái độ cùng Lục Thiên trạch lại có điều bất đồng. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Tần Vũ không thể không cùng Lục Thiên trạch cột vào cùng nhau. Đến nỗi Chu Chính, trong chuyện gốc Chu Chính cùng Tần Vũ đối thoại cũng chưa vài câu, bọn họ trừ bỏ cùng là đại Chu Quốc con dân ở ngoài, cũng không có quá lớn liên hệ. Chu Chính không phải Tần Vũ cần thiết muốn mượn sức người, bởi vậy ở nhận thấy được Chu Chính tính nguy hiểm lúc sau, Tần Vũ bản năng lựa chọn cùng hắn bảo trì khoảng cách, đối hắn kính nhi viên chi. Nhưng mà giờ này khắc này, vì cứu Tiểu Thiên Trạch, hắn không thể không tiếp nhận Chu Chính tung ra cảnh ô liễu. Nghe được Tần Vũ nói, Chu Chính lúc này mới bắt tay giao cho Tần Vũ lòng bàn tay, tùy ý Tần Vũ lôi kéo hắn đứng dậy. Chu Chính khỏe miệng lộ ra một mặt nhẹ đạm ý cười, ấm áp như 3 tháng mùa xuân đào hoa, đầy khắp núi đổi mà thịnh phóng. Chương 23 người không khỏi quá nhiều. Chu Chính thanh thủy đồng âm ở trong đại sảnh vang lên. Nhàn nhạt mà chất vấn nói, nếu hắn là tần huynh nghĩa đệ, kia đó là ta nghĩa đệ. Vừa rồi bất quá là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn, các ngươi chảo hắn làm cái gì? Cung nhân hai mặt nhìn nhau, đang muốn buông ra tiểu thiên trạch. Tiểu thiên trạch lại phát ra một trận bén nhọn chu lên thanh, tiểu hài tử âm vực cực lớn, hắn thanh âm ồ nào đến người chung quanh sôi nổi che thượng hai lô thai. Tiểu thiên trạch căm tức nhìn chu chính, trong ánh mắt một mảnh đỏ đậm chi sắc, như là muốn phun ra hỏa tới. Hắn toàn thân cơ bắp nổ lên, bang kỉ một tiếng. Cư nhiên sinh sôi mà tránh chặt đứt chói tiên tác, một cái chưa cảm được khí hài đồng, cư nhiên có thể tránh ra chói tiên tác. Liên tính này chỉ là thấp nhất nhất đẳng chói tiên tác, cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Thiên Trạch sắc mặt dữ tợn, lại lần nữa nhằm phía Chu Chính. Hoàng Tam cao giọng mắng, nhãi danh, ngươi dám! Khi nói chuyện thân hình như điện đố lại ở Tiểu Thiên Trạch trước mặt, đang định ra tay, nhưng mà so Hoàng Tam càng mau chính là Tần Vũ, hắn một phen bế lên Tiểu Thiên Trạch, trầm giọng nói, Thiên Trạch không cần náo loạn buông ta ra tiểu thiên trạch theo bản năng mà vươn nắm tay ra quyền tốc độ cực nhanh còn có chứa hiển hách tiếng gió như là dắt vạn quân lực liền phải công hướng tân vũ tân vũ không tránh không né nhìn thẳng tiểu thiên trạch đôi mắt nhẹ giọng nói ngươi liền tiểu ca ca đều phải đánh sao tân vũ thanh âm ôn nhu đến như là một mảnh lông chim theo thanh phong khắp nơi phập phèn lại như trọng thạch dừng ở tiểu thiên trạch trong lòng tiểu thiên trạch trong mắt xích hồng sắc dần dần tối lui Hắn liền tư thế này nhào vào Tần Vũ trong lòng ngực, hoa mà một tiếng khóc. Ta không cần hắn cấp tiểu ca ca đương đệ đệ, ta mới là tiểu ca ca đệ đệ. Tần Vũ sờ sờ Tiểu Thiên trạch đầu, cũng không nói chuyện. Cái này đứa nhỏ ngốc à, hắn nguyên bản cũng không nghĩ đáp ứng Chu Chính đề nghị, còn không phải là vì cứu Tiểu Thiên Trạch mới thuận nước đẩy thuyền mà ứng thừa xuống dưới sao? Huống chi lấy huynh đệ tương xứng cùng chân chính tình như thủ tục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau à? Hắn nói Chu Chính chỉ là miệng thượng kêu một chút hiền đệ mà thôi. Tiểu Thiên Trạch liền này giống đều ăn, không khỏi cũng quá thật thành đi. Tiểu Thiên Trạch sự như vậy bất quá, Chu Chính lại nương cùng Tần Vũ giao lưu tu luyện cảm tưởng lý do, An vạ Chiêu Vũ Hầu Phủ không đi. Vu Chỉ Quân lấy ra Hầu Phủ chân quý nhiều năm hảo trà, phối hợp các kiểu điểm tâm, hao tổn tâm huyết mà Chiêu Đãi Chu Chính, e sợ cho hắn bởi vì kia một quăng ngã đối Hầu Phủ tâm tổn ghi hận. Nhưng mà hôm nay là trừ tịch, đêm giao thừa là toàn gia đoàn viên là lúc, Thái tử như thế nào có thể ở Chiêu Vũ Hầu Phủ vượt qua đâu? cung nhân tam thôi tứ thỉnh khuyên thái tử hồi cung ngay cả sở thiên tử đều phái người tới hầu phủ thỉnh thái tử hồi cung thẳng đến giờ thân mạn thái tử như cũ không có một chút phải rời khỏi y tứ cái này ngay cả vu chỉ quân đều nóng nảy thái tử chậm chạp không đi bọn họ như thế nào an tĩnh ta. vu chỉ quân liên tiếp chiều tần vũ nháy mắt ra dấu tần vũ làm sao không nghĩ làm chu chính sớm một chút đi nhưng chu chính chu chính chớp một đôi đại đại đôi mắt vẻ mặt hâm mộ mà nhìn về phía tần vũ Nhu thanh nhu khi nói Vũ ca ca, nếu ngươi đã tha thứ ta, vậy ngươi còn tới trong cung bồi ta cùng nhau tu luyện hảo sao? Thái phó giảng bài trình độ hảo kém, nghe hắn một tháng lại nhải, còn không bằng Vũ ca ca nói mấy câu hữu dụng đâu. Tần Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, khó trách Chu chính phải hướng hắn thỉnh giáo tu luyện tâm đắc, nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn đâu. Chu chính này chỉ tiếu diện hồ ly, tâm nhãn thật là quá nhiều. Tần Vũ cũng nghe quá thái phó giảng bài. Nhân ra rõ ràng liền nói được thực hảo A mạnh mẽ bị Chu Chính vu khống giảng bài trình độ thực lạ, thái phó tuyệt đối là nằm cũng chúng đạn đi. Chu Chính cư nhiên còn hướng chính mình thi triển bán manh thuật, thượng một lần Tần Vũ chính là bị như vậy lừa đến rừng trúc, kia một đốn đánh đến nay vẫn làm Tần Vũ lòng còn sợ hãi. Chu Chính lần này tưởng đem hắn lừa đến Hoàng Cung, nên sẽ không lại nghĩ ra cha Tấn Hắn Tân Chiêu đi. Tần Vũ sợ tới mức đánh cái dùng mình. Cung nhân quỳ lấy đất, cùng kêu lên cầu xin nói, còn thỉnh điện hạ hồi cung nếu bởi vì thái tử không trở về cung mà chậm trễ ngày tết giờ lành, trước bất luận thái tử muốn đã chịu cái gì trừng phạt, bọn họ một đốn đại bản tuyệt đối không thể thiếu. nếu chu thiên tử giận dữ, bọn họ cái đầu trên cổ chỉ sợ đều phải giữ không nổi. chu chính lại thờ ơ, chỉ là thưởng thức trên tay mang ngọc ban chỉ, mặt mang ý cười mà nhìn về phía tân vũ, rất có một bức ngươi không đáp ứng làm ta bồi đọc, kia này năm ai đều đừng nghĩ qua tư thế. tân vũ ở trong lòng ai thán, thật muốn luận khởi hùng hai tử trình độ. Tiểu Thiên Trạch tuyệt đối xa xa không kịp Chu Chính. Tiểu Thiên Trạch khóc nháo chỉ là muốn cái đường hồ lô ăn, Chu Chính là đang nói cười gian muốn người khác mệnh à. Hắn suy nghĩ nói, Huyền Thiên Tông mỗi cách 5 năm liền mở rộng ra sân môn, quảng nạp thiên hạ anh Tài. Sang 5 tháng năm đó là Huyền Thiên Tông lại một lần thu đồ đệ hết sức, nguyên thân đúng là lúc này gia nhập Huyền Thiên Tông. Chính mình cũng đồng dạng kế hoạch sang năm bái nhập Huyền Thiên Tông, hắn ở sở quốc chỉ biết lại ngốc 5 tháng. tả hưu chỉ có 5 tháng Đó là vào cung làm thái tử bồi đọc lại như thế nào đâu. Hùng chi sở thiên tử đều không phải là ngang ngược vô lý người, từ hắn lần trước đối tần vũ xin lỗi cũng xử phạt chu chính hành động tới xem, hắn vẫn là che chở tần vũ. Có sở thiên tử chống lưng, hoàng cung cũng không đến mức là đầm rồng hang hổ. Cung lắm thì chính mình cẩn thận một chút, không cần lại bị chu chính hống đến hẻo lánh ít giấu chân người địa phương là được. Tóm lại, hiện tại muốn trước đem chu chính này tôn đại Phật tiện đi, rốt cuộc vu chỉ quân ánh mắt đánh đến độ mau chấp ra nước mắt. Đơn vũ cao giọng cười, có thể được hiền đệ thưởng thức là ngu minh phúc phận. Hắn đôi tay chắp tay thi lễ, xem như đáp ứng rồi Chu Chính thỉnh cầu. Hai người ước hảo tiến cung ngồi đọc thời gian sau, Chu Chính mới ở Đông đảo cung nhân vây quanh dưới hồi cung. Vu Chỉ Quân xuất lĩnh chiêu Vũ Hậu phủ liên can người chờ đưa Chu Chính rời đi, thẳng đến Ngọc lộ hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trong vòng. Nàng mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay rõ ràng là ngày hội, Vu Chỉ Quân lại sắc mặt nặng nề. Đơn Linh căn là Vũ Nhi Chi Phúc, cũng là hắn họa Thái tử từng nhân Vũ Nhi đơn linh căn mà đối Vũ Nhi tâm sinh ghen ghét, không tiếc đau hạ độc thủ. Hôm nay này phiên làm vẻ ta đây, chắc là sở thiên tử có điều giao phó, thái tử bắt đầu sử dụng thủ đoạn mượn sức Vũ Nhi. Sở quốc chữ quân tuổi con nhỏ, đã rất có tâm kế, nói mấy câu là có thể đem Vũ Nhi đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Một ngày kia, chờ Chu chính kế vị, nhà bọn họ Vũ Nhi còn không bị ăn tươi nuốt sống A. Đại sở quốc đã phi Vũ Nhi ở lâu nơi. Phu quân nói đúng. Nàng không thể lại bởi vì ích kỷ mà đem Vũ Nhi vây ở bên người, sang năm tháng năm liền đưa hắn đi tham gia Huyền Thiên Tông tuyển chọn đi. Tần Vũ cười giúp Vu Chỉ Quân giải buồn, nghiêng đầu hỏi: "Mẫu thân, chúng ta còn muốn đánh tiếp quét trong phủ sao?" Vu Chỉ Quân không nghĩ làm Tần Vũ lo lắng nàng, đành phải cố gắng nụ cười, "Còn quét tức cái gì nha, đã chế thế này, mau đi ăn cơm tất nhiên đi. Ngày Tết là khắp trốn mừng vui là lúc, Vu Chỉ Quân lại từ trước đến nay săn sóc hạ nhân, bởi vậy chiêu Vũ Hầu phủ được trùng bái hạ 50 bàn yến hội." Tối nay, chỉ cần là hồi phủ một phân tử, vô luận thân phận tôn ti, đều có thể thượng bàn dùng nữa, cùng đón giao thừa. Bởi vì Tần Quảng vẫn chưa hồi phủ, Thủ Tịch thượng chỉ ngồi Vu Chỉ Quân cùng Tần Vũ hai người, quá mức không thú vị. Vu Chỉ Quân liền lại làm chủ, thỉnh Đào Đại, Hoàng Tam, La Tín liền ngồi, Tần Vũ cũng dắt tới Tiểu Thiên Trạch thúc đẩy phía trước. Vu Chỉ Quân hỏi hướng Đào Đại, nhưng đi thỉnh quá Lão Tổ. Đào Đại tất cung tất kính mà đáp, thỉnh qua. Đông Tử nôn, Lão Tổ thượng đang bế quan ngày tết liền không ra tịch, vũ chỉ quân không để bụng, không tới liền không tới đi. tần vũ là chiêu vũ hầu phủ trung nhất đến lao tổ sùng ái người, hắn cười nói, hắn lao nhân gia mới không thèm để ý này đó tục sự đâu. trong lòng lại suy nghĩ, chết lao nhân, liền buồn ở căn nhà kia múc meo đi. hắn nhưng không quên lão già này có bao nhiêu duy lợi là đổ. vũ chỉ quân nói một phen ngày tết lời chúc, liền hạ lệnh thúc đẩy. hôm nay bữa tối phá lệ phong phú, ngay cả hạ nhân ngồi vây quanh trên bàn đều bãi đầy linh thiện. Tuy rằng so ra kém tần vũ hàng ngày sử dụng quý hiếm, nhưng đối với người hầu tới nói, đã là khó được một ngộ linh thực. Mỗi người mặt mang ý mừng, tận tình ăn uống. Tiểu thiên trạch lại thần sắc vẻ vải, lay chiếc lũa, cũng không hạ khẩu. Tần vũ treo gẻo nói, thiên trạch, ngươi đây là muốn ăn đường hồ lô sao? Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ, mở ra đưa tới tiểu thiên trạch trước mặt, bên trong phóng đúng là một cây đường hồ lô. Đó là tần vũ riêng sai người vì tiểu thiên trạch mua tới. Tiểu Thiên Trạch còn đối buổi chiều phát sinh sự tình canh cánh trong lòng, không nghĩ phản ứng Tần Vũ, nhưng đường hồ lô truyền đến hương khí làm hắn cầm lòng không đậu mà nuốt khởi nước miếng. Tiểu Mập Mạp thấy thế hét lên: thật lớn đường hồ lô à, vỏ bọc đường bọc đến như vậy đều đều, nhất định ăn rất ngon. Trạch ca, ngươi nếu là không ăn nói, ta liền thế ngươi ăn. Tiểu Thiên Trạch vội vàng bảo vệ đường hồ lô, dơ lên khuôn mặt nhỏ, đắc ý rào rạt nói: đây là ta Tiểu Ca Ca mua cho ta, mới không cho ngươi ăn đâu, ngươi muốn ăn cũng làm ca ca ngươi cho ngươi mua đi a đem một bàn người đậu đến ôm bụng cười cười to bởi vì người hầu đều đi dùng nữa vu chỉ quân bên người cũng không có hạ nhân hỗ trợ rót rượu nàng lấy ra một vò kim bàn lộ tự mình vì đại gia mặn thượng kim bàn lộ màu sắc thanh nhã nghe tới mùi thơm xa càng rõ ràng uống xong ngon miệng dị thường còn có thể tẩm bổ linh lực đào đại kinh hô không hổ là kim bàn lộ rượu ngon ở mọi người ồn nào dưới đào đại nói về này rượu nơi phát ra nghe đồn Thiên cung bên trong trụ có bảy vị tiên tử, ngày nọ, tiên tử Huệ bảo kính tới hạ giới du ngoạn. Bảy vị tiên tử bởi vì nhân gian cảnh đẹp mà tận tình vui lụa ở mỹ, lưu lại thời gian lâu lắm. Lúc đi vội vàng, vô ý đem bảo kính rơi vào nhân gian. Bảy mặt bảo kính liền hóa thành bảy cái suối nguồn, nước suối thanh triệt thấy đấy, cam thuần điểm mỹ, nhân xương thất tinh tuyền. Có một vị râu tóc bạc trắng ông lao hướng dân bản xứ truyền thụ ủ rượu bí kíp, lấy này nước suối ủ rượu liền có thể đến thất tinh tuyền lộ. Lại có một vị đại năng đem này mệnh danh là Kim Bàn Lộ. Hắn đem chuyện xưa từ từ kể ra, tiểu mập mạp nghe được nhập thần. Tiểu Thiên Trạch lại mặt mang khinh thường, đào lao nhân giảng đây là cái gì a? Ai kiên nhẫn nghe ủ rượu sau lưng chuyện xưa. Tiểu ca ca giảng những cái đó chuyện xưa mới có thu đâu. Hắn lần trước giảng đến Tiểu Phong, đoàn dự, hư chúc ba người kết nghĩa Kim Lan, cũng không biết sau lại thế nào. Bọn họ ba người cảm tình cũng thật hảo a, tựa như chính mình cùng Tiểu ca ca giống nhau bất quá ba người có điểm nhiều đâu, tiểu ca ca chỉ cần có hắn một cái đệ đệ là đủ rồi. nghĩ đến tiền nhân chu chính, tiểu thiên trạch nặng nghề mà hừ một tiếng. tiểu thiên trạch nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lập tức liền quấn lấy tần vũ muốn nghe chuyện xưa. tần vũ làm sao dám tại vu chỉ quân trước mặt nói về địa cầu sự tình đâu? vạn nhất lỏi, làm vu chỉ quân biết hắn không phải nguyên thân. tần vũ đốn giác không rét mà run, hắn vội vàng hướng tiểu thiên trạch kiến nghị nói, nghe chuyện xưa có ý tứ gì? có rượu có đồ ăn không bằng chúng ta tới hoa rượu quán đi. Tân Vũ đem lão hổ đòn gà thay đổi thành hồng nguyên giới yêu thú, hướng Tiểu Thiên Trạch giải thích quá quy tắc, hai người chơi vui vẻ vô cùng. Xem bọn họ chơi thú vị, Tiểu Mập Mạp cũng xảo muốn gia nhập. Ba người thay phiên ra trận, có thua có thắng, chỉ chốc lát sau liền xử lý hơn phân nửa cái bình kim bản lộ. Vu Chỉ Quân chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ, cũng không tăng thêm ngăn cản. Nàng sở dĩ lấy ra kim bản lộ là bởi vì nó mùi rượu cũng không trọng, uống đến lại nhiều. Chỉ cần ngủ một giấc liền sẽ tỉnh. Càng diệu chính là kim bàn lộ có thể tầm bổ thân thể, đối với tiểu hài tử trăm lợi mà không một hại. Chiêu Vũ hầu phủ chung là một mảnh hoan thanh tiêu ngữ, mấy chục vạn dặm ở ngoài Huyền Thiên Tông lại là tình cảnh bi thảm. Tính Thất Chung, Tông chủ Minh Đức vướt trọm dâu hỏi, Thanh tuyển còn chưa tỉnh lại sao? Minh Tâm thần sắc ngưng trọng, trong tay quạt xếp khép khép mở mở, trầm giọng nói, Nhị sư huynh, Thanh tuyển trong cơ thể sở đã chịu thương tổn xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn trọng. Nàng giả đan đã vỡ, kinh mạch đều đứt. Càng tao chính là nàng thần hồn, lại có giật tán chi tượng. Bọn họ đã dùng biến sở hữu linh dược, như cũ vô pháp cứu tỉnh yến thanh tuyển. Minh đức hành nhị, minh tâm hành bốn. Bởi vậy minh tâm gọi minh đức nhị sư huynh. Minh đức thật dài thở dài một hơi, vừa qua khỏi dễ chết. Thanh tuyển quá mức thẳng tiến không lùi. Hắn nhìn nằm ở trên giường ngọc kiến thanh tuyển, thần sắc mặc danh. Minh tâm phản bắt nói, nhưng thanh tuyển rốt cuộc đã thông qua bí truyền đệ tử khảo hạnh. Nàng lấy 7 tuổi, Trí Linh trở thành bí truyền đệ tử, mãi ta Huyền Thiên Tông từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. huống chi, nàng vẫn là đại sư huynh cùng ngũ sư muội duy nhất hài tử, sư môn đối đại sư huynh đã là minh tâm luôn luôn cưng yến thanh tuyển, tiểu âm dương lưỡng nghi trận đó là xuất từ hắn tay, lúc này càng là giúp đỡ yến thanh tuyển nói chuyện. Minh Đức trách mắng, "Thứ sư đệ, nói cẩn thận." Minh Tâm tuy rằng không có nói tiếp, biểu tình lại tràn đầy không ủng hộ. Minh Đức không thèm để ý Minh Tâm thần sắc, hắn bấm tay tính toán, nói: Bế lên thanh tuyển, đi theo ta đi. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với quan thiên kính. Minh Tâm trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, nhị sư minh, chẳng lẽ ngươi muốn vận dụng thượng cổ bí pháp. Minh Đức cũng không mở miệng, chỉ là cất bước đi ra tinh thất. Thanh tuyền là hắn duy nhất đệ tử, hắn lại làm sao không đội đâu. Minh Tâm một phen bế lên nằm ở trên giường yến thanh tuyển, theo sát sau đó. Hai người bước như hành vân, thực mau liền đẩy ra cửa điện. Nguy nga đại điện trung. Một mặt cổ xưa gương đồng đang ở tản ra màu xanh nhạt qua mang, đúng là quan thiên kính. Minh Đức Minh Tâm hai vị nguyên thần kỳ đại năng đồng thời phát lực, linh lực đem quan thiên kính tầng tầng bao vây, dẫn kính trên mặt thanh quang từ từ chảy vào yến thanh truyền trong cơ thể. Chương 23 cao siêu luyện khí thủ pháp. Này một năm đêm giao thừa, chiêu Vũ Hầu phủ một đám người cười cười nháo nháo, cộng đồng gác đêm. Tiểu Mập Mạp cùng Tiểu Thiên Trạch cũng ở trong đó, nhưng tiểu hài tử rốt cuộc thích ngủ, chưa tới giờ tí, tiểu Mập Mạp cùng tiểu Thiên Trạch liền lần lượt ngủ. Tần Vũ sai khiến hạ nhân đưa bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi, đến nơi chính hắn, tắc đổi vu chỉ quân đón giao thừa đến hưng đông. Mấy ngày kế tiếp, Tần Vũ bị vu chỉ quân sách theo khắp nơi bái kiến bạn bè thân thích, vội đến chân không chạm đất. Năm nay Tần Quảng không ở bên trong phủ, tế tổ sự liền đẹ ở Tần Vũ trên đầu, cũng may hắn đã có luyện khí bảy tầng, thể lực hơn xa bình thường tiểu hải tử, mới có thể căng quá những cái đó rườm rà nghi thức. Cũng may mắn hắn 8 tuổi thân sắc trang chính là một cái 30 tới tuổi đại thúc. Mới có thể ở nhân tình lui tới thượng không ra sai lầm, thuận lợi chịu đựng này một quan. Qua sơ năm, rốt cuộc có thể tung một hơi, Tần Vũ cảm giác chính mình như là mới từ nhà giam bị thả ra phạm nhân, một thân nhẹ. Nhưng mà nhẹ nhàng cũng không đại biểu thanh nhàn, tiểu mập mạp vẫn luôn đều ở mắt trông mong mà nhìn chầm chầm Tần Vũ, liền chờ sơ năm đâu. Bọn họ lúc trước nói tốt, một quá sơ năm, liền thỉnh đạo đại gia cửa tìm kiếm lão bảo. Tần Vũ đương nhiên không có quên này cha tự mình mang theo tiểu mập mạp đi đào đại sở trụ lâu trước bái kiến muốn nói này la toàn phúc cũng thật là tâm đại hắn chỉ có la tín một cái nhi tử nhi tử đều đi lạc vài tháng hắn liền một chút đều không đổi phàm là hắn có thể hơi chút hỏi thăm một chút liền sẽ biết la tín đặt chân nơi rốt cuộc sở thiên tử chính là phát quá công văn đem kỷ lão ma một chuyện triều cáo thiên hạ đối với tần vũ phân phó sự tình đào đại đương nhiên miệng đầy đáp ứng gần nhất tần vũ làm hầu phủ thế tử lại là đơn linh căn thiên tài Hầu phủ to như vậy gia nghiệp tương lai tất nhiên là muốn giao cho trong tay của hắn. Đối với tương lai gia chủ, lại như thế nào cung kính đều không quá. Thứ hai, việc này cũng không khó, chỉ là cầm pháp ý ghi đến la phủ phụ cận đi một chuyến thôi. Đương đào đại từ nhỏ mập mạp trong tay tiếp nhận kia kiện pháp ý ghi thời điểm, hắn trong lòng liền ăn một cái kinh hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ lão quái, sớm thành thói quen hỉ nộ không hiện ra sắc, bởi vậy trên mặt cũng không từng lộ ra mảy may. Cho tân vũ cùng tiểu mập mạp rời đi sau, đào đại mới phủng pháp ý tấm tắc bảo lạ. Pháp ý chế tác hoàn mỹ, từ phẩm giai đi lên xem, hẳn là thuộc về thượng phẩm linh khí. Nhưng đào đại có một loại dự cảm, hắn chính là toàn lực mà làm, muốn phá vỡ cái này pháp ý đều phải phí một phen công phu, một kiện có thể ngăn cản nguyên anh kỳ tu sĩ uy năng thượng phẩm linh khí. Này quả thực không thể tưởng tượng. Rốt cuộc linh khí cùng pháp bảo chi gian có một đạo khó có thể vượt qua hồng câu, đó là tài chất bản thân hạn chế. Tiểu mập mạp pháp y gì hẳn là từ Cửu Du Thạch Hộp sở chế, trong đó lại dùng tích cốt đấu pháp ghép nối Lam Hải San hô, hai người đều là quý hiếm tài liệu, thiên kim khó cầu. Từ tính năng đi lên nói, đều là vô hạn tới gần pháp bảo tài chất linh khí tài chất. Kiểu Du Thạch Hộp chí cương đến lạnh, nhưng ngăn cách vật lý công kích, Lam Hải San hô trí nhu đến mềm, nhưng phòng ngự tinh thần công kích. Hai người vốn dĩ rất khó kết hợp, lại bị xảo diệu mà ghép nối ở bên nhau, luyện khí thủ pháp có thể thấy được một chút. Càng thêm khó được chính là Pháp y lý thượng còn khắc có thật mạnh trận pháp, có thể cung cấp định vị công hiệu, có thể ngăn cách nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức tra xét, lúc cần thiết chờ còn có thể bắn ngược công kích. Tự nhiên có người có thể ở kiểu út thạch hoặc cùng Lam Hải San Hô trên có khắc ra nhiều như vậy số lượng trận pháp. Hay là cái này Pháp y dị là xuất từ nguyên thần kỳ tu sĩ tay? Cái này có thể nói cực phẩm Pháp y dị, sử dụng khi lại không cần đưa vào linh lực. Bởi vì Pháp y lý thượng có chứa linh lực chuyển trận, chỉ cần ở mắt trận chỗ đặt một viên linh thạch. Liền có thể vận chuyển tự nhiên Như vậy tinh diệu pháp y gì, Sở hao phí tự nhiên là cực phẩm linh thạch Đào đại thử cảm giác nó vận hành Khi sở cần linh lực Một viên cực phẩm linh thạch cũng chỉ có thể duy trì nửa tháng thôi Không hổ là đồng lăng la gia Cấp một cái không có khai Linh trẻ con xuyên pháp y gì, Dùng đến đều là như thế chân quý tài liệu Linh thạch dễ đến u thạch hoặc cùng Lam Hải san hô lại khó mua Đơn này một kiện pháp y Liền để được với đào đại một phần ba tài sản mà nó mỗi tháng còn muốn hao phí hai viên cực phẩm linh thạch. Đào Đại hít hà một hơi, nay tuyệt đối là một kiện giá trên trời pháp y liệt. Bất quá Đào Đại là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đi theo Tần Quảng phụ thân nửa đời ngựa chiến, mỹ mắt đương nhiên không như vậy thiện, So với pháp y liệt giá cả, càng thêm làm hắn cảm thấy hứng thú chính là đem này hai loại tài liệu ghép nối, cùng với ở trên đó khắc trận thủ pháp. Cho dù lấy Đào Đại nguyên anh lão quái lịch duyệt, đối này đều chưa từng nghe thấy. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này Pháp y lì rất có khả năng là từ thiên nhất các bên trong chế thành, mà phi từ phần ngoài mua sắm mà đến. Thiên nhất các sau lưng, có lẽ đứng một vị không xuất thế luyện khí đại sư, chân chính đại sư. Đào đại không có chỉ hoãn quá nhiều thời gian, tức khác khởi hành, hắn đầu tiên đi chính là ở vào thánh võ đế quốc thiên nhất các tổng bộ. Từ đại sở quốc đến thánh võ đế quốc đường xá xa xôi, cũng không có thẳng tới truyền thống trận, yêu cầu trước chọn tuyến đường đi tây quốc, lại con đường hồng thanh đế quốc, cuối cùng đi ngang qua thương thái vương quốc mới có thể tới. Đào đại tiêu phí ba ngày thời gian, hao phí đại lượng linh thạch, tràn trọc cười không dưới mười cái truyền thống trận, mới rốt cuộc tới Thiên Nhất Các tổng bộ. Thiên Nhất Các tổng bộ tu sửa đến tráng lệ huy hoàng, kim hoàng sắc ngói dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lung linh, tầng tầng lớp lớp mái cong tiểu giác xây dựng ra đổ sộ khí thế. ở giữa bảng hiệu thượng sở thư Thiên Nhất Các ba chữ cứng cấp hữu lực, cổ xưa mà đại khí. Thiên Nhất Các trước cửa ngựa xe như nước, muôn hình muôn vẻ tu sĩ núi liền không dứt, khách đông như mây. Đào đại đi vào thiên nhất các, cũng không có đề cập la tín, chỉ là gọi tới trường quầy, nói rõ trên tay hắn có trăm năm khó gặp tài liệu muôn bán ra, thỉnh chủ gia tiến đến vừa thấy. Trường quầy đem đào đại thỉnh đến nhã thất, mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, chân nhân trong tay tài liệu chính là vương thu cấp. Không phải chúng ta chủ gia không nghĩ tới, thật sự là chủ gia đã với hơn tháng trước bế quan, không để ý tới tục sự. Hồng Nguyên Giới Trung, cấp thấp tu sĩ tôn sưng Nguyên Anh kỳ tu sĩ vì chân nhân. Nguyên thần kỳ tu sĩ còn lại là chân quân. Đào đại hơi hơi mỉm cười, xem như nhận hạ vương thú cấp tài liệu vừa nói, kỳ thật hắn căn bản không có đồ vật muốn bán ra, chỉ là tưởng tìm cái cớ gặp một lần la toàn phúc. Ngươi chỉ là kim đàn kỳ tu sĩ, ngươi cảm thấy chỉ bằng chính ngươi có thể bắt lấy vương thú cấp tài liệu sao. Vương thú cấp tài liệu luôn luôn có thị trường nhưng vô giá, ta không lo bán không ra đi. Sở dĩ tìm được các ngươi thiên nhất các, đơn giản là coi trọng ta cùng lao la giao tình. Lão Lan nếu là liền hiện thân đều không muốn, này đoạn giao tình liền cũng thế. Đào Đại trong mắt tinh quang hiện lên, nguyên anh kỳ uy áp trợ thả ra, trưởng quầy bị dọa đến run bần bật. Đang ở lúc này, có một tiểu mị giọng nữ vang lên, không thấy một thân, trước nghe này thanh, Đạo Hưu Hà tất buồn bực, đều không phải là nhà ta phu quân không coi trọng cùng Đạo Hưu giao tình, chỉ vì hắn đóng chết quan khi nói chuyện, Đào Đại nguyên anh kỳ uy áp liền bị đối phương đánh tan, người tới đồng dạng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, nhã thất môn bị mở ra đi vào một vị nhị bắt niên hoa giai nhân. Đó là một vị khuôn mặt cực mỹ nữ tử, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, thon dài mày lá liêu dưới là một đôi mắt phượng, môi cao thẳng, môi anh đào thiên mỏng. Nàng thân xuyên một kiện hồng y liễu, da như ngưng chi. Hành động chỗ làn gió thơm từng trận, đàm thiếu gian mị hoặc thiên thành. Khoe miệng nàng ngập cười, cao vút mà đứng, nhìn phía Đào đại là lúc, sóng mắt nếu thủy, mặt mày gian tựa hàm chứa thâm tình. Đào đại tâm thần chợt một ngưng. Này nữ tử thế nhưng tu hành có cực kỳ cao thâm mỹ thuật, chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể ảnh hưởng chính mình tâm thần, lại lưu lại đi, cục diện chỉ sợ sẽ mất khống chế. Đào Đại nhanh chóng quyết định, ra tiếng cáo lui. Nguyên Anh kỳ nữ tu đuổi theo, nũng nịu hỏi, đạo hữu cớ gì như thế kinh hoàng? Nô gia đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lại là La phủ đường gia phu nhân, còn làm không được vương thú cấp tài liệu chủ sao? Đào Đại bất quá là vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nàng một người liền có thể lưu lại Đào Đại Hôm nay này tài liệu, hán bán cũng đến bán, không bán còn phải bán. Đào đại cất cao giọng nói, ta lần này là tùy chủ nhân cùng tiến đến Thánh Võ Đế Quốc, xem ở ngày xưa cùng Lao La tỉnh Cảm Thượng, mới đến Thiên Nhất Các đi một chuyến. Phu nhân tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, chân quân tùy thời đều ở tra xét nơi này tình huống. Nguyên Anh kỷ nữ tu rốt cuộc dương bước, đào đại lập tức thi triển đồn thuật, rời đi Thiên Nhất Các. Nhã thất trung nữ tu thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nhà, nơi nào tới Lao Đông Tây. Như thế nào như thế gàn bướng hồ đồ. Tả Hữu đều là bán tài liệu, vì sao một hai phải thấy La Toàn Phúc kia đầu heo? Chẳng lẽ nàng hứa mỹ nhi sẽ đoản hắn linh thành sao? Bất quá người này, nhưng thật ra tâm trí kiên định, ngay cả nàng mỹ thuật đều có thể ngăn cản được trụ. Đào đại nơi nào có cái gì nguyên thần kỳ chủ nhân? Hắn vừa ra thiên nhất cát, liền vội vội dùng ra ẩn thân thuật, vài lần biến hóa đi tới phương hướng, rốt cuộc ở một cái yên lặng chỗ nuốt vào dịch dung đan. Dịch dung đan đến tới không dễ. Hắn vốn dĩ không nghĩ vận dụng, nhưng La Phủ tình huống phức tạp trình độ còn ở hắn đoán trước ở ngoại a. Đào Đại biến ảo vì một vị tuổi trẻ hậu sinh, nâng bước đi trước La Phủ. La Phủ quả nhiên đại môn nhắm chặt, vô luận như thế nào gõ cửa đều không có phản ứng. Cùng sở thiên tử phái người sở hội báo tình huống hoàn toàn ăn cướp. Hiện giờ chi kế, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Tần Vũ lời nói, từ từ mưu tính. Đào Đại liền mỗi ngày đều ăn mặc La tín pháp yề ở La Phủ phạm vi vạn dặm trong phạm vi khắp nơi du đãng để có thể gặp được lão bảo. Ở đào đại bận về việc tìm kiếm La phủ lão bảo là lúc, nhật tử như mặt nước chảy qua, thực mau liền đến tháng giêng 16. Đại sở lãnh thổ một nước nội, vô cùng náo nhiệt tiết nguyên tiêu mới vừa một qua đi, trong cung liền có người tới chiêu Vũ Hầu phủ thúc dục Tần Vũ tiến cung bồi độc. Tần Vũ không có thoái thác, về phòng đổi một kiện quần áo liền tùy cung nhân xuất phát. Cung nhân ở phía trước dẫn đường, Tần Vũ hơi hơi lạc hậu nửa bước. Hắn thân xuyên một kiện màu xanh ngọc cẩm y li mặt trên thêu có màu tím đen vân vân đồ án, đẹp đẽ quý giá lại không mất thanh nhã. Tuy rằng tuổi không lớn, hắn nện bước lại ung dung mà ổn trọng, khí chất chắc tuyệt. Bọn họ đoàn người bị ngăn ở chiêu vũ hầu phủ cổng lớn. Vu Chỉ Quân vội vàng mà đến, trực tiếp đem Tần Vũ Tôn đến một bên, linh khí bủa chú từng cái mà ra bên ngoài đảo. Vu Chỉ Quân đầu tiên là dơ lên một phen trúc dù, giao phó nói, Vũ Nhi, này đem dù có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ dưới công kích, ngươi hảo hảo thu. Đây là phụ thân ngươi đưa ta công kích bừa chú, có hắn một kích bảy thành ý lực, ngươi cầm phòng thân. Đây là vì nương vì ngươi mua tới thông tin ngọc bài, ngươi chỉ cần bóp nát ngọc bài, liền có thể cùng nương liên hệ. Vu Chỉ Quân đưa tới đồ vật giống tiểu sơn giống nhau, thực mau liền đem Tần Vũ túi chữ vật lấp đầy. Nàng động tác quá nhanh, Tần Vũ chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Cảm giác đến túi chữ vật đã mãn, Tần Vũ mới nắm lấy Vu Chỉ Quân tay, ngăn cả nói, mẫu thân, đủ rồi, hài nhi túi chứa vật đã trang không được. Vũ Chỉ Quân ngẩn ra, theo sau bừng tỉnh đại ngộ nói, Vũ Nhi nói chính là, ngươi trực tiếp dùng nương, cái này nhẫn chữ vật đi. Bất quá đây là thượng phẩm linh khí, Vũ Nhi phải dùng nói yêu cầu phí một phen công phu tế luyện nói tới đây, Vũ Chỉ Quân khó khăn, công nhân sẽ chở Vũ Nhi tế luyện xong túi chữ vật lại đi sao? Bên cạnh đứng cung nhân sắc mặt hắc đến như là lẩu niêu đế giống nhau, chiêu Vũ Hầu phu nhân đây là đem hoàng cung trở thành đầm rồng hang hổ sao? Chương 24 này quả khai có điểm đại. Chiêu Vũ Hầu phủ cổng lớn, cung nhân khó xử nói, hầu phu nhân đã dở thì canh ba, lại không khởi hành nói, vạn nhất chậm trễ thái tử tu luyện thời gian bởi vì chiêu vũ hầu luôn luôn đến sở thiên tử coi trọng, cung nhân đối chỉ quân thái độ phi thường cung kính, tần vũ mọi cách thoái thác, mẫu thân ngài nhẫn chữ vật là thượng phẩm linh khí, hài nhi chỉ có luyện khí chín tầng, chỉ là muốn mở ra nhẫn chữ vật không gian liền phải đem thân thể linh lực hao phí sạch sẽ, hài nhi còn như thế nào sử dụng bí kỹ nha? lời hắn nói có lý, vũ chỉ quân rốt cuộc cho đi. Vô Chỉ Quân mắt thấy Tần Vũ bước vào trong cung xe ngựa, thẳng đến bọn họ đi xa sau, mới xoay người hồi phủ. Nàng lại làm sao không biết thượng phẩm linh khí sở hao phí linh lực đối với Tần Vũ tới nói là một loại gánh nặng đâu? Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, tưởng tượng đến Tần Vũ lần trước bị thị vệ nâng trở về thảm dạng, nàng liền tưởng đem sở hữu linh khí toàn bộ mà đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ ngày thứ nhất tiến cung thế nhưng phá lệ thuận lợi, Chu Chính đối Tần Vũ kia cổ ân cần kính nhi, nói là quét dọn giường chiếu hoang cũng không quá hắn cả ngày đều ở vũ ca ca trường, vũ ca ca đoạn đối tần vũ đó là thành thật với nhau, liền kém không đem đông cung tiểu kim khố dọn tiến tần vũ túi chứa vật. thái phó như cũ đối tần vũ tán dương có thêm, rốt cuộc gái tải chi tâm người đều có chi sao? tần vũ tư chất vì thượng đẳng, nộ tính lại thật tốt, học cái gì đều có thể thực mau thượng thủ. có thể dạy dỗ như vậy một vị đơn linh căn thiên tài, là thái phó chi hạnh, hắn đương nhiên dốc hết sức lực mà truyền thụ tần vũ tu luyện tâm đắc. cơm chưa là lúc. Sở Thiên Tử thậm chí tự mình đi vào thượng thư phòng, đối Tần Vũ tỏ vẻ quan tâm. Tần Vũ bái tạ quân ân, Sở Thiên Tử cười đem hắn nâng dậy, đối hắn ân cần dạy bảo: "Nếu không phải bởi vì quốc sự bận rộn, chấm đều tưởng tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Châm cùng phụ thân ngươi tình như thủ túc, mắt thấy ngươi một ngày ngày lớn lên, nghĩ nhiều nghe ngươi kêu một tiếng bá phụ." Tần Vũ nghe huyền biết nha ý, hành lễ kêu, "Hoàng bá phụ." Sở Thiên Tử lập tức tươi cười rạng rỡ, hắn sờ sờ Tần Vũ đầu, khinh lệ nói: "Hảo hài tử." Nhận nghĩa từ một chuyện như vậy bóc quá không đề cập tới. Cùng chu chính quan hệ trùng tu với Hảo lúc sau, ở ban ngày, Tần Vũ cùng chu chính cơ hồ là như hình với bóng. Hai người cùng ở trong cung tĩnh thất trung đả tọa, cùng từ thái phó chỉ đạo bọn họ tu luyện, cùng dùng cơ quan người luyện tập bí kỹ thuần thuộc độ. Tần Vũ lúc này mới phát hiện, nếu đơn luận trình độ chăm chỉ, chu chính chút nào không thể so hàn kém. Hơn nữa, trong cung dùng để đả tọa hấp thu linh lực tinh thất, ở giữa linh khí cũng xa so chiêu vũ hầu phủ thượng muốn đầy đủ Chu chính có tốt như vậy tu luyện điều kiện, người lại cũng đủ chăm chỉ, vì cái gì chính là vô pháp tiến giai luyện khí bốn tầng đâu. Chu chính cũng thực hoang mang, hắn gục xuống đầu nhỏ, thiếu khí vô lực mà đối Thái Phó nói, cô hôm nay đánh sâu vào luyện khí bốn tầng lại thất bại. Thái Phó an ủi nói, điện hạ không cần chú ý, hồng nguyên giới trung tu sĩ tiến giai, dai, mỗi cách ba tầng liền sẽ gặp được một cái bình cảnh. Liên tính là kinh tài tuyệt diễm như đơn linh căn tu sĩ, đều không thể tránh cho cái này bình cảnh tồn tại. Điện Hạ hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, nửa tháng sau lại lần nữa nếm thử đó là, mặc kệ thái phó như thế nào ăn ủi, Chu chính chính là vô pháp đánh lên tinh thần, hắn thẳng tóc mà nhìn về phía Tân Vũ, to mò hỏi, "Vũ các ca, ngươi lúc ấy là như thế nào vượt qua cái này bình cảnh?" "Giáo giáo ta được không?" Tân Vũ bởi vì bọn họ hai người đối thoại mà như mày, hắn ở tu luyện thời điểm chưa từng có gặp được quá bình cảnh. Tiến giai luyện khí 4 tầng cùng 7 tầng là lúc, cùng bình thường tu luyện cũng không khác nhau. Tựa như từ luyện khí một tầng tiến giai đến hai tầng như vậy thuận lợi. Hắn nguyên bản cho rằng đây là đơn linh căn tu sĩ phúc lợi, nhưng nghe thái phó ý tứ, lại không phải như vậy. Tần vũ chớp chớp mắt, tu luyện chưa bao giờ sẽ gặp được bình cảnh gì đó, này quả khai đến có điểm đại A. Giới chủ bá thế lục tác giả không khỏi cũng quá sùng ái nguyên thân đi. Thấy tần vũ không nói lời nào, thái phó chủ động thế hắn giải vây, điện hạ, thứ lao thần nói thẳng, mỗi người tu luyện tình huống đều không giống nhau. Thế tử vượt qua bình cảnh phương pháp đối điện hạ chưa chắc hữu dụng. Chu chính những mày, cười nói: "Người tuổi tác càng lớn, lời nói liền càng nhiều sao?" Cô hiện tại hỏi chính là thế tử, như thế nào ngược lại là thái phó ở đáp lại. Hắn rõ ràng là cười, lại mang theo một cổ không giận mà uy hàn ý thái phó vội vàng xin lỗi, là vi thần lao hồ đồ. Tân Vũ ở trong lòng thở dài, ngay hoàng gia lão sư thật đúng là khó làm, đặt ở địa phương khác đều là lão sư dân dạy học sinh. Nhưng ở Chu chính nơi này, Hắn một câu là có thể đem thái phó sợ tới mức run bẩn bật. Tần vũ thử tính mà nói, ta cũng không biết là như thế nào đột phá, cảm giác tựa như nước chạy thành sông giống nhau. Hắn đánh ha ha chuẩn bị lửa gạt qua đi. Chu chính vô tay khen, hảo hâm mộ vũ ca ca ngộ tính A, là ta quá nô đột, cư nhiên tạm ở luyện khí ba tầng mấy tháng lâu. Thái phó bị dọa đến không dám nói lời nào, đành phải từ tần vũ ra mặt ta nùi chu chính, hắn lời hay chọn một cái sọt, mới rốt cuộc làm chu chính tan đi mặt mày gian suy suốt. Tần Vũ ngày này quá đến rất là thuận lợi, Tiểu Thiên Trạch lại rất thảm. Tiểu ca ca sáng sớm liền tiến cung đi, trong phủ có thể bồi hắn chơi chỉ còn lại có bà Vũ cùng la tín. Bà Vũ chỉ lo theo kia một phương khăn, ném cho hắn một cái thuộc ra chế Tiểu Cầu, làm chính hắn đã chơi. Loại này phá cầu có cái gì hảo đá? Tiểu Thiên Trạch một chân liền đem bóng cao su đá phá, bên trong bao cam tán mãn viện tử đều là. Bà Vũ đuổi theo Tiểu Thiên Trạch muốn đánh hắn, nhưng nàng già cả mắt mở. Như thế nào sẽ là tiểu thiên trạch đối thủ? Tiểu thiên trạch nhanh như chớp liền chạy không có. Tiểu thiên trạch lại đi nghe Hà Cư tìm La Tín, La Tín lại vùi đầu cùng ăn, thấy tiểu thiên trạch lại đây, còn thỉnh hắn cùng dùng nữa. Lại không phải cơm điểm, ăn cái gì ăn a? Tiểu thiên trạch mắng La Tín một đốn, chạy ra. Bất quá xem La Tín ăn đến mùi ngon bộ dáng, đảo đem tiểu thiên trạch trong bụng thèm trùng cấp câu ra tới. Nhưng là tiểu thiên trạch thực cái ăn, căn bản liền ăn không vô đi La Tín bãi kia một bản lớn linh thiện. Nếu chỉ có linh gạo, Tiểu Thiên Trạch còn có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Cùng loại nguyên giang lô hội loại này rau trộn, không tăng thêm phụ liệu, hắn cũng có thể nuốt trôi đi. Nếu là bỏ thêm quá nhiều phụ liệu, hương vị quá tạp, Tiểu Thiên Trạch liền liền chạm vào cũng không muốn chạm vào một chút. Tiểu Thiên Trạch ghét nhất chính là đồ ăn mặn, hắn đối đồ ăn mặn có một loại đến từ bản năng chán ghét. Tiểu Thiên Trạch chính mình ăn không vô đồ ăn mặn, cũng không thể chịu đựng tiểu ca ca ăn đồ ăn mặn. Hắn chỉ cần vừa thấy đến Tần Vũ ở đối với ăn thịt tan uống thỏa thích, Liên Hận không thể một quyền đem Tần Vũ trước mặt mâm cấp đánh bay. Tiểu Thiên Trạch yêu nhất ăn chính là đường hồ lô, trừ bỏ đường hồ lô ở ngoài, chính là linh thảo. Càng là cao giai linh thảo, đối hắn lực hấp dẫn lại càng lớn. Đáng tiếc Chiêu Vũ hầu phủ nhà kho gửi chân quý nhất linh thảo cũng chỉ có tứ giai, đến nơi tứ giai trở lên linh thảo, bảo tồn đến quá mức nghiêm mật, Tiểu Thiên Trạch liền tìm đều tìm không thấy. Tiểu Thiên Trạch đen lúng liếng trong mắt dạo qua một vòng, nếu như vậy nhàm chán, không bằng đi tìm điểm linh thảo ăn đi. Nói làm liền làm, Tiểu Thiên Trạch lập tức đi hướng nhà kho. Nhà kho ở chiêu vũ hầu phủ tây nam mặt, Tiểu Thiên Trạch xuyên qua hoa viên, đi ngang qua phòng bếp, rốt cuộc tới rồi nhà kho trước. Hắn cũng không vội vã đi vào, mà làm yêu thân tránh ở nhà kho trước cửa một tòa núi giả trong động, chờ nhà kho thủ vệ giao ban thời gian. Giờ thân canh ba, thủ vệ đã bắt đầu thân lười eo, đứng thời gian dài như vậy, hắn đã sớm muốn đi nhà xí. Hắn bắt đầu liên tiếp mắt lẽ quét về phía đặt ở một bên đồng hồ nước, mau đến giờ thân bốn khắc lại trước tiên nửa khắc trung ly khai cũng không có gì đi, rốt cuộc người có tăng cấp, huống chi nửa khắc trung có thể xảy ra chuyện gì tình đâu. Cùng lúc đó, tiếp theo ban thủ vệ đang ở chậm gì gì mà đi tới, hắn ra cửa rất sớm, dựa theo hắn tốc độ, còn sẽ trước tiên nửa khắc trung tới nhà kho trước cửa đâu. Tố ý nghĩ như vậy, hắn càng đi càng chậm, thậm chí chủ động dừng lại cùng lui tới thị nữ bắt chuyện, đem các nàng đầu đến cười duyên liên tục canh giữ ở nhà kho trước thị vệ rời đi, mà xuống nhất ban thủ vệ lại không có đổi tới. Chính là hiện tại. Tiểu Thiên Trạch dùng hắn nhanh nhất tốc độ lưu đến nhà kho một chỗ cửa sổ hạng, dùng xảo kính mở ra cửa sổ, tay chân cùng sử dụng, chỉ chốc lát sau liền bỏ đi vào. Nhà kho ngoại, hoàng tam tỷ mỹ thiết trí phòng ngự trận pháp, đối Tiểu Thiên Trạch tới nói, giống như là không tồn tại giống nhau. Ở cửa sổ khép kín lúc sau, tân nhất ban thủ vệ rốt cuộc tới rồi, Tiểu Thiên Trạch nghe bên ngoài tiếng bước chân, trộm cười. Hắn điểm chân đi đường, dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, phát ra thanh âm tế không thể nghe thấy. Tiểu Thiên Trạch vòng quanh nhà kho đi rồi một vòng, liền chu lên miệng tới. Cái gì sao? đều không có tiếng tân phẩm. Rõ ràng trước một đoạn thời gian, Sở Thiên Tử vừa mới ban thưởng quá một đám linh dược. Hoàng Tam đem chúng nó cấp tàng đi nơi nào? Tìm không thấy tân phẩm, Tiểu Thiên trạch đành phải lại lần nữa đem ma chảo dôi hướng tím u thảo. Liên ở hắn cầm lấy trang tím u thảo hộp ngọc kia một khắc, nhà kho trung buộc phát ra một trận lóa mắt bạch quang. Trong hộp ngọc đột nhiên nhảy ra mấy chục đạo dây đằng, đem hắn trói cái kín mít. Tiểu Thiên Trạch liền chói tiên tắc đều có thể tránh ra, này nho nhỏ dây đằng đương nhiên không nói chơi. Hắn căng thẳng cơ bắp, toàn lực làm, chỉ dùng 15 phút, dây đằng đã bị hắn tránh chặt đứt. Tiểu Thiên Trạch sờ sờ chót mũi, lẩm bẩm, liền điểm này xiếp, cũng tưởng bỏ trụ trạch ra. Nhà kho môn bị đẩy ra, hoàng tam phồng lên trưởng đi vào tới, hắn lạnh lùng nói, anh hùng xuất thiếu niên, này đó dây đằng ngay cả kim đăng kỳ tu sĩ đều có thể tránh ra. Không nghĩ tới lại không đối phó được một cái không có khí cảm tiểu và nhi. Hoàng Tam sáng sớm liền ở trang tím u thảo hộp ngọc thượng thiết có trận pháp, chỉ cần có người di động hộp ngọc, hắn liền có thể cảm giác đến. Hắn tự mình lánh người tới bắt tặc mới là vợ kịch lớn, dây đằng bất quá là vì kéo chút thời gian thôi. Hoàng Tam phất tay đối phía sau thị vệ nói, đem hắn cho ta bắt lại. Không nghĩ tới ta đường đường chiêu vũ hầu phủ, cư nhiên ra một cái hành ăn cắp việc bọn chuột nhắt. Mười mấy thị vệ cùng vọt vào nhà kho bên trong đem Tiểu Thiên Trạch vây đến gắt gao. Tiểu Thiên Trạch lại ha ha cười nói, chơi mèo vờn chuột lạc. Tiểu Thiên Trạch thân hình cực tiểu, ở cái bàn phía dưới xuyên tới xuyên đi, chân trượt mà giống như là một con cá, căn bản là không ai có thể bắt được hắn. Nhưng Tiểu Thiên Trạch thực mau liền cười không nổi. Hoàng Tam tung ra một cái màu ngân bạch tiểu võng, đón gió tăng trưởng, đuổi theo Tiểu Thiên Trạch mà đi, rốt cuộc đem hắn chặt chẽ mà khóa ở vong trung ương. Tiểu Thiên Trạch căm giận nói, Hoàng Tam, ngươi dám bắt ta! Tiểu ca ca trở về có ngươi chịu, ngươi liền chờ ai mắng chửi đi. Hoàng Tam khỏe miệng xả ra một mặt cười lạnh, ta bắt lấy vẫn luôn trộm linh thảo tiểu tặc, thế tử tự nhiên chỉ biết ngợi khen ta. Hán đối trong đó một cái thị vệ nói, lục soát hắn thân, hắn nếu có thể phá vỡ nhà kho ngoại trận pháp, trên người tất nhiên có chứa phá trận linh vật. Tiểu Thiên trạch đối với tới lục soát hắn thân thị vệ há mồm chính là một án, kia thị vệ đau đến hoa hoa kêu to, hùng hùng hổ hổ mà nói, này tiểu hoa nhi nhạ như thế nào so gió mạnh lang còn lợi. Hoàng Tam đang muốn tự mình động thủ, liền nghe được một cái thị nữ gấp giọng nói, Hoàng Quảng ra, thế tử đã trở lại, đang ở khắp nơi tìm nàng lời nói ở nhìn đến trên mặt đất Tiểu Thiên Trạch khi bỗng dưng ngừng. Tiểu Thiên Trạch một cái cá chép lộn mình đứng lên, hắn thổi cái huyết sáo cười đối Hoàng Tam nói, Tiểu ca ca đã trở lại, ngươi còn không nhanh lên buông ta ra. chương 25 bẻ chính chủ giác tư thế. Hoàng Tam tự mình áp Tiểu Thiên Trạch đi vào đại sảnh, hắn đối với tần vũ cung kính mà hành lễ, bẩm báo nói, thế tử. Lão nô rốt cuộc bắt được vẫn luôn trộm linh thảo tiểu tặc Chính là người này Vu chỉ quân vừa lúc mang theo thị nữ đi vào đại sảnh Nàng mệnh thị nữ cấp tần vũ đảo thượng tân pha linh trà Ôn thanh nói, quản gia nói đùa Cái này tiểu hoa nhi chỉ có 3 tuổi Sao có thể đột phá Ngươi bố trí ở nhà kho ngoại thật mạnh trận pháp đâu Nàng cười đối tần vũ nói Vũ nhi, mau tới đếm thử vì nương mới nhất nghiên cứu phát minh linh trà Tần vũ cảm tạ Vu chỉ quân Nâng chung trà lên đặt ở một bên hắn vội vã xử lý tiểu thiên trạch sự tình, nào có tâm tình uống trà. hoàng tam đáp, hồi bẩm phu nhân, người này thiên phú dị bẩm, không thể lẽ thường độ chi. lao nâu nguyên tưởng rằng trên người hắn có phá trận linh vật, lại không có lục soát. bọn họ nói chuyện thời điểm, tần vũ đã đứng dậy, đến gần tiểu thiên trạch. nhìn tiểu thiên trạch bị màu bạc vong thít chặt ra vệt đỏ, tần vũ đau lòng hỏi, đau không đau? tần vũ phân phó hoàng tam, ngươi mau mở chói a, xem đem hắn lật thành bộ dáng gì. lời vừa nói ra. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Hoàng tam không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Tân Vũ, sau một hồi mới trầm giọng nói: "Thế tử, ngài chỉ sợ không có nghe rõ lão nô nói, cái này tiểu tặc, hắn đã tích lũy trộm đi trong phủ mấy chục cây tứ giai linh thảo, cấp thấp linh thảo càng là vô số kể. Là lão nô vô năng, kéo dài tới hôm nay mới bắt lấy hắn. Như thế nào có thể nói phóng liền phóng?" Tiểu Thiên Trạch chỉ là ngửa đầu nhìn về phía Tân Vũ, cũng không nói chuyện, hắn khóe mắt có nước mắt ở đảo quanh một bức đáng thương vô cùng bộ dáng. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Vu Chỉ Quân, ủy khuất nói: Mẫu thân, hiện tại Nhi tử nói không dùng được, hay là đây là đẩy tớ ước hiếp chủ nhân? Hoàng Tam vội vàng không người nói, lao nô không dám. Vu Chỉ Quân nhất thời không biết nên nghe ai. Hoàng Tam lời nói quá mức không thể tưởng tượng, chính là nàng đều không thể ở không kinh động thủ vệ dưới tình huống, trộm mở ra nhà kho ngoại trận pháp, càng miễn bản chỉ có ba tuổi tiểu thiên trạch. Về phương diện khác, nếu Hoàng Tam lời nói là thật, Vũ Nhi xử lý phương pháp cũng quá không thỏa đáng. Hoàng Tam nhìn ra Vu chỉ quân trần chờ bổ sung nói, có 13 cái thị vệ cùng ta cộng đồng bắt giữ này tặc, bọn họ có thể chứng minh Lão Nô lời nói là thật. Tân Vũ cả giận nói, chính là đào đại cũng không dám như vậy làm lơ buồn thế tử nói. Hoàng Tam, ta chỉ hỏi ngươi, người này ngươi phóng là không bỏ. Hoàng Tam theo ly cố gắng, Lão Nô đây là ở giúp thế tử phân biệt trung gian, thế tử tuổi còn nhỏ, để ý bị ác nhân che giấu hai mắt. Tần Vũ hơi hơi mà mỉm mắt, Hoàng Tam, ta thả hỏi ngươi, nếu hôm nay lấy linh thảo ngươi là ta, ngươi còn sẽ như thế đại động can qua sao? Hoàng Tam đáp, nhà kho nội sở hữu tài liệu, tùy ý thế tử sử dụng, Lao Nô không có quyền hỏi đến. Tần Vũ chỉ vào tiểu thiên trạch, từng câu từng chữ mà nói, hắn ở trong phủ địa vị liền cùng cấp với ta, về sau hắn tưởng lấy cái gì linh thảo, ngươi trực tiếp vì hắn lấy tới chính là. Tần Vũ giọng nói rơi xuống sau, Hoàng Tam cùng Vu chỉ quân đồng thời biến sắc. Hoàng Tam còn muốn nói nữa lời nói, Vu chỉ quân lại vây vây tay, làm hắn trước đi xuống. Trước khi đi, Hoàng Tam cởi bỏ Tiểu Thiên Trạch trên người Đại Võng, ở Tần Vũ nhìn không thấy địa phương, cho Tiểu Thiên Trạch một cái cảnh cáo ánh mắt. Tiểu Thiên Trạch lại hướng Hoàng Tam làm một cái mặt quỷ, cười đắc ý rào rạn. Hoàng Tam lui ra sau, Vu chỉ quân do dự nói, nương biết ngươi vẫn luôn thực thích cái này gã sai vặt, nhưng là trực tiếp đối Hoàng Tam nói ra, hắn địa vị cùng cấp với ngươi, hay không có chút không ổn. Tần Vũ xử sự luôn luôn thỏa đáng, chưa bao giờ làm nàng lo lắng quá. Như thế nào một gặp phải tiểu thiên trạch, liền như thế lô mãng. Tần Vũ cúi đầu giúp tiểu thiên trạch thượng dược, bạc vong ở tiểu thiên trạch trên người thít chặt ra từng đạo màu đỏ dấu vết, ân nhàn nhạt thơm máu. Tần Vũ giàu dĩ mà nói, "Mẫu thân, nhi tử liền như vậy một cái bạn chơi cùng, đối hắn hảo điểm đều không được sao?" Hắn cùng ta là một cái bà vũ nãi đại, hắn học được câu đầu tiên lời nói là tiểu ca ca, nhi tử ở nạp cấu giới trung bị cự thạch tạp vượng là hắn liều mình lẫn nhau. Vũ chỉ quân thở dài một hơi, cuối cùng là không cần phải nhiều lời nữa. Vũ Nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện, không có làm nàng thao quá tâm. Liền như vậy một sự kiện, đó là thuận Vũ Nhi ý lại như thế nào. Hương chi, Vũ Nhi lại có nửa năm liền phải rời đi ra. Huyền Thiên Tông môn quy nghiêm ngặt, đến lúc đó lại muốn gặp hắn một mặt, nhưng chính là khó như lên trời. Dùng qua cơm tối sau, Tần Vũ mang Tiểu Thiên Trạch trở lại trong phòng. Một quan tới cửa, Tiểu Thiên liền cười ha. ha. Hoàng Tam cái này lão bất tử, còn dám cùng ta đấu. Tiểu ca ca, ngươi không thấy hắn đi thời điểm cái kia biểu tình, tựa như táo bón giống nhau. Tần Vũ lại trầm khuôn mặt, cũng không nói chuyện, chỉ là đem Tiểu Thiên Trạch đưa tới nhà kể. Nho nhỏ một gian, không có đốt đèn, bên trong đen như mực. Trong bóng đêm, Tiểu Thiên Trạch nhìn không tới Tần Vũ biểu tình, chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Tần Vũ ngữ khí rõ ràng thực bình đạm, lại mang theo một cổ chưa bao giờ từng có hàn ý Thiên Trạch quý xuống. Tiểu Thiên Trạch nột nột hỏi. Tiểu ca ca, làm sao vậy? Là thiên trạch hại ngươi không vui sao? Tân Vũ lạnh lùng nói, ta làm ngươi quỳ xuống. Tiểu thiên trạch nếu máu, quỳ gối hương mấy trước, hắn sợ quá tiểu ca ca hiện tại ngự khi A. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy tiểu ca ca, đối hắn như vậy lãnh đảm tiểu ca ca, tựa như bọn họ hai cái là người xa lạ giống nhau. Tân Vũ nói, ngươi từ nhỏ không cha không mẹ, bà Vũ hảo tâm mang đại ngươi. Ta luôn luôn liên ngươi thân thế, đối với ngươi nhiều hơn dung túng. Mặc kệ ngươi làm sự tình gì, ta đều nói cho chính mình, là ta không có dạy dỗ hảo, tương lai còn dài, ngươi luôn có học giỏi thời điểm. Người khác không hiểu biết tình huống của ngươi, chỉ đem ngươi coi như 3 tuổi tiểu hoa nhi, nhưng ta biết ngươi từ nhỏ liền thông minh, tâm trí gần yêu, ngươi thực minh bạch chính mình đang làm cái gì. Mắt thấy nam chủ càng ngày càng oai, tần vũ đành phải dùng ra ai binh chính sách. Tần vũ nói càng ngày càng nặng, tiểu thiên trạch rốt cuộc khóc ra tới. Hán quy đi được tới tần vũ bên người, ôm tần vũ càng chân. Ô, ô mà khóc lóc. Tiểu ca ca, thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng lấy điểm linh thảo ăn. Ngươi không cần sinh khí được không? Ta về sau không bao giờ như vậy. Thấy tiểu thiên chạch biết sai rồi, tần vũ ôn nhu mà lau làm hắn khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, muốn ăn linh thảo, ngươi có thể hỏi tiểu ca ca muốn à, ngươi chính là muốn núi vàng núi bạc, chỉ cần ngươi mở miệng, tiểu ca ca đều sẽ cho ngươi. Vì cái gì muốn đi trống đâu? Tiểu thiên chạch cắn hạ môi, căm giận mà nói, ta chính là muốn nhìn hoàng tam ăn mệt bộ dáng, ai làm hắn luôn cùng phu nhân nói ta nói bậy. nguyên lai tiểu thiên trạch trời sinh thai thính mắt tinh, trừ tịch tiết ngày đó, hoàng tam ở trong đại sảnh đối với chỉ quân lời nói một chữ không kém mà lọt vào tiểu thiên trạch trong thai. tần vũ bế lên tiểu thiên trạch, cười hỏi, hắn nói ngươi cái gì làm? tiểu thiên trạch lớn tiếng đáp, hắn nói ta buộc lộ mũi nhọn, còn nói ta về sau sẽ đối tiểu ca ca bất lợi, cấp tiểu ca ca đưa tới tai họa. tần vũ nghe được đều tưởng vỗ tay mà tán. Hoàng Tam thật không hổ là người từng trải, mắt sáng như lúa Rốt cuộc ở trong chuyện gốc, Tần Vũ thu Lục Thiên Trạch làm bên người gã sai vặt, nhưng còn không phải là cho hắn chính mình đưa tới mối hòa sao? Tần Vũ ôm Tiểu Thiên Trạch đi ra nhà kể, ngoài phòng ánh trăng sáng trong, Trăng rằm sái lạc đầy đất ngân huy, cấp chiêu vũ hầu phủ đình viện mạ lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng, yên tĩnh mà bình yên. Tần Vũ ôm Tiểu Thiên Trạch sân vắng toàn bộ, hồi tưởng khởi Hoàng Tam trách cứ Tiểu Thiên Trạch buộc lộ mũi nhọn nói, Tần Vũ lời nói thâm thiế mà nói, Thiên Trạch. Tiểu ca ca giáo ngươi một câu, tiêu cây cao đón, đón gió. Mặc kệ ngươi tự thân thực lực có bao nhiêu cường, tất yêu dấu rốt cũng chưa cái gì chỗ hỏng. Tiểu Thiên Trạch liên tục gật đầu, "Tiểu ca ca, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, về sau không được lại giống như vừa rồi như vậy đối ta." Tần Vũ lắc đầu cười khổ, "Cái này Tiểu Thiên Trạch a, vẫn là như vậy hái cỏ kẻ mà cả." Hắn hỏi, "Ngươi nói trước nói, ta loại nào đối với ngươi?" Tiểu Thiên Trạch đôi tay câu lấy Tần Vũ cổ, ở bên tai hắn nói, Ta muốn ngươi đau ta, yêu ta, còn cần thiết là khắp thiên hạ đệ nhất đau ta, yêu ta. Liên tính ngươi không mang theo ta đi ăn đường hồ lô cũng không có gì, nhưng ngươi không được lại dùng vừa rồi cái loại này ngữ khí đối ta nói chuyện, như vậy là nhạt, tựa như không quen biết ta giống nhau. Hắn nói chuyện lại muốn rất kim đầu đầu, sợ tới mức Tần Vũ vội vàng đáp ứng. Tiểu Thiên Trạch lúc này mới nín khóc mỉm cười, dịu rít mà cùng Tần Vũ nói lên ngày này thú sự. Hắn nói bà Vũ cho hắn bóng cao su có bao nhiêu kém cỏi. Một chân đã bị đá lạ, hắn lại nói bà Vũ cả ngày ở khăn thượng theo hai chỉ vịt, xấu đã chết. Hắn nói La Tín đều mau béo thành một đầu heo, còn mỗi ngày ăn như vậy nhiều, hắn lại nói thấy La Tín ăn những cái đó thịt cá, chính mình liền cảm thấy tưởng phun. Tần Vũ mỉm cười nghe, ngẫu nhiên sửa đúng hắn hai câu, bà Vũ theo đó là viên ương, không phải vịt. Tiểu Thiên Trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quả nó là vịt vẫn là huyên ương, dù sao đều thực xấu. Đánh hôm nay khởi. Tiểu Thiên Trạch quả nhiên không có lại đi nhà kho quấy rối, hắn có muốn ăn linh thảo đều sẽ trực tiếp nói cho Tần Vũ, từ Tần Vũ ra mặt thế hắn mang tới. Tần Vũ lúc này mới yên tâm. Tiểu Thiên Trạch tuy rằng lịnh ngợm, nhưng cũng may biết sai có thể sửa, thả trọng hứa hẹn. Nói tốt không được Tiểu Thiên Trạch thương tổn hoa cỏ cây cối, Tiểu Thiên Trạch liền thật sự không có lại đối trong hoa viên cỏ cây xuống tay. Tước Định Hảo không được Tiểu Thiên Trạch đi nhà kho trộm linh thảo, Tiểu Thiên Trạch cũng đích xác không có lại đặt chân quá nhà kho một bước. Ngược lại là tần vũ, cứ việc cùng tiểu thiên trạch từng có ước định, lại luôn là vô pháp ngăn cản đến từ mỹ vị dụ hoặc. Ở chiêu vũ hầu phủ cũng liền thôi, rốt cuộc có tiểu thiên trạch nhìn chằm chằm, tần vũ chỉ dám đối với thịt đồ ăn lưu chảy nước miếng, có tà tâm không tà gan. Nhưng ở trong cung sao, tần vũ đó là rộng mở cái bụng, ăn, ăn, ăn. Hắn ăn tương văn nhã, tốc độ lại không chậm, lượng cơm ăn càng là kinh người, thường thường một người là có thể ăn xong một đại buồn thịt đồ ăn. Trong cung nhiều quy củ, một đạo đồ ăn nhiều nhất chỉ có thể kẹp tam chiếc đũa liền muốn triệt hạ. Mỗi khi cung nhân muốn đem mâm đồ ăn triệt hạ đi thời điểm, tần vũ đều sẽ nước mắt lưng chồng mà nhìn về phía cung nhân. Kêu phúc bộ dáng xem đến chu chính tâm đều phải hóa, chu chính liền làm chủ, phế đi cái này quy củ, phàm là có tần vũ ở, đều phải chờ hắn ăn đến tận hứng lúc sau lại thu thập bộ đồ ăn. Đúng là cái này hành động, làm tần vũ tiếp nhận chu chính, đem hắn coi như hảo anh em. Rốt cuộc chu chính người này thật sự cực có nhân cách mị lực, hắn hạ quyết tâm muốn cùng ai giao hảo, rất khó có người có thể ngăn cản mị lực của hắn. Tần Vũ an ủi chính mình, ngay cả nguyên thư trung nam chủ đại đại đều bị chu chính lung lạc tới tay, thành hắn hảo cơ hữu. Chính mình thua ở chu chính viên đạn bọc đường dưới, cũng là về tình cảm có thể tha thứ A. Ở Tần Vũ nghiêm túc tu luyện dưới, tháng riêng thực mau liền đi qua. Đã đến giờ 2 tháng, 2 tháng nhị ngày đó, vốn là nghỉ tắm gội ngày, thái phó lại hướng chiêu vũ hầu phủ đầu thiệp tới cửa bái phòng, Vu Chỉ Quân cùng Tần Vũ song song ra cửa đón chào, Thái Phó liên tục nói lời cảm tạ, miệng sương, hầu phu nhân cùng thế tử như thế lễ trọng, thật là chiết sát lão phu. Thái Phó vào chiêu Vũ hầu phủ Vu Chỉ Quân thỉnh hắn lão nhân ra ghế trên, Thái Phó chống đẩy không có kết quả, đành phải ngồi xuống. Vu Chỉ Quân sai người vì Thái Phó pha trà, Thái Phó đi thẳng vào vấn đề nói, lão phu hôm nay sẽ đến quý phủ bái phỏng là bởi vì buổi sáng thu được hầu ra một phong thơ. Hắn đem tin trình cấp Vu chỉ quân, cười đến vẻ mặt hiền lành. Chương 26 ẩn ở, ở phía sau màn đánh cờ. Vu chỉ quân đảo qua tin nội dung, gật đầu nói, "Như thế con ta liền làm phiền Thái phó chỉ điểm." Nàng vô vô tay, gọi tới hoàng tam, phân phó hắn, "Đi vì Thái phó lấy một gốc cây Phạn Hải hoa tới." Phạn Hải hoa là ngũ giai linh thảo, có minh tâm kiến tính chi hiệu, tu sĩ dùng sau có thể ở trình độ nhất định thượng khám phá mê chướng, đối với đột phá bình cảnh rất có ích lợi. Thái phó vội vàng đứng dậy, làm bộ chống đẩy nói, này làm sao dám đương? hầu gia mãi ta đại sở quốc vương cổ chi thần, hầu gia có mệnh, lão phu tự nhiên to lớn tương trợ, phu nhân không cần đa lễ như vậy. Vu Chỉ Quân cười nói, một chút tâm ý, không thành tính ý mong rằng thái phó cấp hầu gia cái này mặt mũi, đừng lại thoái thác. Đường Đường Ngũ Gai Linh Thảo chính là đối Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều rất có trợ giúp, một gốc cây thị giá trị trừng mấy chục vạn linh thạch, ở nàng trong miệng chỉ là một chút tâm ý. Vu Chỉ Quân hướng Tần Vũ vây tay. Dặn do nói, vũ Nhi tiến đến cảm tạ thái phó, về sau phải hảo hảo nghe theo thái phó dạy dỗ. Tần vũ hướng về thái phó chắp tay thi lễ, chấp đệ tử lễ, cung cung kính kính mà nói, tạ thái phó. Thái phó nhận lấy phạn hải hoa, lại ở chiêu vũ hầu phủ dùng quá ngọ thiện sau mới rời đi. Thái phó mới vừa vừa đi, vũ chỉ quân liền đem tần vũ gọi đến một chỗ trong đình hóng gió. Đình hóng gió kiến ở chiêu vũ hầu phủ hồi nhân tạo thượng, có gió nhẹ từng trận thổi tới, nước gợn không thịnh hành. Vu Chỉ Quân cùng Tần Vũ tương đối mà ngồi, hai người trung gian phóng có một bộ song lục bàn cờ. Tần Vũ đuông quân cờ, hướng Vu Chỉ Quân dơ lên gương mặt tươi cười, âm sắc ngọt nụt, mẫu thân, ngài lại thắng lạc. Vu Chỉ Quân vươn nhỏ dài bàn tay trắng, điểm ở Tần Vũ giữa mày, tiểu thanh mắng, ngươi này tiểu hoạt đầu, lại nhường ta. Tần Vũ cười hất hác, phản bác nàng, rõ ràng là mẫu thân cờ tải cao siêu sao. Vu Chỉ Quân buông quân cờ, hạp một miệng trà, trên mặt đã nhiễm kinh sầu, nàng từ từ thở dài. Vũ Nhi, ngươi cũng biết hôm nay thái phó tới cửa đến thăm là vì chuyện gì. Tưởng tượng đến tâm can bảo bối sắp rời đi chính mình, Vũ Chỉ Quân liền cảm thấy trong lòng như là đè nặng một khối cử thạch, nặng trĩu. Tần Vũ nghiêng đầu nói, giống như cùng phụ thân có quan hệ, lão sư là cầm phụ thân tin tới. Vũ Chỉ Quân xoa hắn đầu, mày đẹp nhíu lại, chờ đến tháng 5, Huyền Thiên Tông lại muốn mở rộng ra sơn môn, quảng nạp môn đồ. Phụ thân ngươi muốn cho ngươi bái nhập Huyền Thiên Tông, lại sợ ngươi vô pháp thông qua nhập môn khảo Hạch. Bởi vậy riêng tu thư một phòng, thỉnh thái phó đối với ngươi nhiều hơn chỉ điểm. Tân Vũ sau khi nghe được quả thực vui vẻ mà muốn từ ghế trên nhảy dựng lên. Hắn chờ đợi ngày này chờ lâu lắm. Chỉ xem Yến Thanh Tuyền bất quá 7 tuổi, là có thể tu luyện đến giả đàn cảnh giới, liền biết siêu cấp tông phái nội tình có bao nhiêu phong phú. Hắn muốn tiến giai đại thừa kỳ, để có thể đạp toái hư không, bái nhập Huyền Thiên Tông tuyệt đối là một cái mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan. Vu Chỉ Quân trên mặt ưu sầu quá mức rõ ràng. Tần Vũ cũng không dám lộ ra ý mừng, chỉ là nhàn nhạt mà nói, hết thể nghe theo cha mẹ phân phó. Vũ chỉ quân một tay đem Tần Vũ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, Vũ nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không biết đơn linh căn tu sĩ ý nghĩa cái gì. Ngươi thiên tư chú định ngươi ở tiếp thu thế nhân nhìn lên đồng thời, cũng sẽ bị bọn họ điên cuồng mà ghen ghét. Mọi người sẽ bởi vì ngươi tư chất cùng ngươi giao hảo, bọn họ đối với ngươi gương mặt tươi cười đón chào, có lẽ chỉ là vì lợi dụng ngươi. Nàng thanh âm dần dần mang lên kiên quyết chi ý, liền tính vì nương lại là luyến tiếc ngươi, cũng lưu không giới ngươi. Ngươi có càng thêm rộng lớn phát triển không gian, cũng sẽ có nhiều hơn người đối với ngươi như hổ rình mồi, ngươi cần thiết cường đại, cường đại đến đủ để bảo hộ chính mình. Đây là nàng lần đầu tiên đối tần vũ biểu hiện ra chính mình lo lắng, nàng có lẽ không nên đối một cái chưa đến 9 tuổi hài tử nói những lời này, nhưng nàng thật sự là lo lắng. Sở thiên tử nhân tần vũ đơn linh căn mà hỉ, đại sở quốc có lẽ lại muốn nhiều một vị thiên tài tu sĩ. Tần phủ lão tổ nhân Tần Vũ đơn linh căn mà hỉ, chiêu vũ hầu phủ có lẽ lại muốn hương thịnh ngàn năm. Chỉ có Vu Chỉ Quân, nàng tuy rằng có hỉ, khá vậy trộn lẫn yêu, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, hùng chi Tần Vũ đi chính là mấy trăm vạn dặm xa huyền thiên tông đâu. Tần Vũ dựa vào Vu Chỉ Quân trước ngực, chịu đựng Vu Chỉ Quân trên người nồng đậm hương khí cùng nàng kia hai luồng mềm mại đè ép, vắt hết óc mà vơ vét lời nói an ủi nàng. Phí một buổi trưa thời gian, mới làm Vu Chỉ Quân cảm xúc không như vậy hạ xuống. Cùng lúc đó, Biên quan doanh trại chung, chiêu vũ hầu tần quảng lại kết thúc một hồi chém giết, hắn bắt lấy mũ giáp, ở ra một thân giáp trụ, hỏi hướng chu nhị, cấp thái phó tin gửi đi ra ngoài đã bao lâu. Tân phủ cùng sở hữu ba vị quản gia, đào đại là nguyên anh kỳ tu sĩ, tu vi tối cao, bởi vì thời trẻ chịu quá trọng thương, chỉ có thể ở trong phủ tĩnh dưỡng. Hoàng Tam chỉ có kim đan sơ kỳ, tu vi thấp nhất, làm việc năng lực lại cường, luôn luôn chịu vua chỉ quân thưởng thức, trưởng quản bên trong phủ lớn nhỏ công việc. Chu thứ hai là kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ một bước liền có thể tiến giai nguyên anh kỳ, năm gần đây vẫn luôn đi cùng tần quảng bên ngoài chinh chiến, hiếm khi hồi phủ. Chu hai người sinh tục tàng, làm việc lại cẩn thận. Hắn hồi bẩm nói, hầu ra, ngày hôm qua liền tiến đi, thuộc hạ riêng dặn dò chuyển tin người cưới chuyển tống trận đi trước đô thành, chỉ sợ sáng nay đã tới rồi. Tần quảng gật gật đầu, vô vô chu nhị bả vai, khen hắn, ngươi có thơm. Chu nhị do dự mà nói, hầu ra, thái phó cáo giả xảo quyệt. Ngài chỉ đi một phong thơ, cũng không có tùy tin phụ thượng quà tặng, thuộc hạ sợ. Tân Quảng Sang sảng cười, hỏi, ngươi là sợ thái phó làm việc bất tận tâm. Không cần lo lắng, hắn tặc thật sự. Năm đó ta cùng hắn đồng dạng là đương kim thánh thượng thư đồng, ta không thiếu ở trong tay hắn có hại, ngay cả thánh thượng đều bị hắn hố quá vài lần. Sáng nay đến tin, nếu không có ngoại ý muốn nói, hắn hiện tại hẳn là đã tử hầu phủ đã trở lại. Chỉ quân là người hào phóng. Lao già này ít nhất có thể từ chúng ta trong phủ quát đi một gốc cây ngũ dai linh thảo. Hắn tuy rằng người ở quan ngoại, đối với đô thành trung phát sinh sự tình lại giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau. Chu nhị cáo lui sau, tần quảng lại nhìn kia một thân giáp trụ, khởi sướng lăng tới. Hắn đang đợi Vu chỉ quân tin tức, thái phó hôm nay rốt cuộc có hay không tới hội phủ. Tần quảng trong lòng có mang thật mạnh ban khoăn, lại là không thể cùng chu nhị cái này hạ nhân thổ lộ nửa phần. Thánh thượng thường nói cùng hắn tình như thủ túc, nhưng mà thiên gia vô phụ tử Hưởng chi là họ khác thủ tốc đâu. Thánh thượng hàng năm đại tứ phong thưởng chính mình, đơn giản là nói cho người trong thiên hạ, thánh thượng đại hắn không tệ, làm hắn không dám cô phụ hoàng ân. Năm đó Tần Quảng còn chưa cập quan, đã bị lúc ấy thượng là thái tử thánh thượng phái tới trong quân. Thánh thượng cùng hắn xúc đầu gối trường đàm, lời nói khẩn thiết, hắn đại chịu ủng hộ, không màng phụ thân phản đối, một lòng muốn đầu nhập quân doanh, kiến công lập nghiệp. Hiện giờ nghĩ đến, thánh thượng bất quá là vì nuôi chồng hắn ở trong quân dòng chính thế lợi thôi. Đao kiếm không có mắt, những năm gần đây hắn vì thánh thượng nam trinh Bắc chiến, bao nhiêu lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Thế nhân chỉ nói hắn tần quảng là cái thiên tài, lại nào biết hắn tiến dai tất cả đều là lâm nguy đột phá, hơi muộn một lát, trên đời đã sớm không có tần quảng này hào người. Nhưng liền tính hắn biết chính mình chỉ là thánh thượng trong tay quân cờ lại như thế nào đâu. Một phương diện, chiến hỏa liên miên, ba cánh trôi giặt khắp nơi, hắn nguyện ý đem hết toàn lực bảo vệ sở quốc con dân. Về phương diện khác, tần gia mãn liệt. Một họ chi vinh nục tất cả đều hệ với hắn một người chi thân, vì này phân gia nghiệp, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm tốt này cái quân cờ. Mấy trăm năm tới vào sinh ra tử, tần quảng trên người để lại quá nhiều ám thương, linh mạch đã hủy, đã sớm vô vọng tiến gia nguyên thần kỳ. Tần quảng nhân sinh đã là như thế, nhưng nhi tử nhân sinh mới vừa bắt đầu, hắn không thể mắt thấy nhi tử bước chính mình vết xe đổ, cho nên hắn tu thư một phong cấp thái phó, là ở đánh cuộc. Hắn ở thử sở thiên tử phản ứng. Hắn đánh cuộc Sở Thiên Tử không bỏ được liền như vậy lãng phí tần vũ tứ chất. Rốt cuộc Đơn Linh căn tu sĩ là có hy vọng tiến giai nguyên thần kỳ, đối với Sở Thiên Tử tới nói, đề bạn một cái tướng tài dễ dàng. Nhưng Sở Quốc muốn ra một vị nguyên thần kỳ chân quân, khó a. Sở Thiên Tử sẽ không không rõ một vị nguyên thần kỳ chân quân phân lượng, kia đại biểu cho Sở Quốc ở toàn bộ Hồng Nguyên giới lời nói quyền. Không biết qua bao lâu, tần Quảng đặt ở mặt bàn đưa tin ngọc bài rốt cuộc sáng lên quan mang, có một đạo kiều mềm giọng nữ vang lên, "Phu quân, Người viết tin sáng sớm liền tới rồi Đô Thành, Thái Phó giữa chưa tới trong phủ bái kiến, ta đưa cho hắn một gốc cây phạn hải hoa. Người nọ là Vu chỉ quân, nàng dừng một chút, lại hỏi, người xác định chỉ cần tu thư nói cho Thái Phó, là có thể tham minh Thánh Thượng thái độ sao? Tần Quảng vui vô cùng, đứng vậy, vỗ tay nói, đương nhiên có thể. Thái Phó luôn luôn duy Thánh Thượng như thiên lôi sai đầu đánh đó, ta viết tin thỉnh hắn giúp Vũ Nhi chuẩn bị huyền thiên tông nhập môn khảo hạch, này chờ đại sự, hắn tất nhiên sẽ báo cáo Thánh Thượng Thánh thượng nếu như không cho phép, hắn tuyệt không dám đáp ứng việc này. Hiện giờ hắn nếu nhận lấy ngươi Phạn Hải Hoa, liền thuyết minh việc này thành. Tân Vũ là đơn linh căn tu sĩ, Tân Quảng cũng không lo lắng hắn vô pháp thông qua nhập môn khảo hạch, sở dĩ tu thư một phong cấp thái phó, đơn giản là tưởng thăm thăm Sở Thiên Tử khẩu phong thôi. Hiện giờ Sở Thiên Tử thái độ đã là trong sáng, Tần Quảng rốt cuộc có thể đem tâm bỏ vào trong bụng. Vũ Nhi a, khó nhất lộ, vi phụ đã thế ngươi phô hảo. Về sau có thể đi đến nào một bước Liền xem chính ngươi. Đêm đã khuya, sở quốc đô thành kim loan điện nội, sở thiên tử ngồi nghiêm chỉnh, đang ở phê duyệt ngọc giảng. Thái phó đứng ở một bên, biểu tình trang trọng, phía sau lưng định đến thẳng tắp. Bởi vì đèn cung đình châm đến lâu lắm, trong điện có chút tối tăm. Cung nhân tiến lên chọn một chút bức đèn, trong đại điện chợt sáng ngời rất nhiều. Sở thiên tử lúc này mới ngẩng đầu lên, tựa hồ vừa mới nhìn đến đứng ở một bên thái phó. Sở thiên tử bừng tỉnh nói, là chấm hồ đồ cư nhiên làm ái khanh đợi lâu như vậy người tới a ban tòa cung nhân lấy tới một cái ghế tròn thái phó bái tạ quân ân chỉ ngồi non nửa cái mông sở thiên tử cười trêu chọc thái phó lần này không thiếu kiếm đi làm chấm đoan xem ít nhất đến có một gốc cây ngũ giai linh thảo thái phó vội vàng đứng lên đáp lời khen tặng nói bệ hạ thánh minh sở thiên tử áp áp tay ngữ khí thường thường nói ngồi xuống nói chuyện đi nhiều năm như vậy tần quảng làm việc còn giống cái lang đầu thanh Hắn muốn cho Vũ Nhi bái nhập huyền thiên tông, trực tiếp hỏi chấm đó là. Chấm cùng hắn tình như thủ túc, đối Vũ Nhi càng là coi như con mình, chẳng lẽ sẽ ngăn đón Vũ Nhi đâu. Hắn viết thư cho ngươi, đảo làm ngươi không duyên cớ được chỗ tốt. Lần này Tần Quảng thật là nhiều lo lắng, chính là hắn không biết này phong thư, sở thiên tử cũng sẽ hướng Tần Phủ đưa ra việc này. Tần Vũ nếu gia nhập huyền thiên tông, đó là huyền thiên tông đệ tử. Đến lúc đó, hắn sinh là huyền thiên tông người, chết là Huyền thiên tông quỷ. Bình thường đều phải ở tông nội tu luyện, chỉ có lãnh nhiệm vụ mới có thể xuống núi, vậy không có khả năng lại vì sở quốc trinh chiến xa trường. Đối với sở thiên tử tới nói, đây là tiểu tệ, nhưng còn có đại lợi. Một khi tần vũ tiến giai nguyên thần kỳ, huyền thiên tông liền sẽ miễn đi sở quốc mỗi năm sở muốn nộp lên trên linh thạch. Chỉ cần tần vũ trên đời một ngày, sở quốc đều không cần nộp lên trên một viên linh thạch. Mặt khác quốc gia mỗi năm vẫn muốn nộp lên trên linh thạch, sở quốc lại có thể tiết kiệm được này bút linh thạch. Dùng chúng nó mua sắm thiên tài địa bảo cũng hảo, đổi lấy đạo pháp bí ký cũng thế. Bên này giảm bên kia tăng giới, sở quốc liền sẽ chậm rãi vượt qua mặt khác quốc gia, trở thành siêu cấp cường quốc, sở thiên tử cũng sẽ trở thành một thế hệ bá chủ. Húng chi, nguyên thần kỳ chân quân được hưởng sung túc quyền tự chủ. Đến lúc đó, Tần Vũ muốn phù hộ sở quốc, bất quá là một câu sự tình. Mà Tần Vũ cha mẹ cùng gia nghiệp đều ở sở quốc, sở thiên tử tin tưởng, thực sự có như vậy một ngày nói. Tần Vũ nhất định sẽ lựa chọn phù hộ Sở Quốc. Đây là một bút đại mua bán. Sở quốc khả năng ở ngắn hạn nội mất đi một vị tuyệt thế danh tướng, nhưng từ bỏ trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, lại có cơ hội ở ngàn năm trong vòng được đến một vị nguyên thần kỳ chân quân che chở. Sở Thiên Tử từ trước đến nay tự xưng là đa mưu túc trí, đương nhiên lựa chọn phóng trường tuyến câu cá lớn. Thái phó cười đến vẻ mặt lấy lòng, bệ hạ một phen khổ tâm, tướng quân tổng hội minh bạch. Tướng quân cũng là quá yêu thương nhi tử, mới có thể ra này hạ sách đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm bệ hạ cũng đừng cùng tướng quân so đo sở thiên tử chỉ vào thái phó xua xua tay nói ngươi à ngươi nói chuyện thật đủ khéo đưa đẩy hai đầu đều không đã tội thôi thôi đi xuống đi thái phó mới vừa một lui ra sở thiên tử trên mặt ý cười liền đọc lại hắn nhìn tần vũ đóng giữ phương hướng lẩm bẩm ngươi nên là hiểu chấm, chấm hành động đều là vì ta đại sở quốc phồn vinh hưng thịnh liền tính vì thế hy sinh huynh đệ tình nghĩa cũng không tiếc ngoài điện Thái phó nuối lòng chiều phục quay đầu lại nhìn thoáng qua kim loan điện, không có nửa phần lưu luyến mà đi nhanh về phía trước. Gần vua như gần gọ Thánh Thượng nói, nghe một chút còn chưa tính. Như thế nào có thể dễ dàng mà liền trả giá một khang nhiệt tình đâu. Cũng chỉ có tần quảng cái kia lăng đầu thành mới có thể tin tưởng cái gì huynh đệ tình nghĩa. Bị bên trong ngồi người nói mấy câu liền châm ngỏi mà đi xa trường. Vẫn là chính mình như vậy hảo à, cho dù không chịu bá cánh kính yêu, cho dù vô pháp xử sách lưu danh. Ít nhất nhật tử quá thật sự an ổn. Mà không phải giống Tần Quảng như vậy, giờ khác này vẫn là uy phong lấm lấm đại tướng quân, ngay sau đó liền có khả năng chết trận xa trường lạc. chương 27 thật là một quyển sách sao? Ngay kế, Thái Phó liền bắt đầu vì Tần Vũ làm nhằm vào huấn luyện. Bọn họ đứng ở bên ngoài, trời quang xanh trong, ánh mặt trời tràn đầy nột ấm, đảo qua vào đông nặng nghề. Thái Phó người mặc một bộ màu đen kính trang, thể trạng tuy rằng gầy nhưng rắn chắc, nhưng toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hắn ngữ điệu ngầm cao, Huyền Thiên Tông đệ tử nhập môn khảo hạch cộng chia làm tam quan. Cửa thứ nhất kiểm tra đo lường đệ tử linh căn, tam linh căn dưới cơ hồ không có thông qua khả năng tính, trừ phi có đặc thù thể chất. Thế tử là đơn linh căn tu sĩ, này một quan tự nhiên không cần nhiều lự. Cửa thứ hai khảo nghiệm đệ tử thực lực, tại đây một quan, Huyền Thiên Tông cộng thiết có 18 cái lôi đài. Từ cái thứ nhất lôi đài bắt đầu, thông qua khó khăn theo thứ tự tăng lên. Chỉ cần đánh qua phía trước 6 cái lôi đài, liền thông qua lần này khảo hạch, lão phu sẽ trọng điểm vì thế tử làm phương diện này huấn luyện, mong rằng thế tử chớ sợ vất vả. cửa thứ ba tắc cùng hợp tác năng lực có quan hệ, sở hữu thông qua trước hai quan tu sĩ sẽ bị hoàn toàn đánh tan, một lần nữa phân tổ. huyền thiên tông dùng rút tham phương thức đưa bọn họ mỗi năm người chia làm một tổ, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ có điều bất đồng, lão phu chỉ có thể đem khóa trước nhiệm vụ hình thức sửa sang lại cấp thế tử, mặt khác cũng chỉ có thể dựa thế tử chính mình. Tần Vũ gật đầu, hỏi, không biết phu tử theo như lời đặc thù thể chất là? Thái phó đầu tiên là khích lệ Tần Vũ, thế tử quả nhiên nhìn rõ mọi việc, lão Phu chỉ là thô sơ giản lược mảnh đất quá một câu, này đều bị ngươi chú ý tới. Tần Vũ bị hắn khen đến xấu hổ, hắn lại không phải thai điếc, đương nhiên sẽ nghe được a. Nay cũng nhìn rõ mọi việc có quan hệ gì huy. Ở Tần Vũ lên án ánh mắt hạ, Thái phó cười giải thích, Hồng Nguyên giới phần lớn tu sĩ đem đặc thù thể chất coi như tạo vật ban ân thì thật chúng nó là có nơi phát ra. Thái cổ trước kia, vạn vật hóa sinh, hồng nguyên giới cư trú sinh linh chủng loại phồn đa, vô số kể. Nhân loại tu sĩ đi vào hồng nguyên giới, vì dung nhập này giới, đành phải cùng yêu thú liên hôn, bọn họ hậu đại liền hoặc nhiều hoặc ít kế thừa yêu thú thần thông. Có người am hiểu gần thân, có người có thể đủ phi hành. Tần Vũ mở to hai mắt nhìn, kinh hô, cái gì? Người nói nhân loại tu sĩ là sau lại rời đến hồng nguyên giới? chưa chẳng phải là nói hồng nguyên giới ở ngoài còn có mặt khác giao diện thái phó hồ nghi mà liếc hắn một cái lão phu cấp thế tử hồng nguyên chính sử thế tử không thấy sao tần vũ lắc đầu đắc, chưa là xem tần vũ tự cho là chính mình xem qua giới chủ bá thế lục đối với này giới trung đại khái giả thiết cũng coi như hiểu biết liền không lại đọc những cái đó buồn kẻ nhảm chán xét xử thái phó cười nói ngân hà cuộn cuộn đương nhiên không ngừng hồng nguyên giới một cái giao diện căn cứ linh lực nồng đậm trình độ phân chia Giao diện cùng sở hữu tam loại, phân biệt là thế giới vô biên, trung kiếp trước giới cùng tiểu thiên thế giới, thế giới vô biên tối ưu, trung ngàn thế giới thứ chi, tiểu thiên thế giới kém cỏi nhất. căn cứ thượng cổ đại năng lưu lại tu chân ghi chép tới xem, hồng nguyên giới hẳn là thuộc về trung ngàn thế giới. bất qua muốn đi mặt khác giao diện rất khó, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có khả năng đột phá biên giới chi lực a. tân vũ trong lòng giống như với sấm sét tạc hởi, hắn xác định giới chủ bá thế lục trung chỉ nhắc tới hồng nguyên giới một cái giao diện. Thư chung nhân vật đối với thế giới năm chắc, sao có thể vượt qua tác giả giả thiết? Hắn không cấm tâm sinh nghi đầu, giới chủ Bá thế lục thật sự chỉ là một quyển sách sao? Nếu nó không phải một quyển sách, chẳng lẽ là chính mình ký ức làm lỗi? Hắn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình ở xuyên qua trước đêm hôm đó, từng xem qua một quyển gọi là giới chủ Bá thế lục tu tiên tiểu thuyết, này giới chung, giới danh, quốc danh, người danh, thậm chí chuyện xưa đi hướng đều cùng kia buồn tiểu thuyết nhất nhất đối ứng nếu đêm hôm đó chỉ là chính mình hoàng lương một ngộng, hắn biết trước năng lực cũng quá lợi hại đi nếu nó là một quyển sách vì cái gì thư trung nhân vật thế giới quan so tác giả giả thiết còn muốn to lớn mà chính hắn tu luyện trạng huống cũng liên tiếp vượt qua thư trung nội dung nạp cấu giới trung hắn có thể không hề chướng ngại mà sử dụng hồi linh đan tu luyện tới nay hắn chưa bao giờ gặp được quá bình cảnh đủ loại sự thật giống như sương mù bao phủ ở tần vũ trong lòng thái phó ra tiếng đánh gây tần vũ trầm tư hắn thử tính hỏi thế tử Chúng ta hay không bắt đầu huấn luyện. Tần Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, giờ khắc này, hắn tựa hồ có điều hiểu ra. Là thư lại như thế nào, không phải thư lại như thế nào. Hắn bị không thể hiểu được mà ném đến hồng nguyên giới, nhớ nhung suy nghĩ cũng chỉ có bảo toàn chính mình, cũng nghĩ cách trở lại địa cầu mà thôi. Vu chỉ quân nói đúng, hắn cần thiết cường đại hơn. Chỉ có lực lượng, mới có thể giúp hắn thực hiện này đó mục tiêu. Tần Vũ cao giọng đáp, đương nhiên muốn bắt đầu. Con thỉnh Thái Phó không cần lưu thủ. Dung tàn khốc nhất phương pháp tới giúp ta huấn luyện đi Thái phó gật gật đầu Thế tử không hổ là chiêu vũ hầu tần Quảng Chi tử A Còn tuổi nhỏ Liền có như vậy suy nghĩ nhi Thế tử đã là đơn linh căn thiên tài Lại có như vậy tâm trí Chiếu trước mắt tình huống tới xem Thế tử rất có khả năng mở ra huyền thiên tông thu đồ đệ che giấu nhiệm vụ A Bọn họ bắt đầu khuya chiềng gõ mò huấn luyện Tần vũ sơ sót tiểu thiên trạch Thái phó cũng sơ sót chu chính Lại một ngày huấn luyện sau khi kết thúc. Chu Chính đem Thái Phó đổ ở tập võ đường ngoài cửa, cười như không cười hỏi, "Thái Phó gần nhất ở vội cái gì?" Đem cô ném cho Hoàng gia tinh vệ chỉ đạo liền không quan tâm, cũng không biết phụ hoàng đối thái phó loại này bỏ rơi nhiệm vụ hành vi thấy thế nào. Thái Phó cấp Tần Vũ Khai tiểu táo sự là trải qua Sở Thiên tử cho phép, hắn mới không sợ Chu Chính cáo trạng đâu. Thái Phó khinh phiêu phiêu mà nói, "Có thể giáo, vi thần đều đã dạy cho điện hạ, cái khắc còn phải đợi điện hạ tiến giai luyện khí 4 tầng về sau bàn lại." này cơ hồ là chói lọi trầm trọng. Chu Chính ánh mắt trợn sắc bén, hắn chuyển động trên tay ngọc ban chỉ, trầm giọng nói: kia Thái phó liền cáo lui đi. Cô sẽ đem Thái phó nói còn nguyên mà chuyển đạt cấp phụ hoàng. Nếu gần nhất dùng không đến Thái phó chỉ điểm, Thái phó liền nghỉ phép đi. Nghỉ phép liền nghỉ phép bái. Thái phó sảng sảng khoái khoái mà tìm Sở Thiên tử bình sáng tỏ. Chu Chính thái độ. Sở Thiên tử chuẩn giả, đồng thời cũng dặn dò hắn, Tần Vũ nhập môn khảo hạch một chuyện không thể trì hoãn." Vì thế Chu Chính liền nhìn đến Thái Phó cùng Tần Vũ đồng thời cao ốm xin nghỉ, hai người đều không tiến cung. Thái Phó ngày ngày đều đi Tần Phủ chỉ đạo Tần Vũ tu luyện, hai người liều mạng thế so với ở trong cung chỉ tăng không giảm. Chu Chính kệ không ra Thái Phó miệng, đành phải từ Tần Vũ nơi này xuống tay, hắn tự mình tới cửa bái phòng. Vũ chỉ quân, Tần Vũ, Thái Phó ba người ra cửa đón chào, Chu Chính làm bộ làm tịch mà đem Thái Phó thỉnh đến trong phòng, hỏi mấy vấn đề. Chờ Thái Phó rời khỏi sau lại đem tần vũ đơn độc gọi tiến vào, hành hoàng sắc triều phục sấn đến chu chính sắc mặt sáng ngời, hắn lại cười nói, vũ ca ca, thái phó vừa rồi cái gì đều đối ta nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. khi nói chuyện mang theo một loại người thiếu niên độc hưu thiên chân vô tả, không biết sầu tư vị. tần vũ thở dài nói, ta tính cái gì vất vả a, vì bái nhập huyền thiên tông, này đó đều là hạt là, thái phó mới vất vả đâu, hắn đều vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi. chu chính trong tay bưng chén trà chạy xuống trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn gấp giọng nói: Ngươi muốn bái nhập huyền thiên tông? Chu Chính tử trên chỗ ngồi đứng lên, bắt lấy Tần Vũ tay, cao giọng chất vấn: Ngươi như thế nào có thể bái nhập huyền thiên tông đâu? Ngươi là chiêu vũ hầu phủ thế tử, một khi bái nhập huyền thiên tông, ngươi đó là huyền thiên tông người. Tần Quảng chỉ ngươi một cái nhi tử, chiêu vũ hầu tức vị ai tới kế thừa? Tần phủ ngày sau nên làm cái gì bây giờ? Chu Chính nói vấn đề là Tần Vũ chưa từng có nghĩ tới, Tần Vũ có một lát hoàng hốt. Những việc này trong chuyện gốc mặt căn bản đề cũng chưa đề. Đúng vậy, hắn đi rồi, chiêu vũ hầu phủ làm sao bây giờ? Trải qua mấy năm nay ở chung, hắn đã sớm đem vu chỉ quân vợ chồng làm như là chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu. Phía trước hắn chỉ lo cá nhân tu luyện, lại không nghĩ rằng hầu phủ. Nhưng tần vũ thực mau liền mở miệng, so với trả lời chu chính, càng như là tại thuyết phục chính mình. Hắn nột nột nói, Tổng hội có biện pháp. chu chính đi rồi, tần vũ cả người đều thất hồn lạc phách ngay cả tu luyện đều có chút thất thần, thái phó đành phải trước tiên cáo lui. Tần vũ loại trạng thái này vẫn luôn liên tục đến bữa tối khi, vu chỉ quân quan tâm hỏi, vũ nhi, ngươi làm sao vậy? có phải hay không thái tử theo như ngươi nói cái gì? Tần vũ gục xuống đầu, thấp giọng hỏi nói, mẫu thân, hài nhi đi huyền thiên tông, hầu phủ làm sao bây giờ? hắn nói đem vu chỉ quân đậu đến bật cười, vu chỉ quân sai người giúp tần vũ thỉnh canh, tự mình phóng tới hắn trước mặt. đứa nhỏng đốc, phụ thân ngươi hiện giờ chính trực trắng niên. Ngươi như thế nào biết hắn cũng chỉ sinh ngươi một cái đâu? Nói nữa, Tân phủ gia đại nghiệp đại, từ đồng tông qua kế một cái hải tử lại có gì khó? Tân Vũ rốt cuộc tại Vu Chỉ Quân khuyên bảo hạ chậm rãi tiêu tan, Tân Vũ là đã thấy ra, trong hoàng cung lại đang ở kích động một cổ sóng to gió lớn. Kim Loan điện nội, Sở Thiên tử trừng mắt cả giận nói, chẳng có thể đương ngươi là ở hầu ngôn loạn ngữ, ngươi hiện tại còn có thể thu hồi lời nói mới rồi." Sở Thiên tử thả ra nguyên anh ký huy áp, tay áo rộng phi dương, tiếng gió từng trận trong điện bày biện vật phẩm không một không ở kịch liệt chấn động nhân thiên tử cơn giận cung nhân quỳ xuống đầy đất đại điện ở giữa chu chính lại sắc mặt bình tĩnh hắn từng câu từng chữ mà lặp lại lúc chưa nói nhi thần thực thanh tỉnh thỉnh phụ hoàng chấp thuận nhi thần bái nhập huyền thiên tông chu chính từ chiêu vũ hầu phủ sau khi trở về liền lặp lại cân nhắc tần vũ bái nhập huyền thiên tông sau hai người liền sẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hắn không muốn cùng tần vũ tách ra sở thiên tử giận cực phàn cười ngươi thật là điên rồi Chưa từng có cái nào quốc gia Hoàng trữ sẽ đi tông phái đương đệ tử. Người nghĩ muốn cái gì tu luyện tài nguyên, chẳng lẽ chấm không cho được người sao? Một hai phải thiển mặt đi đương người khác đệ tử. Chỉ có những cái đó không được sùng ái Hoàng tử, mới có thể nghĩ mọi cách bái nhập siêu cấp tông phái, nhu cầu tu luyện tài nguyên. Chu chính chính là đại sở quốc Hoàng trữ A. hắn bái nhập huyền thiên tông, người khác thấy thế nào Chu Quốc? Chu chính đáp, Hoàng trữ bái nhập siêu cấp tông phái có gì không thể. Chúng ta tuy rằng tự xưng đại sở quốc. Còn không phải muốn định kỳ cấp Huyền Thiên Tông giao nộp linh thạch, chi bằng trực tiếp sửa tên kêu Huyền Thiên Tông nước phụ thuộc đi. Những lời này chọc tới rồi Sở Thiên tử đau chân, Sở Thiên tử một phen đẩy ra trước mặt Ngọc Giản, Ngọc Giản rơi trên mặt đất, phát ra hỗn độn tiếng vang. Hắn đi xuống bảo tọa, một chân đá vào chu chính tâm tòa thượng, lạnh lùng nói, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám vọng nghị chiều chính. Chấm có đến là nhi tử, ngươi muốn làm Huyền Thiên Tông cẩu, vậy đi a. Chấm hiện tại liền khởi thảo chiếu thư, khắc lập thái tử Cho dù Sở Thiên Tử Cố Tình không có sử dụng linh lực, nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ thân thể lực lượng đã không phải là nhỏ, Chu Chính bị hắn đá phi ở góc tường, miệng phun máu tươi. Chu Chính che lại ngực, rõ ràng từ ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận đau nhức, hắn thần sắc lại là nhàn nhạt, nhạt, giống như bị thương chính là người khác giống nhau. Đang ở lúc này, có cung nhân cao giọng sướng nói, "Hoàng hậu cầu kiến." Sở Thiên Tử không đi xem chật vật bất kham Chu Chính, nói thẳng, "Tiên." Ở cung nhân vây quanh dưới, đi vào một vị người mặc chính màu đỏ phượng bảo nữ tử, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí độ ung dung, nàng đầu đội mũ phượng, quan thượng là cửu long bốn phượng, cũng cái khác các loại trang trí phức tạp mà tinh xảo, nàng không phải cái loại này liếc mắt một cái khiến cho người kinh diệm nữ tử lại phi thường dễ coi, rất khó làm nhân xinh ghét. không giống mặt khác tu sĩ kiệt lực duy trì tuổi trẻ mạo mỹ bộ dáng, nàng khỏe mắt có rất nhỏ nếp nhăn, năm tháng dấu vết vì nàng gia tăng rồi một tia trí thức hơi thở, cẩn thận đối lập. Nàng ở mặt mày cùng Chu Chính còn có vài phần tương tự. Nàng đúng là Chu Chính mẫu thân, đại sở quốc hoàng hậu. Bởi vì Chu Chính đại nghịch bất đạo cử chỉ, Sở Thiên Tử đối hoàng hậu thái độ rất kém cỏi, hắn tức giận hỏi: "Hôm nay là ngày mấy, hoàng hậu như thế nào có rảnh từ ngươi kia tiểu Phật đường bên trong ra tới?" Hoàng hậu tẩm cung trung tu sửa có một tòa Phật đường, nàng hàng năm lễ Phật, trong cung công việc đều từ thủ hạ nữ quan xử lý. Hoàng hậu doanh doanh hạ bái hành lễ, ôn nhu nói: "Còn thỉnh bệ hạ giơ bước." cấp thần thiếp 15 phút thời gian, làm thần thiếp cùng chính nhi đơn độc tâm sự. Nàng ngữ điệu thong thả, cử chỉ thong dong có độ. Sở thiên tử nói, hảo. Chấm liền cho ngươi 15 phút, 15 phút lúc sau, nếu hắn còn như vậy gàn bướng hồ đồ, chấm cũng chỉ có thể khởi thảo chiếu thư. Chu chính là hắn tỉ mỉ đào tạo hoàng chữ, hắn nguyện ý lại cấp chu chính một cái cơ hội. Sở thiên tử rời đi kim loan điện sau, hoàng hậu phất tay phân phát cung nhân. Nàng đi đến chu chính trước mặt, cũng không nâng dậy hắn, chỉ là nhẹ hỏi. Chính nhi, ngươi có mấy cái cô cô? Trước 28 ngộ tính siêu phàm gã sai vật. Chu chính không biết mẫu hậu vì sao có này vừa hỏi, hắn đỡ góc tưởng gian nan mà đứng dậy, tất cung tất kính mà đáp, tính lên lớp cô cô tổng cộng có 9, không tính nói là 4 cái. Mẫu hậu hàng năm nốc tại Phật đường, hắn tuy rằng hiếm khi nhìn thấy mẫu hậu, nhưng vẫn đều thực tôn kính nàng. Thấy chu chính chính mình đứng dậy, hoàng hậu lúc này mới vươn đôi tay đi dịu hắn. Nàng lấy ra khăn vì chu chính lao đi khỏe miệng vết máu. Mặt mang phiền muộn mà nói, các nàng chung có vài vị vẫn là ta khuê chung bản thân đâu. Nhưng này ti phiền muộn thực mau liền biến mất, hoàng hậu chính xác hỏi, kia chính nhi gặp qua mấy cái. Chu chính đáp, chỉ thấy qua á cô cô một cái. Hoàng hậu gật đầu, lại hỏi, vì sao sẽ như thế? Chu chính suy tư một lát, đáp, ta đại sở quốc công chúa phần lớn sẽ xa gả hòa thân, mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có cơ hội trở về thăm viếng. Á cô cô là duy nhất một cái không có hòa thân công chúa. Nàng gả thấp cấp sở quốc quan viên thường xuyên tiến cung, nhi thần mới có cơ hội nhìn thấy nàng. Chu Chính giọng nói rơi xuống sau, hoàng hậu ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Nàng lấy ra một cái ngọc hoàng thanh đan bỏ vào Chu Chính trong miệng, Chu Chính thuận thế nuốt vào. Ngọc hoàng thanh đan là hoàng hậu cố ý luyện chế chữa thương thánh dược, mới vừa liều thuốc hạ, Chu Chính liền cảm thấy trong thân thể có một cổ ấm áp lực lượng, chậm rãi chữa khỏi sở thiên tử kia một chân sở mang đến đau sót. Hoàng hậu đề điểm nói, ngươi nên là biết đến. Chỉ có Á cùng ngươi phụ hoàng mới là một mẹ đẻ ra. Công chúa vì đại sở quốc xa gả hòa thân, đi phần lớn là nơi khổ hàn. Những cái đó địa phương đừng nói tu luyện tài nguyên, ngay cả ẩm thực quần áo đều không quá tinh xảo. Đối với từ nhỏ cầm y li ngọc thực công chúa tới nói, hòa thân chính là chịu tội. Bởi vì Á cùng sở thiên tử một mẹ đẻ ra, quan hệ nhất thân cận, sở thiên tử lực bài trúng nghị, lúc này mới đem nàng lưu tại sở quốc. Á gả cho một cái quan văn, cũng từ sở thiên tử bàn công chúa phủ mới có thể láo cơm vô yêu, thậm chí tận tình lấy dùng trong cung tu luyện tài nguyên. Những lời này hoàng hậu không có nói rõ, nhưng câu kia một mẹ đẻ ra đã cũng đủ chu Chính lĩnh hội nàng ý tứ. Chu Chính ở chưa thương thánh dược chưa khỏi hạ dần dần có thể một mình đứng thẳng, hoàng hậu liền buông ra Chu Chính. Nàng đưa lưng về phía hắn, mặt hướng hoàng đế bảo tọa, từ từ mà nói, "Ta 20 năm trước sinh hạ tỷ tỷ ngươi, vì nàng đặt tên Minh Châu, là hy vọng nàng vĩnh viễn đều là ta hòn ngọc quý trên tay, mà sẽ không xa gả biệt quốc." Chính nhi, ngươi có thể không thèm để ý hoàng đế bảo tọa, nhưng Minh Châu từ nhỏ yêu thương ngươi, ngươi ở tùy hướng phía trước tổng nên ngẫm lại chính mình thân sinh tỷ tỷ đi. Nàng lời nói làm Chu chính trầm mặc, hoàng tỷ. Xem ra này thái tử, không phải do hắn không làm nữa. Kim loan điện nội, đèn cung đình lẳng lặng mà châm, những cái đó đong đưa ngọn lửa như là thiêu ở Chu chính trong lòng. Hắn bừng tỉnh gian cảm thấy, đèn cung đình bên trong thiêu không phải cực phẩm nhựa thông, mà là hắn máu. Cỡ nào buồn cười à? Hắn tự xưng là xuất thân cao quý, lại liền một chút lựa chọn quyền lợi đều không có. Nay tòa thâm cung, tự cấp hắn tôn quý đồng thời, cũng đem hắn chặt chẽ mà khóa tại chỗ. Hắn mới 7 tuổi, cũng đã có thể nhìn đến chính mình 70 tuổi, thậm chí 700 tuổi bộ dáng. Hắn là đại sở quốc thái tử, về sau sẽ là thiên tử, hắn cũng chỉ có thể là đại sở quốc thái tử cùng thiên tử. Chu chính rốt cuộc thỏa hiệp nói, là nhi thần tùy hứng, hại mẫu hậu lo lắng. Những lời này giống như là rút cạn hắn sở hữu sức lực. Hắn nói xong liền suy sụp mà nằm liệt trên mặt đất, liền tính là ngọc hoàng thành đan đều không thể cho hắn đứng lực lượng. Hoàng hậu mở ra cửa điện, đối cung nhân hạ lệnh, các ngươi nâng thái tử hồi đông cung, chuyên buồn cung khẩu dụ, tuyên thái y y đi đông cung vì thái tử trần trị. Lập tức liền thành công đàn cung nữ tiến vào, các nàng tiến lên nâng lên hoàng hậu vạt áo. Hoàng hậu chậm rãi đi hướng vượng liễn, trải qua chờ ở ngoài điện sở thiên tử khi, nàng cười nhạt nói, đêm nay chính nhi này một phen hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh hạ đừng để trong lòng. Sở thiên tử xua xua tay, xoay người rời đi. Hắn nện bước trầm trọng, chỉ là một đêm, hắn lại như là già rồi 10 tuổi. Hắn tuy rằng ngoài miệng đối phế chữ một chuyện nói được nhẹ nhàng, nhưng mà tu sĩ sản tử không dễ, liền tính hắn có hậu cung 3.000 giai lệ, mị nữ như mây, cho tới bây giờ cũng chỉ đến 3 trai 2 gái. Đại nhi tử thiên tư nô đột, bất kham trọng dụng, còn thứ hai nhưng thật ra thông minh, lại là cung nữ sở sinh, thân phận quá thấp, khó có thể kế thừa đại thống. Sở thiên tử vì hoàng chữ một chuyện dầu thúi ruột, cũng may hoàng hậu bảy năm tiền sinh tuần sau chính. Tại đây ba cái nhi tử bên trong, Chu chính tuy rằng tuổi nhỏ nhất, lại là hắn đích trưởng tử, thân phận tôn quý. Càng lại thêm Chu chính ngoài tròn trong đông, có pháp luật khí tiết lại không rơi với cũ kỹ, làm người xử thế lại có vài phần cao tổ hương vị. Sở thiên tử đối hắn càng xem càng vui lòng, ở hắn năm tuổi thời điểm liền đem hắn lập vì hoàng chữ. Hôm nay Chu chính nói đem sở thiên tử đánh cái trở tay không kịp, hắn phản ứng quá kích còn Hảo có hoàng hậu ra ngựa. Bằng không thật sự phế đi thái tử, có thể đem hắn ruột đều hối thanh." Sở Thiên tử tự dưng nói, chấm sự sự rốt cuộc không bằng hoàng hậu lão luyện a. Nàng nói mấy câu là có thể làm Chu Chính thay đổi chủ ý, mà chính mình chỉ biết tức giận đến đánh chửi Chu Chính, không thay đổi được gì. Sở Thiên tử xa xa mà nhìn thấy cung nhân nâng Chu Chính hồi đông cung, hắn truyền âm nói, "Hảo Hảo chiếu cố thái tử, thái tử hôm nay nếu là rơi xuống nửa điểm di chứng, chấm đem các ngươi là hỏi." Nghe được sở thiên tử nói, cung nhân liền phải quỳ xuống hành lễ, sở thiên tử lại nói, không cần hành lễ, mau mang thái tử trở về đi. Cung nhân lúc này mới tiếp tục về phía trước. Nam ở ngọc liễn thượng chu chính, khoe miệng xả ra một mặt chua xót ý cười. Này thương rõ ràng là phụ hoàng đánh, phụ hoàng đảo mắt rồi lại đối hắn quan ái có thêm, quả nhiên lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, hắn đều chỉ có thể chịu. Đại sở quốc phế chữ phong ba liền ở hoàng hậu giam ba câu dưới, đi qua. Ở kia lúc sau. Chu Chính nằm trên giường tu dưỡng đã lâu, Tần Vũ cũng tới trong cung thăm quá hắn vài lần. Trừ bỏ thăm Chu Chính, Tần Vũ mặt khác thời gian tất cả đều bận về việc huấn luyện. Thái Phó dùng sức cả người thủ đoạn, đem hắn sở hữu có thể giáo đều truyền thụ cho Tần Vũ. Gần nhất, hắn xác thật thưởng thức Tần Vũ thiên phú. Thứ hai, Tần Vũ dù sao cũng là hắn bạn tốt nhi tử, tam tới, thánh thượng lại hạ tử mệnh lệnh. Về tinh về lý, Thái Phó cũng không dám không coi trọng lần này huấn luyện. Tần Vũ ở chiêu vũ hầu phủ tu luyện. Tiểu Mập Mạp cùng Tiểu Thiên Trạch giống như là hai cái trùng theo đuôi giống nhau, Tần Vũ đi đến nơi nào, hai người kia liền theo tới nơi nào. Hầu phủ tổng cộng liền như vậy đại, tranh cũng không thể tránh giới, Tần Vũ đơn giản tùy ý hai người đi theo. Tiểu Mập Mạp quấn lấy Tần Vũ, là vì chờ đào đại tin tức, hắn mỗi ngày ăn một lần qua cơm, liền chạy đến Tần Vũ trước mặt, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ tu luyện thời điểm, hắn nhìn không ra cái gì môn đạo, chỉ biết liên tiếp mà truy vấn, "Thế tử, nhà ta bên kia có tin tức sao?" Tiểu Thiên Trạch còn lại là trời sinh một đôi tuệ nhãn, hắn trong đầu như là còn có những cái đó bí kỹ sử dụng phương pháp giống nhau. Chỉ cần thái phó diễn luyện một lần, Tiểu Thiên Trạch là có thể đem vận dụng kỹ xảo nói ra cái 8 9 0, 10 Đào đem thái phó cả kinh liên tục lấy làm kỳ, không nghĩ tới không chỉ có thế tử thiên tư chắc tuyệt, ngay cả thế tử bên người gã sai vật đều ngộ tính siêu phàm. Tiểu Thiên Trạch nhất am hiểu tự biên tự diễn, này cũng chính là ta còn không có khí cảm, bằng không một hai phải cùng tiểu ca ca một thế nhưng cao thấp xem ai mới là chân chính thiên tài tân vũ mặt ngoài cười nói vậy chờ ngươi cảm được khí tới thử xem bái trong lòng lại là trực tiếp nhận thua nam chủ đại đại ai dám cùng ngài tỷ thi a kia không phải chờ bị vả mặt sao đến nỗi tiểu mập mạp sở cầu việc tân vũ là thật sự bất lực rốt cuộc đào đại mỗi lần truyền đến đều là chưa tìm được tin tức tân vũ chỉ có thể cấp tiểu mập mạp xin lỗi ánh mắt tân vũ trần chờ hỏi lão bảo chỉ sợ đã rời đi thánh võ đế quốc ngươi cùng người nhà còn có mặt khác liên hệ phương thức sao Đào đại này một tháng qua cơ hồ đã đi khắp thánh võ đế quốc, lại như cũ không có được đến lao bảo tin tức, Tần Vũ lúc này mới có này suy đoán. Tiểu mập mạp lắp đầu, buồn dầu mà nói, ta pháp y có định vị tác dụng, dị vãng ta chỉ cần ăn mặc cái này pháp y đi lao bảo tổng có thể tìm được ta. Lần này rốt cuộc là làm sao vậy? Lão bảo nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tần Vũ tưởng chính là Lão bảo khả năng rời đi đào đại điều tra pháp vi, Tiểu mập mạp lại biết lao bảo hiếm khi rời đi thánh võ đế quốc. Lão Bảo thật lâu bất truyền tới tin tức, Tiểu Mập Mạp bắt đầu lo lắng Lão Bảo an toàn. Tiểu Thiên Trạch trong tay bắt lấy một viên Tam Gia Linh Thực Thanh Đảo quả gặm, không nhanh không chậm nói, Thái Phó ngày đó giải thích Định Vị Pháp trận vận hành nguyên lý thời điểm, không phải nói sao? Sở hữu Định Vị Pháp trận bản chất đều là song hướng vận hành, nếu Lão Bảo không tới tìm Đào Đại, làm Đào Đại cách dùng y để Định Vị Pháp trận đi tìm Lão Bảo chính là lạc. Hắn nghiêng ngồi ở tường viện thượng, hai điều chân ngắn nhỏ lắc qua lắc lại, nói không nên lời nhàn nhã tự tại. Nếu là những người khác nghe được, chuẩn đem hắn nói coi như là đồng luôn vô kỵ. Tần Vũ lại biết hắn nhìn vấn đề luôn luôn thông thấu, trực tiếp đem lời này truyền đạt cho Đào Đại. Đưa tin phù bên kia, Đào Đại mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, pháp trận khắc vào pháp y y bên trong, nếu muốn sử dụng định vị pháp trận, đã có thể muốn phế bỏ cái này pháp y, y cái này pháp y, y chế tác thủ pháp quá mức tinh kỳ. Một khi mở ra, Lão Nô cũng không dám bảo đảm có thể phục hồi như cụ A. Tần Vũ còn chưa nói lời nói. Tiểu mập mạp trước hét lên, ngươi tùy tiện hủy đi, tìm được lao bảo quan trọng. Cái này pháp y li là ta đại bá phụ làm, chúng ta la phủ có rất nhiều. Nghe được hắn nói, Đào Đại một trận thì đau, Tiểu U Thạch Hạc cùng Lam Hải San hô sở chế pháp y liệt, này tiểu mập mạp cư nhiên nói hủy đi liền hủy đi, thật không hổ là đồng lăng la ra. Đào Đại dùng ra toàn lực, liên kích tâm hạ, mới phá vỡ pháp y liệt phần ngoài phòng ngự. Liên ở hắn đánh vỡ phòng ngự kia một khắc, rừng xương ngủ chỗ sâu trong một vị quạt lông khăn chít đầu tuấn nhã tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xa thánh võ đế quốc phương hướng lẩm bẩm là ai phá khai rồi ta chế tác pháp ý để tiểu tin tử chẳng lẽ gặp nạn đang ở cùng hắn chiến đấu chí tôn yêu thú phát ra tận trời tiếng giống giận nâng lên lợi chảo phách về phía tuấn nhã tu sĩ trào phúng nói sinh tử tương bác ngươi cũng dám thất thần tuấn nhã tu sĩ lắc mình tránh đi nó công kích vung quạt đánh ra một đạo linh lực đông dương bước lui chí tôn yêu thú hắn cho mày lạnh lùng nói Buồn tọa kiên nhẫn là có hạn độ, hai sinh hoa ngươi rốt cuộc giao hay là không? Pháp ý Liệp bị phá làm hắn hoàn toàn mất đi cùng yêu thú dây dưa kiên nhẫn. Chí tôn yêu thú ngửa mặt lên trời cười to, nó thanh âm khang khàn, ngữ điệu lại tràn đầy kiêu ngạo. Kẻ hèn một nhân loại tu sĩ, cũng dám rống rạc. Ta đã sớm đã nói với ngươi, tưởng lấy hai sinh hoa, trước giết ta rồi nói sau. Tuấn Nhã tu sĩ hơi hơi mỉm cười, nghiệt súc, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một đóa màu tím nhạt hoa sen. Mặt trên ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, cư nhiên là từ Lôi Mang tạo thành. Lôi Liên tuy rằng chỉ có bàn tay lớn nhỏ, trong đó ẩn chứa uy năng lại làm Trí Tôn Yêu Thú cảm thấy kinh hãi, nó đồng tử chợt phóng đại, kinh ngạc nói: cựu Tiêu tím Liên." Chương 29 bá nhân lại nhân ta mà chết. Chu Chính Thương dưỡng hảo lúc sau, chủ động thỉnh Thái Phó cùng Tần Vũ hồi cung huấn luyện. Huyền Thiên Tông xa ở trăm vạn ở ngoài, về sau hắn cùng Tần Vũ liền phải trời Nam đất Bắc, bởi vậy hắn thực quý trọng cuối cùng hơn hai tháng ở chung thời gian. Trong cung điều kiện rốt cuộc so hầu phủ muốn tốt một chút, được đến thái tử mệnh lệnh lúc sau, thái phó liền mang theo tần vũ hồi cung. Liên ở tần vũ hồi cung tu luyện ngày đầu tiên, hắn rốt cuộc thu được đào đại truyền đến tin tức, lão bảo tìm được rồi. Tần vũ hướng thái phó xin chỉ thị tạm dừng huấn luyện, hắn đi đến sân huấn luyện bên cạnh chỗ, móc ra đưa tin ngọc bài, hỏi, đào quảng ra, người cùng ta nói một chút cụ thể tình huống, ở nơi nào phát hiện lão bảo. Đào đại thanh âm thực cấp, như là ở lên đường thế tử ta dùng định vị pháp trận ở một chỗ động phủ tìm được rồi lão bảo hắn phía trước thế nhưng bị người vây khốn ta cứu ra lão bảo bất quá hắn giờ phút này thượng ở hôn mê trùng căn bản là vô pháp đánh thức động phủ chủ nhân tu vi vốn dĩ không đáng để lo nhưng hắn lại kêu một vị nguyên anh kỳ tu sĩ hỗ trợ ta đang ở bị bọn họ đuổi giết nghe được đào đại nói tần vũ so đào đại còn muốn xuất ruột, hắn nguyên tưởng rằng nhiệm vụ này cũng không có cái gì nguy hiểm mới có thể phái đào đại đi tần vũ trời sinh tính thừa lương Lúc ấy Chu Chính phái người vây ổ hắn, hắn liền xưa nay không quen biết thị vệ tánh mạng đều không bỏ được thương tổn. Không chi là ở chung có một đoạn thời gian đào đại đâu. Nếu đào đại xảy ra sự tình, đừng nói Tần Vũ sẽ không tha thứ chính mình. Đào đại hầu hạ Tần Phủ Tam Đại Chủ Nhân, đến lúc đó hắn như thế nào hướng phụ thân công đạo? Lại như thế nào hướng lao tổ công đạo? Tần Vũ hoang mang lo sợ hết sức, Chu Chính lại đoạt lấy hắn đưa tin ngọc bài, bình tĩnh mà nói, đào chân nhân đừng đem ngươi vị trí chuyển tới Cô hiện tại liền lấy đại sở quốc danh nghĩa liên hệ thánh võ đế quốc, thỉnh bọn họ phái người chi viện ngươi. Hắn lời nói mới nói đến một nửa, đưa tin ngọc bài liền truyền ra đào đại đau tiếng hô, lúc sau là lâu dài yên lặng. Trở lại lần nữa được đến đào đại thanh âm, đã là 15 phút lúc sau. Thế tử, nay đàn cẩu tặc chuẩn bị quá đầy đủ, ta. Ta lâm vào vây quanh, tự bạo bản mạng pháp bảo mới, mới thoát ra tới. Đào đại thanh âm nước quãng, nhưng vị trí trung quy là chuyển tới là ở Thánh Võ Đế Quốc biên cảnh Tử Vi Sơn phụ cận. Tần Vũ cao giọng nói, "Đào còn ra, ngươi nhất định phải kiên trì a." Hắn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh, toái toái thì thầm, "Tự bạo bản mạng pháp bảo, bản mạng pháp bảo như thế nào có thể tự bạo đâu?" Đào Đại rốt cuộc gặp sự tình gì? Bản mạng pháp bảo tương đương với tu sĩ nửa cái mạng, lúc trước Kỷ lão ma chính là bởi vì bản mạng pháp bảo bị hao tổn, hơn nữa mạnh mẽ thúc dục bí thuật mà chết. Đào Đại vốn là có thương thích lại tự bảo bản mạng phát bảo tình huống hiện tại nên là có bao nhiêu tao chu chính đã mệnh lệnh thái phó dùng nhanh nhất độn tốc dẫn hắn đi tìm sở thiên tử tần vũ một bên mở ra đưa tin ngọc bài cùng vu chỉ quân lấy được liên hệ một bên đuổi kịp thái phó kim loan điện nội sở thiên tử đang ở cùng thần tử thương lượng quốc sự chu chính không có chờ cung nhân bẩm báo trực tiếp đẩy cửa mà vào trong miệng hô to chiêu vũ hầu phủ đảo chân nhân ở thánh võ đế quốc gặp nạn còn thỉnh phụ hoàng gia mặt liên hệ thánh võ đế quốc phái người cứu viện đảo chân nhân